t r ư ờ n g sáu mươi ba cái tên này hắn nhưng là không xa lạ chút nào dù sao cho dù là làm tình phía trên cũng đều là lưu truyền có quan hệ với hi hòa rất nhiều thần thoại ngược lại là không nghĩ tới bực này trong truyền thuyết thần thoại nhân vật cũng cũng là chân thật tồn tại thân phận ta tên hi hòa bắt nguồn từ hỗn độn mà sinh chính là tiên thiên ở giữa nhóm đầu tiên sinh linh nhìn xem sơ qua kinh ngạc vân trạch hi hòa lại là khẽ lắc đầu mở miệng giải thích lên tựa hồ tại thuật nói gì đó có sự đồng dạng rất nhanh liền đem lai lịch của mình cùng thân phận đơn giản tự thuật một lần a ngay sau những n à y vân trạch lại là g i ậ mình cùng những lam tinh đó bên trong lưu truyền thần thoại ngược lại là t r ê n l ệ n h rất xa cái kia hi hòa ngươi nhưng có biết nơi đây chính là bản tọa thống ngự phía dưới thành trì ngươi tại hỗn độn nguyên giới đến đây cần làm chuyện gì nhìn thấy đối phương cũng không hiển lộ bất kỳ địch lý nào vân trạch cũng là thu liễm một chút đề phòng hơi có vẻ khách sáo mà hỏi dù sao một phương hôn nguyên cấp cường giả cho dù là vô tận trong chư thiên cũng là cực sự hiếm thấy tồn tại bình thường sinh linh cực h ạ n chính là cái kia cựu trọng tiên tôn mà muốn đặt chân hôn nguyên lĩnh vực không có gì ngoài hắn thân là t i ê n thiên sinh linh hoặc là siêu vị ý chí bên ngoài liền chỉ có một loại phương pháp Đó c h í nhưng là lừa hiến tế tự thân, hiến tế đại đạo, cũng hiến tế tất cả đa nguyên thời tuyến, từ đó nghịch chuyển hồng mông đại đạo, lừa gạt vô tận hôn h đại giàn đại tế tế tế tuyến, cũng nguyên mông tận nộn. tự tất từ gạt đạo, đa đó đạo, cả vô ớ chết mà sinh, thành tựu hôn、nguyên. Nhưng mà nguyên. tựu loại phương pháp này lại là không khác tự tìm đường chết một khi thất bại chính là triệt để thân tiêu đạo vẫn nhân quả đoạn diệt vô lượng thuế nguyệt đến nay cũng vẹn vẹn chỉ có ba người thành công đặc t h â n ở hôn nguyên lĩnh vực mà cái này h y hòa thì rõ ràng là thân là cái trước chính là sinh ra hỗn độn tiên thiên sinh linh tại vô cùng tận thời gian bên trong cho dù nàng chưa hề tu luyện cũng là có thể thành thử hôn nguyên cả hai chi kém quả thực là lớn đến khó có thể tưởng tượng phạm chủ, căn bản là không có cách dùng bất kỳ từ ngữ đi hình dung tiên tiên h sinh linh chỗ kinh khủng bởi vậy cũng là có thể thấy được lồn đốn ta nghe vậy khi hòa lập tức lâm vào một trận do dự sau một lát mới nhẹ dọn g mở miệng xin hỏi các hạ trước đây đem hỗn độn tổ thần trọng thương người là ngày sau nàng hai tay khép lại đặt ở trước ngực màu vàng kim nhạt ánh mắt đều hơi hơi phun g trào phản phất đối với đáp án này tràn đầy vô tận chờ đợi hỗn độn tổ thần là cái kia hỗn độn nguyên g i i ý chí không sai bản tọa xác thực đem hắn đánh cho bị thương vân chạch trước hơi hơi n g h i hoặc xoáy cho dù là rất nhanh kịp phản ứng không có chút nào giấu giếm mở miệng nói ra dù sao nếu như đối phương là vì trả thù mà đến hắn cũng có thể đem một cái chớp mắt gạt bỏ tránh khỏi rất nhiều phiền phức cho dù là tiên thiên sinh linh hôn nguyên cường giả lại như thế nào bất quá một ý niệm l i ề n có thể khiến cho tan thành mây khói quá quá tốt rồi nhưng mà thoáng chốc khi hòa hốc mắt lại là trong nháy mắt p h í m hồng nước mắt lăn xuống mà xuống kích động đến thân thể mềm mại đều ẩn ẩn run dậy bắt đầu rốt cuộc tìm được không có gì ngoài nàng bên ngoài cái thứ hai tiên thiên sinh linh hôn nguyên phía trên trí cao tồ n g ư ơ i n g ư ơ i tên là gì nàng run r i ọ n g mở miệng con mắt màu vàng nóng nhạt đều là nơi này khắc tỏa sáng tài năng ta tên vân trạch n g ư ơ i đây là nhìn qua không kiềm chế được nỗi lòng đã lệ rơi đầy mặt hi hòa vân trạch trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác quái dị nhưng mà sau một khắc vân trạch đại nhân mời cùng ta kết làm đạo lữ để cho chúng ta cùng c h u n g dư sau vĩnh hằng thời gian hi hòa căn chặt răng ngà gương mặt xinh đẹp có chút hồng nhuận thân thớt cuối cùng vẫn gian nan thổ lộ sâu trong nội tâm mình cấp thiết nhất khao khát sự tỉnh tại vô lượng thời gian bên trong nàng khát vọng vĩnh hằng làm bạn cái ũ n g k h t tộc, một vọng có được chân chính đồng có được c á c ù n gì trung nhất thời tựa trệ Trạch trên mặt triệt ra, chung quanh hư không đều tựa hồ đều khuôn biểu đính hàng nói đến không ngưng đồng dạng, Vân trạch trên khuôn mặt biểu lộ. Cũng là triệt để cứng g đạo để hư hồ làm là lữ. Lời lộ. Cái vừa ắc. người nói giờ phút này vân trạch đã là không biết nói cái gì mới tốt chỉ cảm thấy trong óc một trận vù vù không ngừng cái gì đây là đang đối b u ồ n thành chủ thổ lộ sao tiến triển cũng có phải hay không quá nhanh không không không tĩnh sau một khắc vân trạch đều là không khỏi vận dụng một tia lực lượng cưỡng ép lệnh được bản thân tỉnh táo lại vân trạch đại nhân khẩn cầu ngài có thể cho ta một cơ hội chỉ cần có thể làm bạn ngài bên cạnh thân cho dù là hết thảy ta cũng nguyện ý dâng lên thấy thế, thế hi hòa lại làm ở miệng lần nữa trong mắt đẹp tràn đầy khẩn cầu nàng không muốn cứ thế từ bỏ lẹ loi một mình tuyệt nguyệt thật sự là quá mức tình liêu quá mức vô vị khu khu chuyện này vân trạch nhìn lên trước mắt vô tận tuyệt mỹ thiếu nữ hắn vốn định trực tiếp cự tuyệt nhưng làm chạm đến đối phương cái k i a vô tận khát vọng thuần túy ánh mắt thời điểm nhưng lại hơi hơi chần chờ hắn trước mắt hi hòa cái tia lẹ loi một mình trải qua vô tận t u y nguyệt phản phất cũng nơi này khắc hiện hiện mênh mông trong biện hữu nội chỉ có nàng cô tịch một người phiêu đãng sau đó chính là hóa thành thái hạo c h i dương chiếu dọi vạn giới chỉ v ớ i liếc mắt chính là triệu ước tuế nguyệt lưu t r u y ề n nơi đây hôn đ ộ n nguyên rơi mới sinh h i tộc cùng nguyện tộc sinh ra mà hy hòa lại chỉ là lẳng lặng, lặng chiếu sáng thế gian phảng phất hoa thân thần chỉ, một mình phù hộ chúng sinh sau đó hôn đ ộ n tổ thần sinh ra vô số chủng tộc như nấm mọc sau mưa mang đồng d ạ n g toát ra cũng đã không có chủng tộc cần nàng che chở thế là hy hòa liền l ẻ loi một mình hành t ẩ u vu thế ở giữa hành tàu ở vô tận chư thiên thoáng qua liền lại là ước vạn kỷ nguyên lưu chuyển mà nàng nhưng thủy trung không cách nào dung nhập những hậu thiên đó sinh linh vô luận như thế nào cũng vô pháp coi là cùng tự thân cùng cấp tồn tại theo thuế nguyệt chuyển rời hi hòa cũng càng phát chán ghét cuộc sống như vậy nàng sẽ rách qua tự thân thần thân thể cũng phần diệt qua bản nguyên linh hồn nhưng thân là hôn nguyên tồn tại nàng dựa vào tự thân lại làm sao có thể chân chính vất lạc đây là vân trạch l ặ n g lặng nhìn đây hết thảy hắn trong lòng cũng là không khỏi hiện lên từng vẻ xóm gợn lan tan tại hi hòa trong mắt p h à m linh tất cả thời gian giây tất cả nhân quả đều là rõ ràng hiện hiện tại trước mắt nàng vẹn vẹn gặp đến bất luận người nào trong né mắt nàng mà có thể biết được liên quan tới cái sau hết thảy biết được cuối cùng vận mệnh cho dù là vô số cái thời không song song nhân quả đều là đều ở trong mắt cũng chính bởi vì vậy nàng căn bản là không cách nào đem bất luận kẻ nào bình đẳng đối đ ã i từ đó muốn muốn không ngừng tìm kiếm lấy vị thứ hai tiên tiên sinh linh tìm kiếm lấy một cái nàng không cách nào thấy do vận mệnh tồn tại để cái này vô tận cô tịch n h ả m chán tuyến nguyện thăng thêm một sợi vợ sóng có lẽ nàng chỉ là muốn làm một người bình thường một màn này để vân chạch trong lòng thắt nhỏ mặc kệ hắn nên có nguyện ý hay không thừa nhận giờ khác này hắn tiếng lòng đã là bị hung hăng kích thích bị trước mắt hi hòa cái kia cô tịch vận mệnh chỗ đ ả động thôi cái này đưa tới cửa lão bà hắn đều nếu là không thu chẳng phải là cùng tên hòa thượng không khác trước theo b u ồ n thành chủ vào thành a vân trạch đại nhân cái kia liên quan tới thành hôn sự tình chúng ta ngày sau bàn lại cưới thoáng chốc hi hòa đôi mắt đẹp đột nhiên sáng tuyệt mị trên gương mặt xinh đẹp đều là hiện lên vô tận vui sướng giờ khắc này cả viên v ư ơ n g tâm đều cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực đồng dạng vâng mây phu quân chương sáu mươi b ố sau ba ngày vân trạch thành thứ chín nội thành đi qua vân trạch mấy lần khuyết trương bây giờ tòa thành lớn này thực tế diện tích đã là có thể so với mấy phương cao duy vũ trụ đạt tới gần như vô cùng vô tận trình độ thứ chín thành lớn khu thậm chí hoàn toàn có thể nói là cựu phương khác biệt vĩ nạn thế giới ngắn ngủi bất quá ba ngày vân trạch trong thành vĩnh cư người số lượng chính là đã đột phá ước vạn số lượng về phần cái kia tạm cư người số lượng càng là khó mà thống kê cơ h ộ mỗi thời mỗi khắc đều là có mấy chục triệu người vào thành thu hoạch được tạm cư người thân phận a ngon mà giờ khác này tại cái kia thứ chín cửa thành trước đó theo vết nước không gian chầm rãi khép lại ba đạo thân tập đỏ t r ắ n g phục sức thân ả n h cũng là chậm rãi từ đó đi ra đây cũng là cái k i u hủy d i ệ n hàng tộc thế lực cho dù là hỗn độn tổ thần cũng vì đó sợ hãi tồn tại cầm đầu chính là một tên thân hình cao g ầ y nam tử tuấn mỹ mắt vàng tóc trắng hắn trên trán càng làm ọ c ra một đạo thần văn tri động ẩn ẩn tản ra một loại nào đó huyền ảo ba đậu tại hắn quanh thân căn nguyên đại đạo quy tắc càng đã là hóa thành thực chất lưu truyền trong cơ thể khiếu huyệt cũng như đầy sao lấp lóe rúng động khó có thể tưởng tượng vô lượng tri lực tiên tổ sau cùng tung tích chính là ở nơi này nam tử bên cạnh thân có một vị nhỏ nhắn sinh sắn linh lung thiếu nữ làm nhìn cùng cái kia khổng lồ vân c h ạ c h thành lúc một đôi sáng dỡ từ kim lưu ly li trong mắt cũng là mang theo từng sợi kích động hoa、wow. thật l à lớn thành trì chín huyền đại nhân chúng ta tiến nhanh đi tìm tiên tổ a p h a n k hy giao thân là ta hy tộc thành nữ sao nhưng như thế nôn nôn n ó n g nóng, nóng nhưng mà nhưng vào lúc này hậu phương một vị lao hầu lại là đột nhiên đưa tay trực tiếp đập vào thiếu nữ cái đầu nhỏ bên trên ô đau chết một tiếng bị đau về sau thiếu nữ lập tức lẩm bẩm lộ ra một bộ ủ y khuất đến cực điểm bộ dáng vụ vụ mà tiếp theo một cái trước mắt từ vân trạch thành phương hướng lại là có mấy đạo thân ảnh bay lượn mà tới hàn khí tức đều là mênh mông vô biên thậm chí mơ hồ còn có một c ỗ uy áp bao phủ toàn trường làm cho cái k i a hy tộc nam tử đều là ánh mắt ngưng lại thật l à lớn c h i ế n trận bất quá là mấy cái thủ thành hộ vệ liền đều là đạt đến siêu thoát thập trọng t i ê n đế cấp độ trong đó thậm chí còn có một vị đại la cường người tòa c h ấ n chư vị có thể là đến từ hỗn độn nguyên giới nhưng nếu muốn vào thành mời trước cho thấy thân phận của mình chúng ta cũng thuận tiện tại đăng ký mấy tên thủ vệ lạc tại mặt đất xoáy cho dù là hướng về phía mấy người chắc tay mở miệng hỏi bọn hắn có thể cảm nhận được người đến ba người đều là cũng không phải là hạ người bình thường đặc biệt là cái kia cầm đầu lao hậu cùng thanh niên h ắ n khí cơ càng giống như hai vòng huy hoàng nắm gắt trong lúc mơ hồ tản ra phần diện bắt h o a n g xí n h i ệ t chi lực không sai bản tọa tên là hy c h í n huyền chính là hỗn độn nguyên giới hy tộc trưởng lao thứ nhất lao thân hy biết bây giờ hy tộc đại trưởng lão vị này là đệ tử của ta hy tộc t h á n h nữ hy g a o ngay vậy ba người cũng là không tiêu ngạo không tự ti mở miệng nói ra báo lên tên của mình cùng lai lịch phương này trong thành chỉ ẩn tàng lực lượng tất nhiên vượt qua tưởng tượng của bọn hắn tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc h i tộc hi a thì ra là thế t r ư vị mau mau mời đến mà đang nghe ba người đều là là đến từ h i tộc thời điểm mấy tên thủ vệ sắc mặt đều là biến đổi phảng phất là nhớ ra cái gì đó thái độ lập tức liền là trở nên cung kính bắt đầu nghe nói không thành chủ đại nhân sẽ phải thành hôn đến lúc đó sẽ mời vô tận thế giới tân khách tổ chức một trận trước nay chưa có long trọng t h ệ c cưới p h ú c cái gì thành thành chủ đại nhân cái kia là gỗ vi cũng muốn thành hôn nói cho ta nghe một chút đi đến tột cùng là ai có thể đả động hắn ha ha chúng ta vị thành chủ này phu nhân nghe nói địa vị rất lớn a khi tộc ba người tiến vào thứ chín nội thành trên đường đi đều là nghe nói các loại tiếng thảo luận đều không ngoại lệ nhưng đều là liên quan tới cái kia vân trạch thành chủ thành hôn sự t ì n h đăng ký hoàn tất thu hoạch được dê cấp linh vong quyền hạn g à i tốt ta là gạo linh vong bên trong trí năng trợ thủ đăng t ạ i là ngài triển khai người sử dụng bảng người sử dụng bảng đã mở ra thính danh khi giao thuộc về thế giới hỗn nội nguyên giới thu vi siêu thoát thân phận thứ chín nội thành tạm cư người thân phận sẽ tại sau một tháng mất đi hiệu lực thứ chín nội thành tạm cư người thân phận cần hàng năm giao nạp một trăm điểm số điểm số không nhiệm vụ không khi chính huyền cùng hy biết hai người ngay vậy cũng đều là sắc mặt cảm thấy có chút nghi hoặc mà cái kia hy giao thì là không ngừng loay hoay linh võng một bức có chút hăng hái b ộ dáng sư tôn cái này linh võng tốt có ý tứ phía trên cái gì cũng có cái gì đều có thể mua nàng nhìn nhìn mình điểm số số dư còn lại xoáy cho dù là xuất ra một viên vật chất tối tụ h ợ thể như muốn trực tiếp chuyển hóa keng kiểm tra đến ba t r i ề u cấp vũ trụ vật phẩm vật chất tối tụ hợp thể có thể chuyển hóa là một tỷ điểm số chuyển hóa ông long nương theo lấy hy dao trong lòng mặc niệm trong tay nàng hắc cám hình cầu cũng là chớp mắt biến mất thu được dòng d ã một tỷ điểm số ngay sau đó chính là trực tiếp tại linh võng bên trong các loại trong trò chơi khắp điểm số chơi đến bên cả trời đất bắt đầu khi biết đại nhân thành này sinh linh trong miệng nói bên trong cái kêu vân trạch thành chủ thành hôn đối tượng vì sao có chút giống là tộc ta tiên tổ khi c h i n huyền càng nghe càng không thích hợp tiên tổ hình dạng cùng lai lịch có thể đều là khắc họa tại bọn hắn huyết mạch bên trong bây giờ nghe nói người khác n ữ tất nhiên là nhịn không được hỏi thăm bên cạnh khi biết thành hôn tuyệt đối không thể tiên tổ chính là hỗn độn thần linh cùng bình thường sinh linh căn vốn không cùng cái gọi là tình cảm cùng lẽ thường đều đều là bất quá là hư hảo thôi vô luận là ai cũng tuyệt đối không thể đạt được tiên tổ l i mắt xanh ngay vậy khi biết thì là lắc đầu với mình khi còn bé nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua h y hòa tiên tổ phong thái cùng cái kia quan sát vạn sự vạn vật lạnh lùng hết t h ầ tại trong mắt nàng đều là chẳng qua là phù vân thôi cho dù là hỗn độn tổ thần loại kia đến hôn nguyên lĩnh vực tồn tại ở trong mắt nàng chương ó l vẹn vẹn sáu、so、o kiến mươi lăm chỉ gặp tại phía trước cách đó không xa trong đường phố đang có lấy một nam một nữ chậm rãi hành tẩu mà đến nam tử dung nhan như vẽ bạch y hiện nhẹ nhàng nữ tử thì càng là x i n h đẹp lệnh thiên điệu thất sắc mặt mày mỉm cười nương theo tại hắn bên cạnh thân giống như trời đất tạo nên một đôi bích nhân làm cho người ta không rời nổi mắt là là thành chủ đại nhân thành chủ đại nhân vậy mà đi vào thứ chín nội thành có thể thấy thành chủ đại nhân cùng thành chủ phu nhân một mặt lao phu chết cũng không tiếc đây cũng là thành chủ phu nhân t ố t thật đẹp thoáng chốc trong thành đường đi đám người trong nháy mắt vỡ tổ sợ hai thán phục cùng sùng k í n h tri âm nối liền không dứt văn vọng dù sao cái này thứ chín nội thành chính là bây giờ vân trạch thành dưới nhất vị khu vực chỉ có mới vào thành trì hạng người hoặc là hạ vị thế giới phạm nhân mới có thể được an bài đến đây mà trong truyền thuyết vân thành chủ đây cả chính là một tay sáng tạo cái này vĩ nạn đại thành vô thượng cường giả nó địa vị cùng tu vi căn bản đã là đạt tới chúng sinh chỗ không cách nào tưởng tượng giai tầng bởi vậy có thể nhìn thấy vân trạch nhìn thấy vị này cao cao tại thượng nhân vật truyền kỳ đủ để khiến bọn hắn kích động mừng rỡ phấn khởi dị t h ư ờ n g tương đạo cực nóng cùng nhiệt ánh mắt nhao n h a u hướng phía hai người ném bắn đi nhưng thời khắc này hy tộc ba người có thể cũng không phải là nghĩ như vậy chức tiết tổ không nên điều đó không có khả năng khi biết kinh ngạc đứng tại chỗ trong miệng thì thào nói nhỏ tại nhìn thấy cái tia tản ra ngọt ngào ý cười hi hòa về sau chỉ cảm thấy đầu thanh minh rung động tất cả nhận biết cùng thế giới quan đều là ở đây sụp đổ đây quả thật là tự mình tiên tổ sao tiên tổ nàng lại làm sao lại lộ ra này các loại thần sắc、Xoạc. các hạng ư ơ i đến tột cùng sử dụng cỡ nào bí thuật vậy mà mê hoặc ta hy tộc tiên tổ nhưng mà sau m ộ t khắc cái tia hy c h í n huyền lại đúng là trực tiếp quát lên một tiếng lớn dẫn động vô lượng khiếu hiệp chi lực thiên tôn chi uy một cái chớp mắt buộc phát mà lên、Ấm、ẩm ẩm á bách kinh cùng đến cực hạn mênh mông áp bách thứ chín nội thành đám người chỉ cảm thấy toàn thân hạt nhỏ cùng chân nguyên đều bị ngưng trệ đồng dạng không cách nào phản kháng càng không cách nào động đậy một điểm nếu không có vân trạch thành quy tắc phòng hộ bọn hắn s ớ m đã là bị một cái chớp mắt nghiền ép mà chết tại phu quân ta trước người chớ có vô lễ k hi hòa gặp đây cha nờ dê qua ở trong c h ư ớ c mắt khuôn mặt chính là trở nên s â m băng đến cực điểm nàng nhìn về phía cái kia hy trí huyền ngọc thủ nhẹ dơ lên chính là trực tiếp nhớ loạn hắn nhân quả tri hệ đem dừng lại trên không trung đưa ngươi trục xuất vào năm lấy đó trừng trị vừa dứt lời khi chính huyền thân thể chính là trong nháy mắt hóa thành một cái xích dương kim ô sau đó không ngừng thu nhỏ tước đoạt lực lượng bị đưa vào cái kia p h à m thế trong luân hồi tiểu thức ta bất quá yên lặng ước vạn kỷ nguyên khi tộc liền gan dám cản rỡ như vậy ầm ầm khi hỏa quanh thân phun trào hỗn độn t ầ n viềm con mắt màu vàng nóng như là hai vòng xích dương bước lên làm cho hy biết cùng hy giao hai người đều là thân hình run dày không thôi vội vàng quỷ mọc xuống đất hoàng hốt ở giữa cái kia đạo mạc phan thế cao cao tại thượng đồng thời vô địch tại hỗn độn hoàn vũ tiên tổ lại lại xuất hiện tại trước mắt khi biết khi giao khấu kiến tiên tổ thoáng chốc hai người cung kính lê bái kinh sợ lần này vô luận là hy biết vẫn là hy giao đều là không có nửa phần hoài nghi phải biết cái kia hy c h í n huyền h thế nhưng là một phương chính cống cựu trọng tiên h tôn cường giả ước vạn tuế nguyệt đến nay là hy tộc trinh chiến tứ phương san bằng vô tận cao duy vũ trụ mà bây giờ lại bị tự mình tiên tổ một chiêu chấn áp căn bản ngay cả một tiêu phản kháng cùng lời nói đều không thể làm ra bất quá vận hạnh tiên tổ vẹn vẹn chỉ là đem hắn trục xuất tại luân hồi vào năm như thế trừng trị căn bản đã là nhẹ đến không đáng giá nhất tới phải biết tại ngày xưa trước đó Cái kia đế ê nhưng Long tộc, Long từng Tộc Tổ đã à toàn m Mỹ Mạo, thậm muốn đem tại tiên tổ trực tiếp Tộc Tộc, tiên tổ bắt, nhạc. viên dẫn Long đánh cung hắn rong vào chí Hy h cấp đế đầu bộ kết quả sau cùng lại là cái kia nửa bước hôn nguyên đế bên long tổ tại tiên tổ một chỉ phía dưới trực tiếp chôn vội diện đế bên long t ộ c từ đó xóa tên tại hỗn độn nguyên giới mà tại thời đại kia bên trong nàng h y biết còn vẹn vẹn chỉ là một tên ấu tiểu thiếu n ữ thôi nàng tận mắt nhìn thấy cái kia lấy vô tận ví độ các phương thứ nguyên làm thức ăn đế bên long tổ tại vị kia tiên tổ trước mặt căn bản chính là ngay cả sâu kiến cũng không tính thứ nhất chỉ ở giữa vô luận là hắn vẫn là toàn bộ đế bên long tổ đều là hóa thành cho tàn mã tán thất hi hòa các nàng chỉ là tới tìm ngươi cũng chưa đối bổn thành chủ bất lợi việc này như vậy coi như thôi đ ỗ n g nhiên vân trạch gần đây lại là tùy ý khoát tay háo thời hợp nói từ hy tộc ba người vào thành một khắc này hắn cũng đã biết được các nàng tới đây mục đích cùng nguyên do bởi vậy mới không có quá độ truy cứu cái kia hy chín huyền bạo phạm chi tội ân nghe vậy hi hòa trong nháy mắt chính là khôi phục ôn nhu thái độ hướng về vân trạch n u thuận lần đầu chật càng là quay người kéo hắn lại tay phải một bức ý như là chim non nép vào người bộ dáng cái kia trên gương mặt bộc lộ hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn càng là nồng đậm đến cực h ạ n p h ả n phất trước đây cái kia lạnh leo dị thường cao cao tại thượng tư thái bất quá chỉ là một cái ảo giác mà gặp đây khi biết khi giao hai người cũng là không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía vân trạch nỗi lòng phức tạp khó tả người trước mắt đích thật là tiên tổ không thể nghi ngờ nhưng khi biết ánh mắt phức tạp vị này tiên tổ tựa hồ thay đổi mặc dù hắn khí tức như cũ mênh mông k í n h khủng trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể chấn áp và vật nhưng hôm nay trong nội tâm nàng cái kia phương hàn tịch vô ngần băng sơn lại p h ả n phất là sớm đã hòa tan bây giờ tiên tổ liền phảng phất cùng một cái bình thường thiếu nữ không khác có được chân chính thất tình dục d ụ n g không còn đạm mạc cao ngạo cũng không lại cao cao tại tượng h vẹn vẹn tựa như cái k i a cô gái bình thường đồng dạng ái mộ phu quân của mình chỉ là đây hết thảy vì cái gì tự mình tiên tổ tại sao lại đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy giờ k h ắ c này không chỉ là hy biết liền ngay cả cái kia hy giao trong lòng đều là nhịn không được nhấc lên trận trận g ậ n sóng nàng từ nhỏ là nghe nói tiên tổ h y hòa các loại truyền thuyết cô sự lớn lên đ ố i cái kia quan sát chúng sinh một chỉ t r ô n vùi d i ệ t đế bên long tổ du lịch chư thiên truyền kỳ tồn tại có quá nhiều sùng bái cùng kính sợ nhưng bây giờ hắn trong suy nghĩ vô tận huyễn tưởng cùng ước mơ lại là tại t r o n g khoảnh khắc vỡ vụn tiên tổ ngài làm sao lại làm sao lại khi giao ánh mắt vô thần tự nói lên tiếng tựa hồ còn là không thể tin được một màn trước mắt hoặc là nói là căn bản không thể tin được vị này tiên tổ đại nhân thế mà lại giống phổ thông thiếu nữ yêu say đắm lấy một người nam tử tiểu thức như các ngươi thấy ta bây giờ không còn là hy tộc tiên tổ cũng không còn là trấn thủ hỗn độn nguyên giới tổ thần bây giờ ta vẹn vẹn chỉ là ta phu quân vân trạch thế tử tòa thành chỉ này thành chủ phu nhân ngay vậy hi hòa cũng là chậm rãi mở miệng giải thích vài câu kéo vân trạch tay phải dường như tại tuyên cao cái gì không sai vân trạch cười khẽ đưa tay ôm ấp ở hi hòa thân thể mềm mại ánh mắt ôn nhu mà cương triều cái này vô lượng t u ế nguyện đến nay ta vợ hi hòa đã là nhận chịu quá nhiều quá nhiều c ô độc cùng khổ sở nói đến đây hắn trong mắt thương t i ế c càng thịnh cho đến ngày nay nàng tất cả lương chịu trách nhiệm cùng sứ mệnh cũng là thời điểm nên bông xuống sau một tháng bùn thành chủ sẽ t ạ i cử động lần này xử lý một trận trước nay chưa có long trọng hôn lễ phàm là thành tâm chúc mừng hàng người đều có thể trước tới tham gia chương sáu mươi sáu ông long tiếng nói vừa ra hai người thân hình cũng là chậm rãi tiêu tán hóa thành lấm ta l ấ m tấm phiêu đạn giữa g phiến thiên địa này mà hy biết cùng hy giao hai người thì vẫn thật lâu đứng ở tại chỗ trong lúc nhất thời đều là khó mà lấy lại tinh thần nửa ngày các nàng mới là có chút thất hồn lạc phép hướng về thành trì chi đi ra ngoài trầm mặc không nói tiên tổ sắp thành hôn tin tức này đối tại các nàng trong lòng rung động cùng kinh hãi thật sự là quá tốt đẹp đại một bên khác thời không ở giữa lên nguyên thần vực đây là một mảnh căn bản là không có cách tìm hiểu ngọn nguồn bằng đại thiên địa cho dù là h ô n độn mới sinh trước đó nó cũng tồn tại ở này nó chính là khởi nguyên chính là vạn sự vạn vật bắt đầu bưng tại lên nguyên thần vực bên trong hết thẻ đều là hư hảo chỉ có khởi nguyên mới có thể sáng tạo ra hết thẻ mà h à n nhóm chính là hết thẻ căn bản chư thế m ệ n h luân đã phát sinh cải biến tràn ngập vô tận hồng nông x ư ơ n g mù thần vực chỗ sâu một phương vô tận vĩ nạn cự thần nói nhỏ mở ra cặp kia dạy đ ặ hỗn độn tế văn giống như cổ lao tinh thần màu xám cự mắt trong chốc lát vô tận thần lực dòng lũ từ hắn ư ớ c vạn hỗn loạn quy tắc vỡ ngần dòng sông thời gian đều là tại hắn quanh thân lan tràn m à sinh đầy trời b u i sao chiếu sáng r ạ n g rỡ sáng tối chập trờn mà cái kia mỗi một khỏa lấp lóe bụi bặm đều là một phương vô tận chư thiên ảnh thu nhỏ triệu ư ớ c thời gian tuyến sen lẫn tại bên trên cự thần vẹn vẹn chỉ hơi hơi động nhiệm liền có thể lệnh ư ớ c vạn vĩ độ b ă n g d i ệ t vô tận vũ trụ quay về vĩnh hằng tính mịch hắn chính là chư thế khởi nguyên thứ nhất duy ba có thể được xưng là khởi nguyên thần linh trí cao tồn tại nguyên tố tạo vật chủ ma kha nắm trong tay hết thể cơ bản hạt nhỏ cấu tạo lấy chư thế v ngươi cũng rốt c ụ c thất tình mà phảng phất là cảm nhận được nguyên tố mang tạo vật chủ lực lượng một vị k h á c khởi nguyên thần linh cũng là chậm rãi hiện hiện h ắ n hình tượng lại là lộ ra cực kỳ quý dị tựa như là một viên trắng đen sen kẽ viên cầu toàn thân trải rộng vô số nhỏ x í u vết rách dường như muốn triệt để chia cắt thành vô số khối vụn nhưng nếu là nhìn kỹ lại mà có thể nhìn thấy cái kia trong đó vô cùng vô tận hội bên trong thế giới mỗi một vết nước phía trên đều phảng phất là cái kia ước vạn thời gian tuyến thực chất h ư ơ tụ thời gian chi thần triền miên cùng ma kha cùng là khởi nguyên thần linh chính là nắm trong tay vận mệnh nhân quả cùng thời gian kinh khủng tồn tại. Ông ông. chiến miên thân hình một phân thành hai hai phân thành bốn không ngừng phân liệt bất quá trong chớp mắt toàn bộ lên nguyên thần vực đều tràn ngập chiến miên thân ảnh đó là hắn tại vô số thời gian tuyến hư ảo hiền hóa bất quá vẹn vẹn chỉ là hư ta số lượng vê anh quá ổn ta cần yên tĩnh nhưng mà nơi này khác toàn bộ lên nguyên thần vực cũng là bị một cái chớp mắt x é rách một phương phảng phất tử vô tận tinh hà chỗ hội tụ thân ảnh g ầ m thét đem chiến miên hư ta toàn bộ cho bụi hắc ám tri chủ ảm n g h m trình mà nói hắn cũng không phải là thuần túy khởi nguyên thần linh mà là từ chúng sinh trong lòng âm ngũ cùng sợ hai mà sinh hắn, chính là hắc ám khái v a n két m à kha mặt không thay đổi sắp nổi nguyên thần vực trở lại như cũ hắn ánh mắt vẫn là chăm chú nhìn một phương chư thiên ảnh thu nhỏ lại là không thấy bất cứ ba động gì biến hóa phương này chư thiên cùng nhân q u ả chi dây bị bệnh thật lâu phản phất ở nơi này là quá khứ ư ớ c vạn tuyến nguyệt hắn mới là chậm chạp mở miệng thanh âm vang vọng toàn bộ thần vực a ha ha mà nghe vậy chiến miên lại là phát ra vô số đạo trùng điệp sen lẫn tiếng cười quái dị cho dù là một phương tiên đế nghe nói cũng đem một cái chớp mắt tâm thần sụp đổ mà chết Hảm cổ ũ gò mười một trăm linh lần vương một đằng sau một trăm linh cái không ta sẽ hạ xuống trung n i ê n tri tử đem thế này hủy diệt chờ một mạch ngàn vạn năm về sau hắn mới là đạm mạc mở miệng hắn đầu ngón tay điểm nhẹ một sợi quỷ dị hát cám cũng là dung nhập trong đó rất nhanh liên cung tất cả quy tắc đồng hóa cùng lúc đó hiện thế thiên huyền đại vũ trụ đông minh giới cái này chính là một phương liên thông tiên giới tu chân trí giới tại rất nhiều thế giới bên trong cũng có thể được xưng tụng thửa trí giới mà cho dù trước đây lên nguyên thần vực đã là quá khứ ư ớ c vạn tuyến nguyệt ở chỗ khác biệt hiện thế thế giới bên trong cũng đều không qua chỉ là quá khứ một cái c h ư ớ c mắt đánh hung hăng đánh bản tiểu thư cũng phải nhìn ra hỏa này có thể chi c h ố n g bao lâu lúc này đông minh giới bên trong một phương thành nhỏ bên trong rộng lớn trong sân diệp ra mấy tên gia tộc tử đệ chính đang không ngừng hành hung một tên thân hình g ầ y yếu vết thương trống chất vẹn vẹn mặc rách dưới áo b à o thiếu niên thiếu niên ánh mắt trống rỗng bị đánh đến thổ huyết liên, liên. toàn thân xương q u t cùng nội tạng đều đã nhưng gần như vỡ vụn ngay cả đứng lập đều lại không cách nào làm đến nhưng hai ếch xảy ra bất ngờ vẹn vẹn bởi vì mội mội của hắn cự tuyệt diệp ra thiếu chủ mệnh lệnh toàn bộ thôn xóm dễ dàng cho trong vòng một ngày tất cả đều hủy diệt phụ mâu máu tươi bán tung toé tại toàn thân của hắn mỗi mỗi tuyệt vọng kêu g ê n diệp ra thị vệ điên cuồng cười to càng làm cho hắn cơ hồ đền dại phẫn hận tận xương hắn hận thấu đây hết thảy muốn đổ diệt diệp ra cả nhà càng muốn hơn chôn vùi diệt toàn bộ thế giới nhưng hắn lại không có chút nào lực lượng phanh cái kia diệp ra tam tiểu thư một cốc hung hăng đạp nhập lục tu trước ngực đem vỡ tan xương cốt đều cắm sâu vào nội tạng bã vụn bên trong lục tu khuôn mặt sưng như heo hắn cũng đã lại không cách nào phát ra cái gì kêu gen nếu không có dựa vào trong lòng một tia ý chí đau khổ trống hắng i ờ phút này sợ là sớm đã biến thành một bộ thi thể lạch băng phế vật liên biết tránh ngươi ngược lại là tránh a bản tiểu thư đánh chết ngươi đánh chết ngươi b à n h b à n h phốc phốc lục tu ánh mắt đều bị xinh xinh đánh nát ân máu đỏ tươi chạy sôi mặt đất tim của hắn cũng là triệt để lâm vào tinh mịch phản phất đã là tiếp nhận tử vong trung cuộc nhưng tại sao một khắc lại là có một đạo quỷ dị thanh âm tại trong đầu hắn đột ngột văn vọng muốn có được lực lượng sao muốn muốn hủy diệt thế gian này hết thể sao khắc khắc chương sáu mươi bảy h á cám phun trào thời không yên lặng lục tu mở mắt lại là đột nhiên phát hiện mình đi tới một phương đen hoàng sen lẫn hôn đ ộ n thế giới hắn nhìn hướng lòng bàn tay của mình n h ữ n g cái kia thân thể vết thương đều phảng phất nơi này khắc khép lại ngu ngơ đứng thẳng ở cái kia hôn đ ộ n khí lưu phía trên tựa hồ là đã mất đi bản thân đây chính là thế giới sau khi chết lục tu nhận là mình đã là chết rồi hắn hoàn toàn đã là không cảm giác được đau đớn hoặc là nói là đã triệt để chết lặng dù là liền hô hấp nhịp tim đều biến mất không còn tăng tích chỉ còn lại cái kia bóng tối vô cùng vô tận bao khỏa toàn thân Quỷ âm thanh cười quái dị vang vọng khắp cả không gian bên trong p h m nhân ngươi đã bị trung yên ý chí chọn chúng ta có thể cho ngươi lực lượng nhưng ngươi cũng cần là hắn xóa đi cái này chư thế bên trong biến số là vô tận thế giới mang đến hắc ám trung yên c h i cảnh gương mặt đùa cợt mở miệng như là ma quỷ m ê hoặc dẫn ra lấy lục tu trong lòng mãnh liệt nhất chấp nghiệm cùng bán hận trung yên trung yên lục tu nam ni nói nhỏ theo gương mặt dụ hoặc dần dần h ă m sâu ánh mắt của hắn cũng dần dần trở nên điên cồn bắt đầu tựa hồ là triệt để rơi vào trong vực sâu ta muốn báo thủ ta muốn giết bọn hắn cho ta lực lượng ta sẽ vì ngươi này, này giới dơ cái cái huyết thế huyết tẩy tẩy ban ẩ n tiện Hắn ti thế giới. h i ti mắt t r à ngập nồng đậm huyết s ắ cho tựa ồ đã mất lý trí, chỉ còn lại tàn nhẫn cùng khát máu trí, tàn khát tốt, tốt. Ta lý lại chỉ còn cùng dục c nhẫn Haha, h vọng. ban sẽ tại vô hạn khái niệm c h i lực nhớ kỹ ngươi tuyệt đối không thể bước vào bất kỳ tu luyện đường tắt hỗn loạn p h à m đạo cùng tiên đạo chỉ cần bước vào trong đó liền sẽ bị cái kia biến số nắm trong tay vận mệnh duy có sức mạnh thuộc về vô hạn cực hạn lực lượng mới có thể để ngươi thành là chân chính vạn thế trung yên ẩm ẩm đầy trời đen hiện hoàng chi khí sôi trào mà lên gương mặt cười to liên liên sau một khắc thế gian một loại nào đó khái niệm chi lực cũng phản p h ấ t bị dẫn động mà lên nó ban cho lục tu lực lượng cực kỳ đơn giản vẹn vẹn chỉ là vạn cân l ụ c thân chi lực cùng tuyệt đối bất tử bất diệt thân thể sau đó chính là vô hạn khái niệm quy tắc gấp bội không hạn chế gấp bội chỉ cần lục tu không ngừng giết chóc không quyết tử vong cái này vạn cân lực lượng liền lại không ngừng gấp bội vừa hóa thành hai hai hóa thành bốn trên đó hạn vĩnh vô chỉ cảnh v o à n h diệp ra trong sân lục tu thân thể đột nhiên r u n động một cố khó tả lực lượng bỗng nhiên quét sạch toàn thân nháy mắt thân hình của hắn liền từ tại chỗ cất cao vài thước cơ bắp từng cục gân xanh lộ ra tựa như viễn cổ rất tượng đồng dạng kinh khủng a mấy tên diệp da con cháu gặp đây đều là bị giật nảy mình nhao n h a u tránh lui hắn ánh mắt càng là lộ r a có chút kinh nghi bất định cái này m ộ t nhân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra toàn thân nó xương cốt cùng nội tạng không phải đều bị chúng ta đánh nát sao một tên diệp da thiếu niên càng là một mặt âm vụ nhìn c h ầ m c h ầ m lục tu quát lên mộp nhân đừng trang mô tác dạo dù là ngươi hồi quan phản chiếu cũng v ảnh họ thử một cái người sống sơ sờ, sờ bị một cái chớp mắt xẻ nát hóa thành khắp thiên huyết thịt bột phấn thanh âm nên là bực nào sợ hãi máu đỏ tươi đem xung quanh mấy người hoàn toàn đ ụ n đỏ cái kia diệp ra tam tiểu thư càng là trực tiếp nhọn kêu ra tiếng bị kinh hại đến p h ả n phất bị mất hồn bài đây hết thạy thật sự là quá nhanh quá nhanh t h ư ờ n h ư là một tia chớp màu đen đánh tới diệp t ử chính là hóa thành một vũng máu thịt sen lẫn vật s ì n h xịch a ha không sai không sai ngươi giết một người lực lượng gấp đội hiện tại là hai mươi ngàn cân lực lượng lại giết mười người lại lần nữa gấp đội lục tu trong đầu thanh em không ngừng cười quái dị tựa hồ là đang vì thế nhảy cấm hoan hô g i a n g giác! g i a n g giác! thoáng chốc lực lượng kia c h à n vào cũng là làm cho lục tu bắp thịt cả người phồng lên như rồng xương cốt đôm nốt giòn vang như pháo nổ tung vang lên thân thể của hắn cũng là không ngừng cất cao tựa như là một cái hình người hung thú tản ra vô biên năng lượng khát máu vừa xài bước ra mặt đất đều là từng khúc giản n ứ c vừa anh lục tu tốc độ nhanh dọa người thoáng như thuận di giống như là một tôn kinh khủng man hoàng c h i thần thời gian nháy mắt đã đến một tên thiếu niên trước mặt nắm tay phải nâng lên ngang nhiên rơi l ợ không ta Phốc phốc. một quên này phía dưới gã thiếu niên này cái cổ trực tiếp sụp đổ đầu lâu trong nháy mắt bạo liệt thậm chí ngay cả kêu thảm cũng chưa từng tới k i ị m phát ra liền trực tiếp mất mạng tại chỗ bọn hắn những ngày diệp ra tự đ ệ đều là bất quá là chưa từng bước vào chân đạo người phàm tục vẹn vẹn có được mấy trăm cân lực lượng bọn hắn tại lâm vào điên dại trạng thái lục tu trước mặt đơn giản liền không khác là đợi làm thịt cứu non Vâng! Vâng! Vâng! vung về lần lại một lần, lục tu điên cùng công lần Một một mỗi một tu phạt, lại lục quy Tha mà ạ diệp tình mặc dù tu hành thiên phú cũng không tính kém nhưng bây giờ bất quá mười sáu tuổi nàng cũng vẫn là căn bản chưa từng bước vào chân đạo đối mặt khủng bố như vậy sắc thần nàng cơ hồ sụp đổ chân đạo nhất dai người liền nhiều nhất có thể có được một trăm ngàn cự lực nhưng ở trận hơn mười người đều không ngoại lệ đều là còn là ở vào tôi thể giai đoạn khoảng cách đặt chân c h â n đạo đều là đều cách xa nhau lấy xa không thể chạm khoảng cách tại lực lượng tuyệt đối áp bắt giới sự chống cự của bọn hắn lực gần như là linh mà giờ khác này mổ g i ế t dòng giá m ộ ư ơ i sáu người lục tu lực lượng cũng là đi tới bốn mươi cân số lượng không không được qua đây có ai không cứu mạng cứu mạng diệp tính đã là bị sợ vỡ mật t i ê u nộn xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy sợ hãi cùng nước mắt nhưng lục tu cũng sẽ không có bất kỳ thương hương tiếp ngọc chi ý dù sao nữ nhân này thế nhưng là dòng g i hành hạ hắn một ngày một đêm xinh đẹp dưới khuôn mặt ẩn tàn g tâm là so xà hạt còn muốn n g o a n độc ngàn v ạ n lần diệp tình ngươi là có hay không nghĩ đến sẽ có hôm nay ha ha ha ha ha lục tu hoàn toàn là rết đỏ c ả mắt hắn trực tiếp bóp lấy cái sau cái cổ đem t h o á t ly mặt đất cầm lên cản dỡ mà điên cuồng cười lớn suy nghĩ của hắn đã là hoàn toàn vật mẹo vô biên cựu hận cùng thống khổ sớm đã là nuốt sống hắn trong lòng duy nhất lý trí hắn giờ phút này có khả năng làm chính là giết người chính là báo thủ chương s á cầu xin tha thứ a nhưng ta sẽ tự tuyệt ạch nghe dợn cả người huyết tinh một màn từ này phương trong sân trình diễn chỉ gặp cái kia lục tu lại là sống sờ sờ đem diệp t ì n h vỡ ra đến đại lượng huyết thủy phun l ra đem thân thể của hắn đều là hoàn toàn l u ồ n đỏ không thình nhi a a sau một khắc diệp ra bên trong c ư ờ n giả g rốt cục cũng là đã nhận ra nơi đây dị dạng mấy đạo thân ảnh cấp tốc chạy tới tại nhìn thấy cái kia cực kỳ tàn ác một màn về sau đều là nhịn không được sợ hai giống lên tiếng muốn rách cả mí mắt người muốn chết một vị lao giả nổi giận gầm lên một tiếng cánh tay dưng lên thình lình lại là một thanh phi kiếm lăng không chém xuống hắn tên diệp tuần chính là diệp gia trưởng lao thứ nhất thu vi thình l i n h đã là đạt đến chân đạo tam giai cấp độ mà tam giai cường giả cái kia đã là có thể ngự không mà đi vận dụng thần thông thuật pháp hắn một kích toàn lực phía dưới cho dù là một toàn núi nhỏ cũng là có thể sinh sinh sa bằng bây giờ diệp tuần nén g i ậ n một kích càng là kinh khủng đến cực h ạ n h phi kiếm mang theo thế lôi đình và quân c h ư ớ c mắt đã tới phấp máu tơi ư bắn ra không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n lục tu bị trực tiếp chém thành huyết nục khối vụn thân thể vỡ tan huyết vũ tung bay vùng khạc khạc lần thứ nhất tử vong gấp đội tiếp tục gấp đội hiện tại là tám mươi ngàn cân lực lượng ông n g o n g nhưng còn không đợi trong lòng mọi người thư giãn một điểm hắn sau một khắc lục tu thân thể chính là lấy một loại quỷ dị tốc độ gây dựng lại hắn lực lượng trong cơ thể càng la lại lần nữa tăng vọt gấp đôi tám mươi ngàn cân cự lực cái này đã là tới gần nhất giai cường giả cực hạn cái này sao có thể đoạn phong kiếm quyết chạm diệp tuần trong lòng kinh hãi trận liền lại là một đạo kiếm quan g rơi xuống đem anh thành hết u y vụ tam giai cường giả lực lượng căn bản cũng không phải là bây giờ lục tu chỗ có thể chống đỡ nhưng hắn dết không chết dết không chết ta ha ha, ha. một trăm sáu mươi ngàn cân cực hạn gấp bội vô hạn gấp bội h á cám ý chí thanh âm không ngừng vang vọng tại lục tu não hải bất quá một hơi ở giữa hắn chính là lại lại lần nữa trùng sinh lông tóc không hao tổn đứng thẳng ở trước mặt mọi người lực lượng cũng là đã đi tới dòng g ã một trăm sáu mươi ngàn cân không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng cho lão phu đi chết đi chết cả a diệp t u ầ n thì là trực tiếp nổi giận một đạo lại một đạo kiếm quan g bay lượm một lần lại một lần chém giết lấy lục tu cũng làm cho lực lượng của hắn càng bành t r ba mươi hai vạn cân sáu mươi bốn vạn một trăm hai mươi tám vạn cho đến cuối cùng hắn toàn lực thi triển một kiếm lại đều là chưa từng đột phá thân thể máu thịt của hắn mà lục tu thời khắc này lực lượng là đã đi tới kinh khủng và phần tám n g h n linh một trăm chín mươi hai vạn cân chi lực hắn thân thể mỗi một góc đều là nhận không ngừng tăng gấp đ ộ i tăng phúc đạt tới một loại mức độ khiến người nghe kinh hãi nếu là toàn lực bạo phát xuống mấy trăm triệu cự lực cũng là có thể tùy tiện đạt tới cái này tám n g h n dư vạn chi lực vẹn vẹn chỉ là lục tu nhất thường quy cơ bản lực lượng đánh đủ chưa phanh lục tu đơn tay nắm chặt diệp tuần trường kiếm hắn khuôn mặt như rất giống ma tản ra cực kỳ nguy hiểm rét lệnh khí tức trong một chốc mắt cái này diệp tuần chính là cảm thấy một cô kinh khủng không hiểu hàn ý từ lòng b à n chân tràn vào đình đầu các ngươi phốc phốc hắn muốn hướng về hậu phương với lui nhưng lục tu cũng sẽ không lại cho hắn cơ hội này đầu lâu của chúng nó liên thông xương sống đều là bị s i n h s i n h rút ra phán phất một thanh c ố t kiếm bị cái trước nắm cầm tại trong tay ba tam trưởng lão mấy tên diệp gia cường giả đều là bị sợ choáng váng đây chính là hắn diệp gia tam trưởng lão một vị hàng thật giá thật chân đạo tam gia cường giả cho dù là tại toàn bộ lưu phong thành đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại lại là trong n g y mắt vẫn lạc tại chỗ n g ư ơ i nhanh đi báo cáo đại trưởng lão cùng gia chủ chúng ta sẽ kéo dài b à n h b à n h b à n h nhưng mà tiếng nói của bọn họ cũng còn chưa rơi xuống liền đã là bị lục tu đều bắp nát hóa thành khắp thiên huyết sương ngủ. chuyện gì xảy ra thật là nồng nặc mùi màu tươi là ai tại ta diệp ra giết chóc rất nhanh t ò a chấn diệp ra trên trăm vị c ư ờ n g giả chính là tất cả đều đến đây đầy dây sợ hãi nhìn qua cái kia trong sân màu đỏ tươi chi cảnh hắn trong lòng cũng là phẫn hận đến t ự c hạn diệp ra thế nhưng là cái này lưu phong thành một trong tam đại gia tộc Chuyên thư a không bên trên một đạo thân ảnh dàn mua chậm rãi đi tới hắn mặc một bộ áo bảo màu xám dâu tóc tuyết trắng nhìn về phía lục tu thời điểm trong mắt càng là tràn ngập vô tận băng lãnh cùng chán n ét diệp gia thái tổ diệp thiên võ một vị có thiên thuế tri linh chân đạo thứ giai đáng sợ cường giả mà tứ giai cường giả đã là có thể đặt chân hư không ở giữa sơ bộ khống chế thiên địa tri năng truyền thuyết một trăm ba mươi năm trước vị này diệp ra thái tổ vẹn vẹn một trường rơi xuống chính là san bằng một phương tên là huyền âm phái ma đạo thế lực đem một tòa sơn mạch đều s i n h s i n h đánh nát t ứ giai chi lực kinh khủng như vậy nhìn chung toàn bộ lưu phong thành cũng vẹn vẹn chỉ có cái k i a thần bí khó dò lưu phong thành chủ có thể cùng đánh đồng thái tổ giờ k h ắ c này tất cả diệp ra cường giả đều là cung kính hành lễ không dám thất lễ mảy may thái tổ chi uy còn thắng năm đó bây giờ bất quá là bế quan một cái giáp chỉ là cái kia xung quanh nhận l n khuyết t á n khi cơ chính là làm cho ở đây vô số cường giả run sợ không ngừng cái này mới thật sự là cường giả chân chính đại nhân vật a diệp ra thái tổ lục tu cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên n h i ễ m máu tươi khuôn mặt như là như ma quỷ dữ t ậ n đáng sợ hai con ngươi chỗ sâu màu đỏ tươi giống như thực chất tiểu tử giết hắn lực lượng gấp b ộ i tiếp tục gấp b ộ i vô cùng vô tận vô hạn a ha ha vô hạn trong đầu thanh em trói h a i mà bén nhọn lại là làm cho lục tu khỏe miệng nổi lên một vòng tàn nhẫn đến cực điểm ý cười các ngươi diệp ra hôm nay nhất định diệt vong ta sẽ đích thân nghiền nát tất cả mọi người chương sáu mươi chín lời nói t h a m thảm thoáng như từ c i u ưu địa ngục vang lên côn g vọng diệp thiên võ thốt nhiên tức giận bất quá một cái đồ có nhục thân chi lực ma đạo mang đồ lại cũng dám ở này k h ấ u suất c ù ngôn n với hắn chân đạo tứ giai tu vi trước mặt bất quá trong n y mắt liền có thể đem nghiền xương thành cho cho láo phu chết đi thoáng chốc diệp thiên võ quát lạnh một tiếng cánh tay phải dơ cao thiên địa linh khí sôi trào m ã n liệt ầm ầm trên trời cao lôi đỉnh quần quận trong né mắt một thanh tím xanh lôi đao chính là ngưng tụ thành hình hướng phía lục tu vào đầu rơi xuống lôi minh nổ vang thưa không và mèo lôi trên đao càng là vô tận hồ quan g điện lấp lóe tản ra cực đoan kinh khủng hủy diệt tính ba động ông o n g không gian đều là nơi này khắc kịch liệt ba động phản phất là không thể thừa nhận cái kia kinh khủng áp bách gặp tình hình này tất cả diệp da người đều là mặt lộ vui mừng cho rằng cái này lục tu hẳn phải chết không nghi ngờ địa giai thần thông thử tiêu nằm lôi quyết cái này chính là diệp da chấn tộc thần thông bây giờ từ thái tổ thi triển uy lực của nó kinh khủng bực nào đơn giản khó mà dùng ngôn ngữ hình dung cho dù hắn nhục thân chi lực lại nịch t i ê n lại như thế nào vẫn như cũng là phải bị thuấn sát tại chỗ chết không toàn cây ven két đáng sợ lôi nhận ẩm vang mà rơi mang theo khắp thiên lôi mang tại những cái kia diệp ra cường giả trong tầm mắt lục tu nhục thân trong khoảnh khắc sụp đổ cho dù là cấu thành thân thể viên bi nhỏ đều là bị s i n h s i n h đánh nát g d á g can đảm giết ta diệp ra tộc nhân cái này chính là đại giới gặp đây diệp thiên võ cũng là thu liễm lực lượng ánh mắt bên trong lần ẩn hiện hiện vẻ khinh thường chỉ là một cái dã man hạ người thôi coi như có được khủng bố đến đâu nhục thân chi lực cuối cùng cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi căn bản không chịu nổi một kích nhưng mà khi hắn quay đầu chuẩn bị phân phó diệp ra đám người xử lý hiện trường thời điểm hát ám đúng hạn mà tới phốc phốc ách a huyết n ụ c x é rách tâm thanh nương theo lấy diệp thiên võ một tiếng hét thảm thanh n â m v a n g vọng đại giới hôn hợp màu đỏ tươi hát ám hình bóng quỷ dị hiện hiện tại diệp thiên võ hậu phương rất nhanh chính là lại lần nữa hội tụ là lục tu hình thể thái độ mà hắn thời khắc này lực lượng cũng là lại lần nữa đạt được gấp bội đạt tới một trăm sáu mươi triệu cân số lượng giờ phút này cái t i ế không ai bị nổi bị diệp gia phụng làm thủ hộ thần diệp thiên võ cũng là bị lục tu một tay xuyên qua lồng ngực năm ngón tay động xuyên trái tim thậm chí trong lúc này phủ n g ũ tạng đều là bị một cố lực lượng vô hình r à o là b ự c phấn hóa thành huyết thủy người diệp thiên võ ánh mắt tán loạn tất cả sinh mệnh c h i lực đều là lấy một loại tốc độ đáng sợ trôi qua hắn không thể nào hiểu được mình không phải đã đem kẻ này gạt bỏ sao là không lưu hậu hoạn thậm chí đem thân thể đều sinh sinh oanh sắt thành cho tàn nhưng vì sao vì sao sẽ lại lần nữa phục sinh diệp thiên võ chưa hề được chứng kiến thủ đoạn như thế khởi tử hoàn sinh cái này căn bản đã là thuộc về tiên thần thủ đoạn hoàn thành đã vượt ra lẽ thường phạm chủ h ắ n nghĩ mãi mà không rõ c ũ n g không cam chịu n g cam tâm. ư ơ i n g ư ơ i đến cùng là quái vật gì diệp thiên võ rễ rủi lấy phát ra sau cùng nghi vấn tựa hồ là muốn xác minh trong lòng mình một ít suy đoán nhưng nên đón hắn chỉ là lục tu tàn khốc cười một tiếng suy kéo sau một khắc như là xé rách vải vóc mấy cái kia không ai bị nổi diệp ra thái tổ chính là bị hắn sinh sinh xé mở như là ném rác rửa tiện tay vứt bỏ xinh đẹp xinh đẹp ha ha nơi này đã không ai có thể ngăn cản bước tiến của ngươi giết đi đem tỏa thành trì này sinh linh toàn bộ giết chóc giết một người là tội giết vạn người là hùng giết một triệu người vì vương giết hết thương sinh mới thật sự là trung yên c h i thần để cái thế giới này cảm thụ ngươi bị đau đớn hắc á m ý chí gào thét liên liên phản phất là lâm vào điên cùng trạng thái thúc giục lục tu trắng trợn giết chóc tại chém giết diệp thiên võ về sau h ắ n thời khắc này lực lượng cũng rõ ràng là đột phá ba trăm triệu số lượng đồng thời không chỉ có chỉ là lực lượng của thân thể cấu tạo thế giới quy tắc tứ đại cơ bản lực cũng cũng là bị thời khắc này lục tu ẩn ẩn k h ô n g chế thái tổ nhìn thấy diệp thiên võ một cái t r ớ c mắt bỏ mình diệp ra đám người cũng là kinh hãi muốn tuyệt vốn hô ra tiếng cái kia hậu phương diệp ra thiếu chủ tức thì bị dọa đến sủi lơ ngã xuống đất sắc mặt s á t bạch nhất phiến trái tim cơ hồ đình t r ệ nhảy lên thái tổ bỏ mình không có khả năng cái kia bị mình tùy ý đùa bỡn sơn giã dân đen làm sao lại trở nên cường đại như thế đại giới ha ha ha ha, ha. các ngươi cũng đã biết trả giá đắt lên xé rách diệp thiên võ thân thể về sau lục tu thần sắc cùng ánh mắt cũng là càng lộ ra lành lạnh phản phất một phương nhắm người mà phệ ma quỷ để cho người ta dùng mình sau một khắc nương theo lấy hắn điên quần cười to toàn bộ diệp ra chỗ lại đ i ệ lại đều là ly khai mặt đất lên phía thương cung cái này cái này diệp ra trong lòng mọi người hoảng sợ ngắn ngủi mấy tức thời gian bọn hắn cũng đã cách mặt đất ngàn mét ẩn ẩn có thể nhìn thấy cái kia lưu phong thành toàn cảnh nhưng hắn diệp ra thế nhưng là chiếm diện tích mấy ngàn dặm t h ư ợ n h ư một phương d ã y núi khổng lồ cự vật lại làm sao có thể bị sinh sinh nâng lên rời đi đại địa còn như như ác mộng một màn làm cho diệp ra vô số cường giả đại nào trong không ánh mắt hoảng sợ nhìn hướng phía dưới trong đó thậm chí là trực tiếp đối lục tu phát động công kích nhưng tại lực tác dụng dưới bọn hắn thậm chí còn chưa từng tiếp cận lục tu hắn thân thể bên trong vô số hạt nhỏ chính là bị trực tiếp vỡ ra đến hóa thành vô hình vật chất cùng thiên địa hòa làm một thể đó là diễn ra lúc này lưu phong nội thành thế lực khắp nơi cường giả cũng là ánh mắt hoảng sợ ngầm đầu làm nhìn cùng cái k i a trên trời cao khổng lồ b ó n g ma đều là trong lòng hoảng sợ có một cỗ thấu xương băng hàn lan tràn toàn thân mà sau một khắc trong lòng bọn họ cái k i a chẳng là nhận ẩ n suy đoán chính là tìm được chứng minh ầm ầm thiên cung phía trên cái tia che khuất bầu trời bóng ma chậm dại n ú c n í c đi chết đi toàn diện đi chết đi chỉ gặp cái tia lục tu hai mắt xích hồng giữ t ậ n gào thét đúng là trực tiếp lệnh cái kia treo cao thương k h u n g khổng lồ diệp ra rơi xuống đồng thời thực hiện mọi loại trọng lực hung hăng đánh tới hướng cái kia chiếm diện tích mấy v à n dặm nhân khẩu vượt qua ước vạn số lượng lưu phong thành điên cuồng bạo ngược lục tu lại là muốn đem chọn cái thành trì san thành bình đ ị a u ẩm ẩm tựa như cự nhạc diệp ra cấp tốc hạ xuống nhấc lên ngập trời gió lốc cuốn lên sóng gió bốn phương tám hướng hắn bị kèm theo áp mách chi lực càng là làm cho trong thành vô số kiến trúc trong nháy mắt vỡ vụn rất nhiều phạm nhân thậm chí là bị xinh xinh ép là bờ máu hải q u t không còn tiêu thảm tiêu dên gào thét g ầ m t hết đều hôn hợp tại cái k i a tựa như vạn lôi oanh minh trong tiếng nổ đi hướng cuối cùng diệt vong v â n h v â n n h thanh âm đều đã là đã mất đi ý nghĩa một đ o à cặp cao tới trăm vạn trượng hắc vân bay lên hắn đại biểu lại là cái k i a ư ớ c vạn sinh linh v ẫ n diệt chương bảy mươi sau ba ngày vân trạch thành vân trạch dòng tại sau một tháng thành hôn tin tức đã là chuyển khắp chín đại nội thành mỗi một tấc nơi hẻo lánh vô số cường giả đều là bắt đầu tay chuẩn bị lễ vật là sau một tháng hôn lễ làm đủ đầy đủ chuẩn bị dù sao bây giờ vân trạch thành danh hào đã chân chính vang vọng vô tận v à giới đến lúc đó vô luận là vũ trụ bá chủ các phương tiên đế hoặc là nguyên giới l ã n h chúa đều sẽ đích thân tới chúc mừng thậm chí đưa lên phong phú hạ lễ mà tại trận này tụ tập vô số đại nhân vật tiệc c ư ử i phía trên nếu là có thể may mắn kết giao một hai vị đối với ngày sau tu hành cùng con đường đều là thiên đại rút đích nhưng tại đại đa số người đều thảo luận chỉ về thế chuẩn bị thời điểm thứ tám nội thành một cái nói chuyện phiếm nhóm bên trong lại chuyển tới dạng này một đạo tiếng cầu cứu chư thiên nói chuyện phiếm nhóm năm nghìn hai trăm bốn mươi mốt đông minh giới hư hoảng xin giúp đỡ, xin giúp đỡ. ta đông minh giới gặp ma đạo xâm nhập triệu ước con dân đều là đã bị hắn giết chóc bây giờ toàn bộ thế giới đều đã là lâm vào một mảnh cực hạn trong hỗn loạn máu chạy thành sông không người có thể đem ngăn cản hắn tự xưng trung yên muốn muốn giết chóc đông minh giới toàn bộ sinh linh thậm chí là hủy diệt toàn bộ thế giới bản hoàng ta nguyện nỗ lực tất cả điểm số thậm chí là quốc trung tất cả tài nguyên khẩn cầu chư vị vân trạch thành cường giả có thể xuất thủ tương trợ liên tiếp xin giúp đỡ tin tức đột ngột xuất hiện tại nói chuyện p h i ế nhóm bên trong cũng là làm cho ở bên trong tất cả mọi người có chút cảnh giác dù sao bất kỳ có thể uy hiếp được một phương thế giới tồn tại có thể đều là không thể khinh thường rất nhanh liền là có người bắt đầu hồi phục tím huyền tinh vực c h i chủ đông minh giới như bản tôn không có nhớ lầm cái k i a chính là một phương cực hạn làm thật đạo k i ự u giai hạ vị thế giới phệ giới c h i long năm mươi triệu điểm số ta giúp ngươi thôn phệ hết thảy hốc ánh sáng văn minh căn cứ ngươi cung cấp tin tức ta phương có thể vì các ngươi cung cấp ba tên hủy diệt giả tại vệ đút năm trăm bảy mươi quang nao tính toán phạm vi bên trong không có gì ngoài tiên trên đường tồn tại gạt bỏ khả năng là chín mươi chín chín mươi tám cùng lúc đó linh vong cũng là vì hắn tuyên bố nhiệm vụ keng tư nhân linh v o n g nhiệm vụ 8 9 5 0 1 ơ m ộ t t u y ê n bố nhiệm vụ mục tiêu giết chết tên là lục tu ma đạo tu sĩ cứu vớt đông m i n h giới ban thưởng một ư ơ i triệu điểm số vạn cân huyền tử nguyên liên dịch đồng đẳng với năm triệu điểm số sau đó tại không đến một giây bên trong h ú c ánh sáng văn minh chính là cấp đoạt đến nên nhiệm vụ quyền sở hữu đáng nhắc tới cái này h ú c ánh sáng văn minh chính là một phương thuần túy khoa học kỹ thuật hệ thống văn minh có được cực đoàn cường tám lớn khoa học kỹ thuật lực lượng vẹn vẹn dựa vào đơn minh vũ khí liền có được phá hủy tinh cầu thậm chí là tinh hệ lực lượng mà cho dù là rút ra lô đen bản nguyên đem bức vạn tinh hệ hàng duy đà kích thậm chí là giải phẫu một phương suy yếu vũ trụ đối với lúc nào tới nói đều là dễ như t r ở bàn tay đồng thời bọn hắn còn là một đám từ đầu đến đuôi nhiệm vụ của ma vẹn vẹn thứ tám trong thành khu lấy hút ánh sáng văn minh là xưng ơ hô linh vong tài khoản liền đã là siêu việt một triệu số lượng hắn toàn bộ văn minh mỗi ngày xác nhận nhiệm vụ số lượng càng là có thể xưng ơ kinh khủng trong đó cái kia hủy diệt giả chính là bọn hắn thường dùng đơn binh cơ giới sinh mệnh tùy ý một người đều là có được hủy diệt tinh cầu gần như vô hạn hấp thu nhiệt năng cũng chuyển hóa kinh khủng chi một bên khác đông minh giới bên trong một phương vô tận xa hoa tựa như là kim ngọc tạo thành đại điện bên trong hư thần đế hướng đông minh giới cường đại nhất mấy phương quốc độ thứ nhất mà nơi đây thì rõ ràng là toàn bộ đế quốc bên trong tôn quý nhất bảo điện cái tia thống ngự lấy ước ước vạn cương vực đế quốc c h ú a tể h hư hoàng nghị sự đại điện hư hoàng toàn bộ đông minh giới đỉnh phong nhất tồn tại thứ nhất thực lực đạt tới chân đạo cựu giai có thể chạm đến dòng sông thời gian khống chế thiên địa quy tắc chỉ kém một bước mà có thể đạt tới cái tia thuộc về tiên vô thượng cảnh giới mà giờ khắc này vị này ngày thường uy nghiêm khó lường hư hoàng bệ h ạ hắn s ắ c mặt lại là ngưng trọng đến c ự c h ạ n hắn thân tập hắc kim đế bảo ngồi ngay ngắn đế tọa phía trên làm phát giác được mình nhiệm vụ xác nhận mới là rốt cục nhẹ nhàng thở ra mấy ngày trước ý hắn bên ngoài bị vân trạch thành lựa chọn chúng tiến vào tòa kia vô thượng vĩ nạn trong cự thành khi thấy trong thành hết thảy hư hoàng d i vãng nhận biết cũng là bị triệt để đánh nát tại đông minh giới hắn là tỷ tỷ người phía trên đế quốc chi chủ đặt chân với thế giới đỉnh phong cường giả trí cao mà ở nơi đó chớ nói mình một cái nho nhỏ cựu g i a cường giả cho dù là trong truyền thuyết tiên đạo cường giả cũng vẹn không quá là nằm ở tầng giới chó cho dù là trong thành tùy ý một tên thủ vệ đều là làm hắn cảm nhận được một loại sâu vô cùng trí cường áp bách không dám đem đắc tội một điểm về sau trải qua giải thư hoàng cũng là rốt cục biết được trong thành đại bộ phận thủ vệ đều đều là là tiên đế cấp độ tồn tại tiên đế cái kia thậm chí là tiên đạo chân chính đỉnh điểm tiện tay một k í c h có thể hủy diệt vô tận vũ trụ kinh khủng tồn tại mà cái này nhóm cường giả lại vẹn vẹn chỉ là trong thành khắp nơi có thể thấy được thủ vệ tại nhận biết đến chư thiên bên trong cường giả chân chính cùng vô tận vạn giới vĩ nạn về sau h ư hoàng mới rốt cục là hiểu mình chân thực tình cảnh bất quá là một cái hết ngồi đấy giếm thôi lại như thế nào biết được vạn giới rộng lớn v ô n g n n vô tận đâu giờ phút này có thể tiến vào vân trạch trong thành mới là hắn lớn nhất cơ duyên chỗ vậy hạ chúng ta đã khoa chặt cái kia lục tu vị trí còn xin ngài chỉ rõ đúng lúc này một tên người khoác ngân giáp toàn thân tản ra băng lanh túc sát khí tức láo giả bước nhanh đi tới hư hoàng trước mặt cung kính b ẩ m báo keng linh võng người sử dụng hút ánh sáng văn minh xin tiến vào thế giới của ngươi có đồng ý hay không cùng một thời gian linh vong thanh âm cũng là vang vọng tại hư hoàng não hải đồng ý trong lòng của hắn nói nhỏ chậm, chậm dại đứng lên ánh mắt lấp lõe hủy diết giả tại vân trạch thành mấy ngày bên trong hắn cũng là từng nghe tới đại danh của nó cái t i ê chính là là có thể trực tiếp hủy diệt toàn bộ đông minh giới kinh khủng tồn tại mà hắn sử dụng lực lượng cũng là lệnh hư hoàng hoàn toàn không cách nào lý giải cũng không phải là chân đạo cũng cũng không phải là tiên đạo vẹn vẹn dựa vào vật chất ở giữa nhỏ bé biến hóa l i ề n có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ ông long đông đông rất nhanh tại hư hoàng cùng lão giả nhìn chăm chú phía dưới ba đạo toàn thân tựa như kim loại cấu tạo đen kỹ thân ảnh cũng là chậm rãi từ cái này hư hào không gian thông đạo bên trong phong g a chương bảy mươi mốt thi quất Huyết đục. Cái cái nơi này từng chính là hắn hư thần đế hướng thứ hai đại thành trì trong đó con dân vượt qua trăm tỷ chiếm diện tích càng là đạt tới dòng giã mấy ước giảm chi điện nhưng bây giờ lại là hóa thành một phương từ đầu đến đôi lượn ngục máu tơi ư che khắp mặt đất thi cốt khắp nơi máu c h ả y phiêu mái trèo trăm tỷ con dân toàn bộ táng thân nơi này tên điên từ đầu đến đ ô i tên điên đáng chết ta hơi anh hư hoàng nổi giận dị thường lực lượng trong cơ thể không ngừng c u ầ n c u ộ n hận không thể đem cái tia lục tu vạn nhận l à g chỉ diện hồn t u y ệ t phách bất quá ba ngày tên ma đầu này liền đã là c h u d i ệ t toàn bộ đế quốc mấy gần một nửa con dân vô số cường g i n g lên chiến cũng đều là chết thảm ở hắn trong thủ h ạ hãn trưởng không lấy khởi tử hoàn sinh bí pháp cũng không bước vào tu luyện đường tắt lại là có được khó có thể tưởng tượng cực hạ n lực lượng như tiếp tục bỏ mặc tên ma đầu này tàn phá bừa bãi toàn bộ đông minh giới đều chắc chắn tao nộ thai hoảng ở đầu hôm nay mặc kệ như thế nào đều muốn kẻ này chém giết nơi này vật chất tối d i ệ t tinh t h á o chuẩn bị thoáng chốc phản phất là cảm nhận được cái gì cầm đầu hủy diệt giả tay phải k h ẽ n â n g phát ra một đạo băng lánh máy móc thanh âm gian g rắc phía sau cả hai chớp mắt hưởng vô số nhỏ bẽ lạp từ lưu động cuối cùng hóa thành một môn lớp loe u làm chi q u a n cự pháo lượng từ đơn binh vũ khí vật chất tối diện tinh pháo Cái c này hủy í khí, chính kích n ánh sáng văn minh cấp 4 vũ khí, chính là lấy bên trong hư không giấu giật vật chất tối là nguyên, hán toàn h hút hư chất là là lấy là lực giật vật tối tóc, giấu vũ dưới cấp đ để t ù tiện phá hủy một vụt thế Thích giới. phương như hàng bay khổng phá thích thích hủy Thích Hủy bay lồ diệt giả mặt nạ bên trong hiện hiện lấy phương viên đức vạn giảm sinh mệnh tín hiệu đầu lâu của chúng nó bên trong quang não càng là nơi này khắc cấp tốc vận chuyển bắt đầu tính toán tầm bắn phạm vi bên trong mục tiêu bọn hắn đến thế giới này duy nhất mục đích chính là song thành chủ nhân giao cho nhiệm vụ lấy tốc độ nhanh nhất phá hủy nhiệm vụ mục tiêu ba mươi sáu triệu km cách cách mục tiêu ba mươi sáu triệu km đến ngược ba hai tiếng nói vừa ra nháy mắt ầm ầm hát l a m quan g mang như là mặt trời bạo liệt nở rộ sẽ rách ra năng lượng kinh khủng phong bạo hướng về phương bắc quét sạch mà đi những nơi đi qua không gian đều là v ặ n vẹo sụp đổ hóa thành hôn đội l o ạ n lưu và anh tại hư hoàng hoàng sợ muốn t u y ệ t trong đồng tử vô tận kinh khủng phong bạo c h ư ớ c mắt giáng lâm và anh nương theo lấy liên miên không dứt nổ vang toàn bộ đông minh giới đều phản g phất tại run không ngừng phong bạo kéo dài mấy vạn ước giảm tri địa làm cho hư thần đế trong triều vô số cường giả đều là ánh mắt hoàng sợ trong lòng kinh dị vật h u n tốt uy thế kinh khủng chẳng lẽ là hư hoàng bệ hạ xuất thủ、không. bản tọa không có cảm nhận được bất kỳ thiên địa quy tắc cùng chân nguyên lưu động đây là trong lúc nhất thời vô số cường giả nhao nhao suy đoán rung động không hiểu mà cùng lúc đó vận dụng vật chất tối vũ khí khắc khắc là đến từ vạn giới sinh linh t i ể u tử ngươi thật giống như bị người để mắt tới suy kéo huyết n ụ c gây dựng lại hạt tu cùng lục tu thân hình từ trong đuổi m ũ đi ra hán thể trên mặt nhiệt độ vẫn là vượt qua tỷ tỷ độ vô số phóng xạ cùng vật chất tối lực lượng hủy diệt vẫn lưu tồn ở thể v ảnh không đến thời gian ba cái hô hấp thân thể của hắn chính là trực tiếp nổ bể ra đến sau đó lại lần nữa gây dựng lại lực lượng gấp b ộ i giờ này khắc này lục tu lực lượng đã là đi tới một cái khó mà đoán chừng con số khủng bố thứ nhất q u ê n ở giữa đã là có thể đem đông minh giới toàn bộ đại lục bản khối vỡ nát lực hút cùng sức đầy k h ô n g chế càng là đạt đến khó có thể tưởng tượng độ cao hô thật dài phun ra một ngụm trọc khí lục tu ánh mắt bình tĩnh ba ngày hắn không nhớ rõ mình đến t ộ t cùng giết nhiều ít người cũng giống như quên đi mình nguyên bản thân phận đối với giết chóc vô tận dục vọng đã là đem lục tu nội tâm triệt để ăn mòn thậm chí dù là chỉ còn lại cuối cùng một tia còn sót lại lương chi c u n g cũng sẽ ở cái này vô hạn giết chóc cùng trong sức mạnh triệt để chôn vùi bọn hắn tới ha ha ha giết bọn hắn sau đó liền phá hủy cái thế giới này a trong đầu hắc cảm ý chí thanh âm gào thét lục tung ngầm đầu cũng là thấy được cái kia cấp tốc l ư ớ t đến ba tên hủy diệt giả a phương án vô hiệu trước mắt tác chiến sát xuất thành công đã hạ xuống đến sáu mươi lăm bốn mươi lăm sử dụng yên hạ quang nhận tác chiến những kẻ hủy diệt nhanh chóng giao lưu mặt ngoài lượng tử thể cũng là hóa thành nhiệt năng chống cự áo giáp cùng lúc đó ông long ba thanh phản phất có thể cắt đức vạn vật kinh khủng quang nhận xuất hiện tại trong tay bọ Suy. trong ạ cạnh, i chi quang nhận bên cho trước mắt quang nhận vạch phá thư khung ba tên i hủy diệt giả tốc độ cơ hồ muốn siêu việt tốc độ ánh sáng không nhìn bất kỳ vật lý quy tắc hướng về lục tu tập sát mà tới tới tốt lắm lục tu giữ t ậ n cười một tiếng tay phải đột nhiên nô ra hướng về chính diện tập sát mà đến hủy diệt giả ôm đồm nhiếp mà đi anh. trong điện quang hòa thạch cả hai va nhau hủy diệt giả trên người nhiệt năng áo giáp chớp mắt xích hồng h ấ p thu lục tu gần như toàn bộ lực lượng phốc phốc mà còn lại cả hai thì là mượn cơ hội này trực tiếp công kích không hơn vạn phân một chi trong nháy mắt quang nhận vung vẩy ở giữa lục tu thân thể chính là bị cắt chém vì mấy trăm khối vụ nhưng n dù vậy những kẻ hủy diệt cũng là chưa từng thu tay lại Ông ngong. ba môn vật chất tối d i ệ t tinh pháo quang mang lại lần nữa bùng lên lấy cơ h ộ i là linh k h o ả n g cách hung hăng đánh phía lục tu hết u y nhục khối vụ n bọn hắn đã là sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào gây dựng lại hắc lam chi quang lại lần nữa lấp lóe đáng sợ bạo liệt thanh em vang vọng toàn bộ đông minh giới cho dù là tại ngoài vạn dặm quan chiến hư hoàng cũng là cảm thấy một trận hái hùng kết vía hủy diệt giả năng lực chiến đấu thật sự là quá mức kinh khủng không có bất kỳ cái gì trần trờ cũng không có chút do dự nào trong điện quang h ỏ a thạch liên đã là đem cái kia lục tu hoàn toàn áp chế nếu là b ả n hoàng có thể có được một vị hủy diệt giả cái kia thư hoàng ánh mắt lấp lóe nhìn qua cái kia phương xa gào t h é t kinh khủng phong bạo trong mắt cũng là mơ hồ hiện hiện lửa nóng nhưng sau mực khắc b à n h suy suy tại dưới chân hắn một viên hủy diệt giả máy móc đầu lâu lại là chậm rãi lăn xuống mà đến mang theo một trận hồ quan điện thanh âm chương bảy mươi hai đây là hư hoàng đột nhiên khẽ giật mình sắp mặt trong nháy mắt biến hóa bệ hạ cẩn thận tiếp theo một cái trước mắt hắn bên cạnh thân lão giả càng là hét lớn một tiếng trực tiếp đem đ ẩ y ra ngoài trăm dặm sau đó b à ảnh vô hình ba động chi lực trong nháy mắt quét sạch ạch đá a a không gian hạt hắn trọng lượng phảng phất là bị tăng lên vô tận lần mỗi một cái tế bào phía trên đều là giống như có ướp vạn cự sơn áp bách thân thể của ông lão tức thì bị trong nháy mắt đập vụn hóa thành một đám huyết v ụ mà cho dù là hư hoàng giờ phút này cũng là ngũ quan s u n huyết nội tạng vỡ vụn bị hung hăng áp chế tại mặt đất không cách nào động đậy một điểm đông đông bước chân chậm dãi đến hư hoàng mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn qua phương xa hiện hiện thân ảnh hắn linh hồn đều phảng phất là vì đó run dày ngươi chính là cái này quốc độ hoàng đế lục tu c u ố i người đến ánh mắt đ ạ m mạc nhìn chăm chú lên hư hoàng thanh âm quỷ dị mà bình tĩnh chấm chính là hư hoàng ngay vậy hư hoàng gian nan ngần đầu khoe miệng c h ả y máu gào thét mà lên hắn bại cho dù là hủy diệt giả cũng vô pháp ngăn cản ma đầu kia sao bản hoàng không cam lòng không cam lòng a vân trạch thành chư vị đại nhân có thể hay không mau cứu ta mau cứu toàn bộ đông minh giới thoáng chốc h ư hoàng dùng hết lấy tia khí lực cuối cùng hướng linh v o n g bên trong không ngừng gửi đi tin tức nhờ giúp đỡ khẩn cầu viện trợ giáng lâm nhưng không người đối nó làm ra đáp lại cũng không người xuất thủ cứu vớt gian g g i á c người đang làm cái gì lục tu mặt không biểu tình một cốc nghiền nát hư hoàng đầu lâu sau đó đem linh hồn sinh sinh x é nát mẫn d i ệ t hầu như không còn không đúng đây là cái k i ê u biến số sáng tạo thế lực tiểu tử nhanh chóng hủy diện cái thế giới này đã có người đạt được thế giới của ngươi tọa độ nhanh chúng ta không thể bị hắn phát hiện tuyệt đối không có thể tuyệt đối không có thể nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt hắc ám ý chí thanh âm lại là trở nên hoảng sợ không thôi không ngừng hướng lục tu thúc giục gào t h é t phảng phất là tại e ngại cái gì ân ngươi nói biến số đến tột cùng là cái gì là cái gì có thể để ngươi cảm thấy sợ hãi lục tu trong lòng nghĩ hoặc cái k i a hắc ám ý chí ban cho hắn bất tử bất d i ệ t thân thể cùng lực lượng vô hạn tăng gấp b ộ i đáng sợ năng lực hắn thủ đoạn đã là viễn siêu sinh linh tưởng tượng nhưng cho dù là bực này tồn tại vậy mà cũng sẽ cảm thấy sợ hãi ông là ai giết chết ta vân trạch thành tạm cư người rất nhanh phảng phất là, là giải đáp đáp lục tu trong lòng ngờ vực vô căn cứ không gian đột nhiên xe rách trong đó có một tên thân mặc áo bào xanh khuôn mặt trang nghiêm nam tử bước ra thân hình hắn vĩnh ạ n chắp hai tay sau lưng toàn thân khí tức chầm ngưng như vực sâu phản phất là đối mặt với một phương vũ trụ mênh mông t h ơ m thuy đến làm cho người ngã tở tiên đế là tiên đế cấp cường giả tiểu tử c h ạ y mau c h ạ y mau người bây giờ đối mặt hắn tất nhiên sẽ bị trực tiếp chấn áp không có bất kỳ cái gì phần thắng có thể nói ta cũng không thể tại lúc này xuất thủ không thể bị hắn có phát giác cảm ý chí thanh âm lại lần nữa văn vọng lại là so với lúc trước càng thêm bối rối không chịu nổi nhỏ yếu như vậy thế giới bên trong tại sao lại có tiên đế đến cái k i a biên số đến tột cùng là làm cái gì tiên đế ha ha ta nhưng là chân chính bất tử bất d i ệ t vô hạn gấp b ộ i bất kể hắn là cái gì tiên đế chỉ cần là định nhân l i ê n cuối cùng rồi sẽ nuốt hận trong tay ta mà lục tu nghe vậy thì là hơi có vẻ nạo nghễ cười một tiếng mấy ngày ở giữa gần như vô địch tàn sát đã là làm cho hắn cực độ tự tin bành trướng không sợ bất kỳ cường địch ân số hiệu bảy nghìn năm h a i bốn vũ trụ bắc hà tinh hệ thứ ba cánh tay treo hành tinh đông minh giới chưa phát hiện cố định thời gian tuyến chưa phát hiện cao duy ý chí xâm lấn chưa phát hiện có từ bên ngoài đến cường giả tiến bảo giờ phút này cái kia nam tử á o bảo xanh lại là tựa như tự nói mở miệng lấy phản phất tại ghi chép đông minh giới rất nhiều tin tức hắn tên chu huyền sinh chính là bây giờ vân trạch thành quan c h ắ c người thứ nhất mà quan c h ắ c người cái này trước nghiệp thì là bởi vậy trước cao duy ý chí xâm lấn mà sinh bởi vì vân trạch thành xuất hiện vô số cường giả vận mệnh cùng thời gian tuyến đều phát sinh biến hóa long trời lở đất mà như đạt tới trình độ nào đó cải biến thế giới bên trong có lẽ liền sẽ phát sinh rất nhiều d i biến quan trắc đám người liền là phụ trách quan sát rất nhiều bị vân trạch thành cải biến thế giới còn nếu là xuất hiện d ị biến liền thuận tay đem giải quyết chu huyền sinh trong tay hiện hiện linh võng màn sáng hướng thượng cấp của hắn quân vô trần báo cáo tin tức hồn nhiên đã là đem lục tu triệt để không nhìn ha ha gặp đây lục tu thì là tàn nhẫn cười một tiếng khoe miệng phát họa lên một tia khát máu độ cong hoàn toàn không để ý trong đầu hắc cám ý chí cảnh cáo cùng giận dữ mắng n g ỏ trong n g á y mắt liền hướng về chu huyền sinh bạo cướp mà lên tiên đế thì tính sao ta lục tu nhưng là chân chính bất tử bất diện khạc khạc cố nhưng mà chu huyền sinh thậm chí cũng chưa từng liếc hắn một cái Vẹn vẹn chỉ là t ân m g động, lục tu cả người, h hắn i ệ m vừa vị cùng lục cả tu trí hư không liền là phản phất biết ị hoàn toàn đồng kết, l ạ không cách nào động một điểm. Giới này đậy điểm. một Giới biên người sao? Ấn. Không biết quy tắc chi lực đợi nửa ngày về sau chu huyền sinh mới hơi hơi đánh giá đến đối phương đến mà tại phát giác được lục tu trên thân cái k i a bất diệt cùng vô hạn không biết quy tắc lực lượng về sau hắn ánh mắt cũng là trở nên dần dần nghiêm trọng xem ra giới này sự tình ta nhất định phải nhanh hồi báo cho thành chủ đại nhân loại kia lực lượng cho dù hắn thân là thập trọng tiên đế cũng là căn bản là không có cách nhìn trộm một điểm cản chớ sách đem không chế giới này bên trong tất có kỳ quặc ông long chu huyền sinh tay phải khẽ nhúc đ í c h trong nháy mắt chính là cho lục tu sáng tạo một phương vũ trụ lồng giam đem hoàn toàn cầm tù vào trong đó để tránh phát sinh bất kỳ biến cố nhưng khi hắn làm xong đây hết thảy chuẩn bị mang theo lục tu trở về vân trạch thành lúc lại là đột nhiên phát hiện với mình chung quanh đúng là đột ngột xuất hiện mười mấy tên thân hình quỷ dị phản phất từ thuần túy hắc cám châu ngưng kết thân ảnh người nào chu huyền sinh nhữ mày đem cái kia lục tu kéo tự thân bên cạnh h á n tâm niệm vừa động ở giữa thế giới cẳng l ạ như trùng điệp như mặt kính xoay chuyển đi vào một phương dị độ không gian bên trong ông long hát cám thân ảnh ý y y ảnh nguyên tồn tại tiếp theo một cái trước mắt như là hoa trong gương trăng trong nước thời không lưu chuyển lục tu ánh mắt có chút nước trệ lại là lại lần nữa xuất hiện tại đông minh giới bên trong mà chu huyền sinh lại là tại cái kia phương trong dị độ không gian h ó a thành một bãi đen kịt quỷ dị chất lỏng giờ phút này tại lục tu sau lưng ảnh bên trong một sợi h á cám cũng hơi hơi lấp lóe chương bảy mươi ba một bên khác tại vô tận thiên vũ phía trên chư thiên liên kết trị vực bên trong nơi đây vô biên rộng lớn tựa như n h ấ t nguyên thủy hỗn độn chi hải t ả n ra cực hạn mênh mông khí tức cổ xưa làm cho người nhịn không được sinh lòng kính ngưỡng c ù n g bái xúc động vô lượng đa nguyên vũ trụ phản phất lần nữa hội tụ thành dòng sông mà dòng sông phía trên thì là một cây xuyên qua cổ kim tương lai xuyên qua chư thiên vạn giới rất nhỏ dây d à i dây d à i cuối cùng thì thậm chí là lấy cũ thần làm mụi nhử câu lấy vô số khó có thể tưởng tượng siêu duy tồn tại hàn n ó m hoặc là từ vũ trụ cho tàn mà thành h ắ cám sinh linh hoặc là đản sinh tại chúng sinh sợ hãi không cách nào nói chuyện hành động càng không cách nào quan c h ắ c vặn vẹo cổ thần hắn mỗi một vị đều là cường đại đến đủ để chấn áp v ĩ độ ép diệt trăm tỷ tỷ vũ trụ kinh khủng tồn tại giống mà vào lúc này dây dài cũng hơi hơi rung động con cá mắc câu rồi ầm ầm một đạo thân hình vĩ nạn đến vượt qua t ư ợ n g tượng thậm chí so với mấy phương vũ trụ đều càng thêm khổng lồ cự thần đ ỗ n g nhiên từ cái kia dây dài cuối cùng hiện hiện h ắ n có chín k h ỏ a g i ữ t ậ n đáng sợ đầu rắn chín cái đuôi to vắt ngang hỗn độn thiên địa vãy vạn thiên phong lôi mỗi một đầu đều phản phất t h n chứa bất hủ cực h ạ n cùng phá hư hết thể vĩ nạn vi năng giống cự thần hét to hắn thanh âm làm cho toàn bộ hỗn độn c h i vực đều rung động không ngừng vô tận mênh mông lực lượng gây nên ước vạn vũ trụ sụp đổ hắn chính là hí g i đản sinh tại vô lượng thế giới sợ hai cùng tín ngưỡng bên trong lực lượng t ấ p độ đã là đi vào thiên tôn c ự c h ạ n hắn mỗi một cái đầu lâu đều là có được khác biệt hủy diệt quyền năng một ý niệm liền có thể chôn vùi diệt ước vạn đa nguyên vũ trụ nhưng Chấn. tiếp theo một cái trước mắt theo một đạo không linh phiếu miểu phản phất giống như nói mê đồng dạng tiếng ngâm k ẽ rơi xuống vô tận sáng trói kim sắc quan hoa trong một chớp mắt quét sạch cả mảnh hỗn độn thiên nương theo lấy vô tận chói loại gọn sóng một c ố khó có thể tưởng tượng b ằ n g bạc phong ấn lực lượng trong khoảnh khắc giáng lâm chấn áp b ắ t phương gian giác g bất quá một hơi ở giữa t h i giả chính là trong nháy mắt bị phong ấn làm một đầu lớn chừng bàn tay chín đầu tiểu xà toàn thân đều là bởi vì sợ hãi mà run lấy bẫy hán chính là siêu thoát đại đạo gần như bất d i ệ t bất tử tồn tại nhưng mà tại cái k i a ánh sáng màu vàng l ó n g bao phủ phía dưới lại lại như là c o n kiến hơi nhỏ bé thậm chí ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có hoa thật đáng yêu tiểu xà phụ quân hôm nay thu hoạch có thể coi như không tệ đâu nhưng mà hắn toàn bộ thân hình tại sao mực khắc chính là bị một cái trắng nón nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ nắm lên trong đôi mắt đẹp lấp lóe dị s ắ c nhiều hứng thú nhìn về phía trong lòng bàn tay bất quá hắn ánh mắt lại là làm cho hỉ dạ càng thêm sợ hãi kinh dị chín quả đầu lâu đều là như là xì hơi đồng dạng v ề vải vô cùng đây cũng là thả câu niềm vui thú vĩnh viễn cũng vô pháp n g h ĩ đến một giây sau đến tột cùng sẽ được cái gì một bên vân trạch tọa lạc ở một phương t i ể u xảo mộc trên đế cầm trong tay cần câu mặt mũi tràn đầy nhàn nhã mở miệp nói bây giờ vân trạch thành phát triển cấp tốc sự t ố n h đông đạo nhưng h ắ n lại vẹ Cái này liên này thứ i ế p mấy ngày, đều là cùng là đều y đây thiền, này yên hòa thả chư thiên, thưởng thụ tĩnh hòa nhàn sinh hoạt.、Vân、chạch thả câu, mà hy hòa thì ánh hòa. an quan ở tưởng đầy câu Vân câu, dây tại một bên quan sát, t cái nu bên sáng mà là hai người đều là xa vào tại loại này không màng danh lợi sinh hoạt muốn quên ngoại giới hết thể hỗn loạn cho dù là đem giờ khắp này hóa thành vững hẳn hi hóa cũng cũng thì n g u y ệ n ý gian g i á c nhưng bình tĩnh thời gian luôn luôn ngắn ngủi liên tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lưu chuyển khắp vô tận thiên vũ phía trên vô cùng đại đạo lại là đột ngột phá diện một phương ân Vân、trạch、ánh mắt ngưng Trạch mắt lại, đồng e m t r thời cần câu đem thả xuống, nhìn h về p cái này vỡ vụ đại đạo chủ nhân càng là hãn vân trạch thành người thính danh chu huyền sinh có thể sửa chữa tu vi thập trọng tiên đế có thể sửa chữa thân phận vân trạch thành thứ ba nội thành vĩnh cư người quan c h ắ c người có thể sửa chữa trước mắt trạng thái đoạn tuyệt nhân quả c h i hệ tuyệt đối tử vong có thể sửa chữa rất nhanh tại vân trạch trước mắt một cột cột số liệu chính là hiện hiện mà lên cũng là làm cho lông mày của hắn hơi n h í u đoạn tuyệt nhân quả c h i hệ muốn đem một vị thập trọng tiên đế như thế gạt bỏ thậm chí nối tới linh vong cơ hội cầu cứu đều không có chỉ có cái kia đại la cấp độ cường giả mới có thể làm đến bình thường trong vũ trụ lại cũng có đại la cường người xuất hiện mà như thế c h ẳ n ta vân trạch thành người chẳng lẽ cũng qua không đem bùn thành chủ đặt ở trong mắt phụ quân cớ gì n h ữ n mày thấy vân trạch c a o mày hi hòa cũng tới đến hắn bên cạnh thân khẽ vớt một cái vân trạch c á i chán ngược lại cũng không cần sầu lo lại có mấy cái ngu xuẩn bạo phạm ta vân trạch thành đợi ta dò xét một phen liền biết cảm giác được trên c h á n chuyển đến ấm áp xúc cảm vân trạch không khỏi ngu hòa cười một tiếng nói ra phu quân u y danh đã làm mượn từ h ô n độn bách tộc truyền ra đến lại còn có như thế ngu m g ộ i hàng người hi h o à nghe vậy cũng là lông mày c a o lên có chút kinh ngạc mới vào vân trạch thành thời điểm hắn vốn cho rằng vân trạch thực lực cũng chỉ là cùng mình cung cấp hoặc là hôn nguyên lĩnh vực phía trên nhưng đem lại kiến thức đến hắn hiện ra một k i a lực lượng về sau nàng đối với lực lượng nhận biết triệt để phá vỡ nhất n i ệ m tức là vĩnh h ẳ n g một câu có thể diện chư thế cho dù là giới hạn mơ hồ khái niệm chi lực vân trạch cũng là có thể tùy ý không chế mình hôn nguyên cảnh lực lượng ở trước mặt hắn bất quá chỉ là một chuyện cười thôi dù là nàng hao hết bản nguyên liều chết một kích cũng căn bản là không có cách đối nó tạo thành tổn thương chút nào hừ nghe được thê tử tán thưởng vân trạch tâm tình k h n g tệ nhẹ hư một tiếng bất quá một chút tôm tép nhãi nhất thôi hắn chầm dại hướng về phía trước nhìn về phía cái tia vô cùng vô tận hỗn độn giới hải Trong mắt lóe ra mấy phần theo r ra o n g mắt mấy lóe p ầ n nghiêng bên Chư rơi ấm. t bạch quang lấp lóe chu huyền sinh thân hình cũng là xuất hiện nơi này mà hắn xuất hiện trong nháy mắt lại là không ngừng ông đầu kêu thảm tâm thần phạm phất là triệt để sụp đổ trạng thái tinh thần trầm luân tri tướng vô biên vĩnh hàm hắc ám khái niệm người n r ù a lý luận mà nói không có gì ngoài hắc ám bản thân bên ngoài không bất kỳ phương pháp nào giải trừ có thể sửa chữa chương bảy mươi bốn h ì n về phía hắn bây giờ bảng vân trạch sắc mặt cũng là cực kỳ hiếm thấy lược làm mềm lại một phen hắc ám khái niệm người r ù a cho dù là hôn nguyên cấp độ cơn giả có thể đều là không thể nào hiểu được khái niệm cơ bản lực lượng mà một tôn thập trọng tiên đế lại làm sao lại tao nộ cái kia hôn nguyên phía trên tồn tại chu huyền sinh hắn đến tột cùng là đã trải qua cái gì ha, ha ngược lại là có chút ý tứ vừa nghĩ đến đây vân trạch lại là không khỏi khét cười một tiếng hắn ánh mắt lấp lóe nhìn về phía cái kia vâu ngần hôn độn chi h ả i p h ả n phất như đối với cái này cảm thấy hứng thú r i ả giảo hắc á m khái niệm bản thân sao điều này chẳng lẽ là một trận châm đối âm nhu của mình mặc dù vân trạch cũng không nhận thấy được bất kỳ vết tích nhưng giờ phút này lại là ẩn ẩn gửi được một cô âm nhu khí tức có thể chấp trường hắc á m khái niệm tồn tại căn bản là không khả năng sẽ tập sát một phương chỉ là tiên đế bất quá đã bọn hắn đã tới lại há có tránh né hối hồ mình làm sao cần tránh né vậy liên đệ bồn thanh bồi các ngươi cố gắng chơi đùa a thoáng chốc vân trạch khỏe miệng phát họa hiện hiện một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong mặc dù đáp án chỉ ở với hắn một ý niệm nhưng nếu là trực tiếp công bố coi như đã mất đi làm trò chơi niềm vui thú ạ a a mà lúc này cái kia chu huyền sinh vẫn như cũng là đang không ngừng gào thét rú thẳng lấy cái kia thần sắc dữ tợn đơn giản giống như trong địa ngục leo ra ác quỷ, làm cho người dùng mình nhưng sau mực khắc trạng thái tinh thần bình thường có thể sửa chữa đi qua vân trạch một phen sửa chữa ánh mắt của hắn rất nhanh chính là khôi phục thanh minh hắn ấ y mắt lại là vẫn tràn ngập vô ngần sợ hãi thân thể khét run thành thành chủ đại nhân nhìn lên trước mắt vân trạch chu huyền sinh con n g ư ơ i cũng là đột nhiên qua vào thanh âm k h ẳ n g hẳn ta vì sao còn sống mình chẳng lẽ là bị thành chủ đại nhân sống lại sao hắn nhìn hướng hai tay của mình vẫn là cảm giác đặt mình vào trong ngộng có chút tinh thần hoảng hốt cảm giác nơi này trước cái tiêu tao n g ộ quỷ dị bóng đen trong nháy mắt hắn thấy được h á c ám cực hạn h á c ám vô tự hỗn loạn cực hạn hủy diệt cùng thế gian hết thẻ tâm tình tiêu cực tất cả đều tràn ngập tại chu huyền sinh não hải muốn đem triệt để thốn cho dù hắn thân là thập trọng tiên đế nhưng cũng, cũng không cách nào ngăn cản loại kia lực lượng nửa phần chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tự mình đi hướng cuối cùng mặt lộ tuy là một cái trước mắt càng giống như vạn năm chu huyền sinh bị tra tấn đã là so tử vong đáng sợ và lần hô Hồ. hồi lâu sau chu huyền sinh mới thở phào một hơi đem sợ h ã i trong lòng cùng rung động có chút bình phục lại đi thuộc hạ chu huyền sinh đa t ạ thành trù đại ân sau đó hắn cung kính quỵ dạp trên đất âm thanh run dậy cái loại cảm giác này thật sự là quá mức đáng sợ cho tới để hắn bây giờ đều có chút chưa tình hồn đứng lên đi cho bổn thành chủ nói một chút ngươi đến tột u cùng gặp phải cái gì gặp đây vân trạch cũng là đem có chút nắm đỡ mà lên để hắn hoàn chỉnh giảng thuật sự t ì n h phát sinh toàn bộ đi qua tuân mệnh chu huyền sinh trong lòng du lên chợt hít sâu một hơi đem hắn đi vào đông minh giới toàn bộ t a o nộ đều là kỹ càng nói ra vân trạch l ặ n g lặng lắng nghe cũng không từng chen vào nói sau một lát chu huyền sinh cũng là hoàn chỉnh đem tất cả mọi chuyện giảng thuật hoàn tất đông minh giới vẫn lạc tạm cứ người đông húc văn minh hủy diệt giả hài cốt còn có thời khắc đó y ế t chóc v ă linh có được bất diệt cùng vô hạn quy tắc chi lực tồn tại mà chu huyền sinh cũng lạc cái vẫn trong Gạo, bởi tại vì là vẫn lạc tại cái trước trong tay. t h ẩ m tra đ ô n g giới người sử dụng hư hoàng minh hư sử thanh ấ t tư cả liệu g i sinh chép. chu Nghe huyền song kể r v â c á nhâm mắt mở miệng. tỉnh táo lấp lẻ, lúc này tỉnh táo mở miệng. Ken, chủ này Ken, n h n ngài đã là t ì tới tất cả ghi chép. Theo hắn thanh ghi cả chép. hắn âm rơi xuống có quan hệ với hư hoàng cùng đông minh giới tất cả ghi chép cũng là bị triệt để đ i ề u lấy mà ra hiện lên ở vân trạch trước mặt hắn đông minh giới vẹn vẹn không quá là một phương phổ thông hạ vị thế giới không có gì ngoài phi thăng một đường không cách nào sinh ra bất kỳ tiên đạo cường giả thậm chí thế giới bên trong cũng là không có bất kỳ cái gì người xuyên việt hệ thống người sở hữu tồn tại mà hư hoàng ghi chép thì đều là tại hôm qua cùng hôm nay bên trong tất cả cầu viện tin tức lục tu vân trạch có chút tính toán cái tên này ánh mắt nhắm lại ông hắn một ý niệm hắn chính là tìm đến thuộc về lục tu vận mệnh cùng thời gian chi dây chỉ gặp tại vô cùng vô tận song song đông minh giới bên trong lục tu kết cục đều không ngoại lệ đều là cả nhà bị d i ệ t nghiên t h i ế u chết thảm duy nhất mấy đầu nhảy thoát cơ bản vận mệnh tuyến đường đều là bị người xuyên việt đoạt xá chứng cứ sau đó mới trở thành một phương cường giả nhưng tại bây giờ đầu này thời gian tuyến bên trong lục tu vận mệnh bởi vì cho là sớm đã chết đi thuộc về hắn vận mệnh đã là sớm đã đứt gãy thì ra là thế có chút trầm tư phía dưới vân trạch lúc này liền là minh bạch nguyên do trong đó cái kia chủ sử sau màn bởi vì làm là cố ý chọn chúng vận mệnh này đã đứt người mặc dù mặt ngoài lục tu vẫn như cũ còn sống nhưng hắn âm thầm sống sót lục tu bất quá vẹn vẹn là biểu hiện giả dối thôi hắn nhận là mình còn sống nhưng trên thực tế hắn sớm đã chết đi mà hết thể này mục đích chắc hẳn tất nhiên là vì không bị mình phát giác lựa chọn một cái không có nhân quả cùng vận mệnh khôi lỗi sau đó đem một loại nào đó khái niệm chi lực cắm vào trong đó liền muốn muốn mượn này đối phó mình sao a nghĩ tới đây vân trạch không khỏi có chút đùa c ợ t cười một tiếng xem ra bọn hắn là hoàn toàn không có có ý thức đến nguy hiểm của mình tính a hoặc là nói tại màn này sau hạ người trong lòng đều là chưa hề nghĩ tới sẽ có đủ để địch nổi thậm chí là nghiền ép bọn hắn tồn tại chu huyền sinh ngươi liền về thành hảo hảo dưỡng thương bùn thanh chủ ngược lại là muốn đích thân đi xem một chút cái này cái gọi là vô hạ lực lượng cứ có thể đến cỡ nào cấp độ thanh vụ phải cẩn thận cái k i a lục tu phía sau tồn tại ngay vậy chu huyền sinh lúc này liền là lo lắng mở miệng mà làm nghĩ lại tới cái k i a kinh khủng hắc cám thời điểm cả người đều là nhịn không được run dậy một hồi yên tâm bất quá chỉ là con kiến hôi đồ và thôi đối với cái này vân trạch lại là không thèm để ý chút nào lúc này đã mặc một phất ống tay náo xé rách hư không khi hỏa chúng ta đi chương bảy mươi lăm mà một bên khác ẩm ẩm tại lục tu một kích toàn lực phía dưới toàn bộ đông minh giới đều là tại trong khoảnh khắc dần dần giải thể sau đó ẩm vang phá diệt kinh khủng vũ trụ phong bạo như thủy chiều quét sạch hư không đem xung quanh số khỏa tinh thần đều sinh sinh vỡ ra đến hóa thành đầy trời bụi bặm giờ phút này lực lượng của hắn thình lình đã là đi vào có thể một k í c h chôn vùi diệt thế giới sự đáng sợ nhưng trương ngu xuẩn ngu xuẩn lục tu não hải hát cám ý chí lại là giận mắng liên liên không có chút nào bất kỳ vẻ hưng phấn bộc lộ ngược lại là p h ấ n vất dị thường ngươi có biết hay không ngươi đến tột cùng gây ra như thế nào mầm thai vạn đáng chết đáng chết đáng chết ta hắn gào thét liên, liên gần như điên cuồng tam đại lên nguyên thần cho chỉ thị của chính mình là lạng yên không tiếng động đem vô hạn khái niệm lực lượng trưởng thành bắt đầu sau đó nhờ vào đó gạt bỏ vân trạch cùng hắn lưu lại hạ tung tích c h ỗ có thời không t r ỉ giới chặt đức vận mệnh chặt đức nhân quả càng chặt đức mệnh l u ô n cùng bản nguyên như thế mới là giải quyết cái k i a biến số biện pháp tốt nhất nhưng mà bởi vì cái này lục tu ngu x u ẩ n cử động lại là đem hắn tất cả kế hoạch đều triệt để xáo trộn dưới sự bất đắc dĩ hắn tự mình xuất thủ đem cái kia tiên đế gạt bỏ nhưng cũng bởi vậy cảm nhận được một loại nào đó ánh mắt nhìn trộn mình đã bại lộ vô hạn lập tức xóa đi cái này phạm linh ý chí nhân cách bây giờ ẩn tàng đã mất đi bất cứ ý nghĩa gì thoáng chốc hát cám ý chí liền làm ra nhất là quả quyết tương đối p h ả n phất là đối tồn tại ở lục tu trong cơ thể tồn tại mở miệng người đang nói cái gì ngay vậy lục tu cũng là cảm thấy cực kỳ n g h i hoặc theo bản năng mở miệng hỏi nhưng sau một khắc suy kéo hắn thân thể lại l à như là vỡ vụn trang giấy đồng dạng trực tiếp băng liệt thành trăm ngàn khối ngay sau đó liền lại lại lần nữa một lần nữa ngưng tụ lại là hiện ra vạn b ẹ o mà quỷ dị thon dài thân ảnh trong đồng tử cũng bao hàm vô cùng vô tận đồng tử mỗi một tấc làn ra phía trên đều là p h ả n phất là ẩn chứa vô hạn thân ảnh ta liền biết lục tu thanh âm khản giọng khó nghe dường như từ địa ngục chỗ sâu chuyển đến h á n diện mạo cực kỳ đáng sợ căn bản vốn không tại sinh linh có thể hiểu được phạm trù bên trong phảng phất là đến từ địa ngục thâm nguyên lại phảng phất đến từ thiên thượng tần h nước cực kỳ mâu thuẫn cực kỳ quỳ dị vô hạn đồng bên trong thì là hiện hiện lấy vô lượng h á n chính là vô hạn khái niệm bản thân cũng là vô hạn tụ cùng cụ hiện h á n có khả năng đạt tới cực h ạ n thậm chí là so với khởi nguyên thần linh đều càng khủng bố hơn thẳng tới vô hạn lĩnh vực mà lục tu cũng chính là cái này vô hạn khái niệm v ậ dẫn bất diệt ta đã sớm nói Ký thác tại phạm lời i n h c còn chưa n chọn sai dứt vô hạn đã là một trường oanh gia dẫn động vô lượng khái niệm tri lực thứ nhất kích ở giữa liên đã là đem bắc hà tinh hệ phương này đường tính đạt tới một triệu quang niên tinh hệ trực tiếp trôn bụi d i ệ n hóa thành vĩnh hằng tịch diện tri địa gian giác vô số hàng tinh văn minh đều là tại trong nháy mắt hóa thành cho bụi di tán tại vâu ngần bên trong hư không mà vô hạn lực lượng cũng cũng là trong nháy mắt tăng vọt ngàn vạn lần có thửa vô hạn bành trướng vô hạn mở rộng vô tận vĩ ngạn ngắn ngủi trong nháy mắt l i ề n đã là đi tới c ù n g cấp tiên vương cấp độ một kích ở giữa có thể t r ô n vùi bình thường vũ trụ người nào nhưng sau một khắc một đạo tuyên cổ xa xăm phản phất vượt qua vâu ngần tuyến n g u y ệ t từ từ nơi sâu xa hàng lâm xuống trầm thấp thanh âm bỗng nhiên văng lên trong chốc lát toàn bộ hư không chính là mánh liệt chấn động v anh đáng sợ tiếng vang truyền lại h o à n vũ làm cho toàn bộ vũ trụ đều run dày kịch liệt lên phảng phất giống như ngày tận thế tới vô tận vũ trụ phong bạo tàn phá b ử a bãi bắt hoang thứ nhất sợi khí cơ liền có thể ép diệt vô tận tinh h à làm cho vạn linh đều là rung động trắng bạc vĩ nạn cử thần sừng sững vào hư không cuối cùng tựa như kình thiên t r i trụ t r è o chống toàn bộ vũ trụ quan sát vạn vật thương sinh cái tiêu một đôi mắt lạnh lùng uy nghiêm mênh ngông khó lường hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền để cho phương này hư không triệt để lâm vào sụp đổ đó là thiên huyền đại đế ngắm nhìn bầu trời bên trong vô tận dị tượng thiên huyền trong đại vũ trụ rất nhiều tiên giới cường giả cũng là ánh mắt hoảng sợ không kh cho ậ t đến ngày nay đại đế, sinh vô số h thiên huyền đại đế càng là đa hóa thành truyền thuyết trở thành phương này vũ trụ thủ hộ giả gạt bỏ hết thể ngoại giới chi địch vụ vụ chỉ một tháng đợi thiên huyền đại đế hiện thân trước mắt ba đạo thân ảnh chính là bay lượn mà tới cùng kính hành lễ c h ú người bây giờ lực lượng có thể còn còn thiếu rất nhiều gặp đây hát cam ý chí cũng chính là cái kêu bất diệt khái niệm thân trị cũng là lúc này mở miệng hướng vô hạn nói ra đã bây giờ đã là không cách nào ẩn nút vậy liền lấy tốc độ nhanh nhất tăng trưởng lực lượng đến lúc đó phối hợp hắn bất diệt đặc tính cho dù là cái kia b i ế n số cũng cũng có thể cùng đánh một trận ân nhìn thấy ba vị đồ đệ đến thiên huyền đại đế cũng là khẽ vớt ư cằm trận liền đem ánh mắt nhìn về phía xa xa vô hạn ánh mắt b ă n g lánh mau mau rời đi này phương vũ trụ nếu không chết ầm ầm một lời gia chi vạn vật đều là rung động thiên huyền đại đế uy áp không giữ lại chút nào toàn diện bộc phát trong chốc lát các phương tiên giới thậm chí là toàn bộ thiên huyền đại vũ trụ đều là bị triệt để bao phủ trăm tỷ tỷ sinh linh đều là đang rốn sợ nằm dạp trên mặt đất không dám v ọ n động mảy may cho dù là hắn xung quanh tam đại tiên đế đỉnh cao nhất chương ũ n g là mồ ô i bảy mươi sáu hồi lâu có lẽ là một triệu kỷ nguyên đều không có phạm linh dám can đảm cùng ta như vậy nói chuyện với nhau mà giờ khác này ngươi tự hồ là tại cảm thấy phẫn nộ vô hạn ánh mắt đạm mạc đến cực điểm phản phất chỉ là đang quan sát lấy mấy con con kiến hôi ước vạn đạo thanh tuyến sen lẫn tại cùng một chỗ làm cho người cảm giác phản phất ngay cả d a đầu đều càng trực tiếp nổ bể ra đến a người nói bản đế chính là phạm linh mà thiên huyền đại đế nghe vậy tựa như mấy phương tinh hà khổng lồ gương mặt phía trên lại là hiện ra một vòng lạnh nhạt mặt cười sau một khắc một c ố khó tả cực hạn đi lăng thình lình quét sạch tinh hải nhét đầy h ư không thiên huyền đại đế đã là cảm nhận được đã lâu phẫn nộ mình thế nhưng là phương này vũ trụ vạn t o à thiên giới vô tận phản thế bên trong duy nhất thần chỉ lại có người giáng c a n đảm đem hắn so làm phạm linh Buồn cười ngu muội òng long thiên huyền đại đế trong n g á y mắt chính là làm cho hư không phá diệt toàn bộ vũ trụ vật chất tối đều là nơi này khắc bạo động mà lên nhấc lên siêu việt tưởng tượng sóng ngầm sóng to tinh hải chấn động lỗ đen t r ô n b ù i tại một cái c h ư ớ c mắt trong c h ư ớ c mắt một đạo sáng tối phong mang như kiếm quang bùng lên quét ngang vô biên vũ trụ thiên huyền đại đế đây là muốn trực tiếp đem đối phương triệt để chép giết trong một ý niệm liền quyết định sinh chết tại cái kia tam đại tiên đế xem ra trận chiến đấu này cũng là đã kết thúc đại la cảnh thủ đoạn thật sự là vượt qua bọn hắn lý giải hoàn toàn không thuộc về t i ê n đạo phạm trù bên trong nhưng mà tại sao một khắc phảng phất là nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự vật ba cái con ngươi đều là kịch liệt có vào một loại trước nay chưa có kinh khủng cảm giác càng là từ lòng bản chân lan tràn toàn thân đây cũng là lực lượng của ngươi phàm linh ha ha ha yếu cỡ nào nhỏ cỡ nào bất lực ông long chỉ gặp tại cái kia phong mang khu vực trung tâm ngay cả h ư không đều bị xinh xinh nghiền nát là hỗn độn dáng vẻ nhưng này vô hạn lại là đánh nát vì ức vạn mảnh vỡ đồng thời mỗi một cái mảnh vỡ đều là phát ra đùa cận cười q á i dị n i ệ m ai trêu tức nghiền ngẫm phan phát thiên huyền đại đế trước đây một kích tại hắn trong mắt bất quá chỉ là một tên hề biểu diễn tiết mục ông long mà tại s a u một khắc càng thêm kinh dị hình tượng cũng cũng là đột nhiên hiện hiện chỉ gặp cái k i a u ức vạn mảnh vỡ đúng là tại không ngừng bành trướng cùng khuất trường rất nhanh liền ngưng tụ làm hình người thân thể trong đó có nam có nữ có lao có ít hắn hình thái đều là là hoàn toàn khác biệt vẹn vẹn hắn trong con mắt đều có lấy tầng tầng được ra điều này đại biểu lấy vô hạn ký hiệu đi qua lại lần nữa tử vong hắn lực lượng cũng là lại lần nữa gấp bội thậm chí cái kêu mỗi một cái mảnh vỡ biến thành hình thể đều là có được hoàn toàn nhất trí lực lượng kinh khủng mà giờ khắp này vô hạn lực lượng đã là tiếp cận tiên vương đ ỉ n h phong cái này ước vạn mảnh vỡ cũng cũng là đạt đến tiên vương cấp độ đến a g i ế ta t để ta chứng kiến lực lượng của ngươi nếu như chỉ có trình độ này cái kia không khỏi cũng quá mức không thú vị a phàm linh cái kia ước vạn mảnh vỡ biến thành thân hình đều là c ư ờ i gằn đùa cợt lấy một song song con ngươi đều là không chút kiên kỵ đánh giá thiên huyền đại đế ẩn chứa trong đó vô tận xem thường cùng hí ngược quả thực là muốn đẩy trản toàn bộ h ơ không ngươi, thiên huyền đại đế nổi giận. căn nguyên đại đạo chi lực đều l à như là thực chất hiện hiện tay hắn cầm một thanh khắc họa chư thiên tinh thần thanh đồng cổ kiếm trong chốc lát đánh xuống vê anh trong thắng chốc phảng phất chỉ gặp ước vạn vũ trụ lát út hết thể tất cả đều vỡ nát hóa thành hư vô đó là thiên huyền đại đế sáng tạo dị độ không gian đem vô hạn tất cả mảnh vỡ đều đặt vào trong đó xinh xinh t r ô n g bụi một dưới thân kiếm trong đó vô tận hạ vị vũ trụ đều là tất cả đều hủy diệt cho dù là thiên huyền đại vũ trụ thời gian tuyến đều phảng phất tại vì đó rung động tam đại tiên đế ánh mắt kinh dị tâm thần chấn động một kiếm này đơn giản siêu việ nhưng mà còn không đợi ba người kịp phản ứng một trận rất nhỏ đến cực điểm cơ hội nhục nhị có thể nghe thanh thúy vỡ vụ n thanh âm đống nhiên vang vọng ngay sau đó bọn hắn chính là hoảng sợ nhìn thấy v ạ n ư ớ c vạn triệu triệu ư ớ c vô hạn m ả n h vỡ đang điên cuồng ngưng tụ làm thân thể lực lượng càng là gần như không có tận cùng điên cuồng tăng vọt ngắn ngủi trong nháy mắt chính là đạt đến tiên đế cực hạn triệu ư ớ c thập trọng tiên đế trước mắt hình tượng đã là làm cho ba người ánh mắt triệt để ngốc trệ đại nao đều là lâm vào trống g i n g hoàn toàn đều là không cách nào lại độ suy nghĩ cái này là bực nào khái niệm cỡ nào điên cuồng thiên huyền đại vũ trụ thập trọng tiên đế cũng bất quá chỉ có ba người bọn họ mà giờ khác này lít nha lít nhít căn bản là không có cách nhìn cùng cuối cùng thân ảnh lại là như là ác n g ộ n g xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn vô số đạo siêu việt vĩ độ khí tức khủng bố đã là hoàn toàn nghiền nát bọn hắn nhận biết c ự c h ạ n để hắn trong lòng hiện ra trước nay chưa có khủng hoảng ầm ầm đúng lúc này từng đợt minh n g ông rộng rãi chuông vang thanh âm đ ỗ n g nhiên vang vọng h o à n vũ đó là thiên huyền đại đế chỗ chấp trường trí bảo huyền thần đạo trung cái này chính là hắn bản mệnh trí bảo trong truyền thuyết từng trấn áp qua một phương đại la keng tiếng trung o thiên huyền đại đế cũng là tỉnh táo lại ánh mắt kiên kỵ nhìn qua cái kia triệu ức vô hạn thân hình hắn biết được mình giờ phút này là gặp trước nay chưa có đại địch như bản đế đưa ngươi hóa thành đại đạo ngươi lại đem như thế nào phục sinh huyền thần đạo t r u n g vang triệt vũ trụ tương đạo thần bí khó lường đạo vận từ bốn phía vô ngần hư không hướng về hắn tụ tập mà đến lệnh khí thế của hắn liên tục tăng lên cuối cùng đạt đến một cái làm người tuyệt vọng định điểm. Cuộc, đi ra, không, đi. đỉnh điểm Rốt thiên cuộc, huy tàn mắt ra cực hạn hủy diệt ba đ ậ u g keng đạo trung vang chín lần vạn vật đều im lặng cái này chính là thiên huyền đại đế hao phí bản nguyên một k í c h muốn đem vô hạn trực tiếp cùng căn nguyên đại đạo đồng hóa phá hủy hắn tất cả bản thân ý thức khiến cho hóa thành một phương chân chính đại đạo chi cơ b à n h b à n h b à n h triệu ức vô hạn mảnh vỡ biến thành hình người thân ảnh đều là tại một cái trong chốc lát nổ tung phản p h ấ t hóa thành vô số đạo thuần túy đến cực điểm bản nguyên bị thiên huyền đại đế tất cả đều thu nạp nhập căn nguyên đại đạo mỗi một cái mạnh vỡ đều là tại chớp mắt chôn vùi trăm ngàn và lần muốn đem triệt để dung nhập trong đó nhưng Cái chi lực trực tiên bội lại tiếp này trăm ngàn vạn lần tiên đế chi lực gấp được ra, lại là trăm ra, gấp đế đẹp sinh á n lượng cơ hồ muốn no bạo toàn bộ vũ trụ, lực lượng càng là đã đến g tạo trụ, t bạo ra. Số lực là cơ hồ h bộ vũ đã ê tôn Vô cấp độ. ạ n chương 77. Sinh mệnh sinh ra có lẽ chính là bắt nguồn từ tế bào ở giữa phân liệt một phân thành hai hai phân thành bốn từ mà không ngừng gấp bội đ g h i p ra từ đó tổ hợp làm một phương chân chính sinh mạng thể mà bây giờ vô hạn cũng chính là giống như thế không ngừng diễn sinh mỗi một mai m ả n h vỡ đều phảng phất là hắn tế bào phảng phất là tạo thành hắn hình thái hạt cơ bản mỗi một lần vỡ vụn đều sẽ lại lần nữa chia ra mới mạch vỡ lấy triệu ước làm đơn vị một lần lại một lần ầm ầm đến cuối cùng vô hạn số lượng thậm chí đã so với tổ cấu thiên huyền đại vũ trụ tất cả hạt cơ bản còn m u ố n khổng lồ vô tận khối lượng trực tiếp đều là dẫn đến toàn bộ vũ trụ một cái chớp mắt băng diệt thời không đều tại kịch liệt và mẹo so với bình thường thời không nơi đây một cái chớp mắt đã là tương đương một triệu tuyến nguyện người thành công khắc khắc vô hạn mảnh vỡ t r o n g chất điên cùng tụ tập mà lên hắn đứng thẳng ở này phương chư thiên giới hải ỗn độn phía trên hờ hững nhìn xuống cái kia vô tận khỏa vũ trụ và biển bây giờ đã là không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ có t h vạn vật từ khởi nguyên mà sinh mà bởi vì vạn sự vạn vật đản sinh khái niệm thần minh nói theo một ý nghĩa nào đó là so với khởi nguyên càng khủng bố hơn tồn tại như vô hạn bất diệt hết thể tất cả cũng đều sẽ không còn vô hạn chi khái niệm vạn giới sẽ có biên giới lực lượng sẽ có cực hạn đa nguyên thời gian tuyến cũng sẽ không tiếp tục là vô cùng vô tận mà như bất d i ệ t tiêu tán cái kia vô luận là ai đều sẽ có được lấy t ử v o n g được điểm cho dù là khởi nguyên thần linh cũng làm mất đi chân chính bất tử bất d i ệ t hắn nhóm chính là khái niệm bản thân là hết thể căn nguyên cùng kết cục càng là thế gian này chân chính quy tắc vật dẫn n ị c h nhưng mà làm vô hạn biến thành cự thần quét ngang ước vạn vũ trụ đem dòng sông thời gian đều trực tiếp rót trong cửa vào thời điểm sau mùa khác thiên k u n g phía trên có ước vạn thái hạo b ư c lên nóng bỏng cực dương bao phủ vô tận hỗn nương theo lấy một đạo bình thản không gợn sóng nói nhỏ thanh âm hết thảy hết thảy tất cả đều trở lại như cũ đến cái kia không hao t ổ n trạng thái mà toàn bộ thiên huyền đại vũ trụ sinh linh cũng là bởi vì phục sinh trong t h á n g chốc thiên huyền đại đế phảng phất nhìn thấy cái kia sừng sững vô tận thiên vũ phía trên thân ảnh như triền miên cổ vĩnh hằng cao cao tại thượng quan sát vạn giới h ắ n một bộ áo trắng đứng c h ắ p tay một đôi đen nhánh ưu ám thâm thúy vô cùng con người tựa như ẩn chứa vô lượng chư thiên bên trong có nhân quả lưu truyền thời gian chìm nổi nhất cử nhất g a động ở giữa đều mang cho người ta một loại khó nói lên lợi uy ngh lệnh chúng sinh rút d ậ y lệnh vạn vật mất huy mà cái kia đứng thẳng ở chư thiên ở giữa vô hạn cự thần thì càng làm cho hắn cảm nhận được một loại mênh ngông bắt ngát sắp mê thất trong đó đáng sợ cảm giác thời khắc này thiên huyền đại đế hắn trong lòng đã là chỉ còn lại vô biên kính sợ cùng sợ hãi đây là hai vị cường đại đến vượt qua tưởng tượng tồn tại cho dù là hắn cái này đại la c ư ờ người n g cũng căn bản không có nhúng tay trong đó chỗ trống đó là thành chủ đại nhân mà lúc này đệ tử của hắn thứ nhất một tên cung trang bị phụ bộ g á n g tiên đế lại là không khỏi ngạc nhiên lên tiếng kinh hô nàng cũng là vân trạch thành tạm cư người thứ nhất đối với tòa kia vĩ nạn thành trì chủ nhân cũng là có chút phóng thanh thành chủ đại nhân ngươi biết được vị tiền b ố i kia ngay vậy thiên huyền đại đế xứng sở c h ậ t mắt lộ r a dị sắc mà hỏi một triệu tuế n g u y ệ t đến nay hắn đều là yên lặng tại dị độ không gian tu luyện đối với vân trạch thành phương này chư thiên c h i thành vẫn là hồn nhiên không biết sư tôn vị k i a chính là vân trạch thành chủ nhân mà vân trạch thành thì là một tòa chân chính liên thông vô tận chư thiên vô tận đa nguyên thế lực thần bí trong truyền thuyết vân trạch thành chủ từng một kích trọng thương hỗn nộn nguyên giới tổ thần hắn trong thành cường giả càng đem hàng tộc hủy diệt uy hiếp thế giới vô tận lại không người dám phạm cung trang mỹ phụ khuôn mặt trang nghiêm chậm rãi tự thuật nói đối với vân trạch sùng kính cùng hướng tới càng là viễn siêu nàng sư tôn hàng tộc hủy diệt nghe được cung trang mỹ phụ lời nói thiên huyền đại đế không khỏi sợ hãi cả kinh mấy trăm vạn năm trước hắn chính là bị một vị hàng tộc đại la trọng thương lúc này mới chui vào dị độ không gian tu dưỡng cái này nằm tháng dài đắng đắng mà lúc trước đem mình trọng thương hàng tộc đại la hắn thực lực cũng vẻn chỉ là trọng tộc trung đẳng cấp độ thôi không nghĩ tới hôm nay cái kia cường đại đến uy chấn vô tận vũ trụ t r ủ n g tộc đúng là đã hủy diệt ầm ầm rất nhanh vũ trụ bên ngoài kinh khủng chấn động chính là trực tiếp lôi trở lại thiên huyền đại đế suy nghĩ hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phương xa đồng thời cũng là đem cái kia trong lòng chờ mong ký thác tại vân trạch c h i thân vô luận như thế nào nếu là cái kia quỷ dị cự thần chiến thắng loại kia lấy rất nhiều thế giới liền sẽ là một trận vạn kiếp bất phục thái ách vừa nghĩ tới vô hạn cái kia không ngừng vỡ vụn tăng gấp đội đáng sợi sợ ãi cự thần sừng sững tại hỗn độn phía trên minh mông khí tức bao giờ cũng n g h i ề n nát lấy ước vạn vũ trụ phản phất là đột phá một loại nào đó giới hạn mỗi một phút mỗi một giây bên trong hắn lực lượng đều là đem không ngừng tăng trưởng gấp đội vô tận tiên tôn m ả n h vỡ tổ cấu vì một phương hôn nguyên cấp độ cự thần mà bất quá là mấy tức thời gian hắn lực lượng lại là tăng trưởng gấp mười lần có thừa trực tiếp là siêu việt nguyên giới tổ thần phạm chủ gần như đạt tới hi hòa bực này tiên thiên sinh linh chỗ cấp độ có thể không hạn chế gấp đội lực lượng sao thú vị làm thật thú vị vân trạch đạm mạc quan sát mà xuống có chút đánh giá vô hạn cùng trong cơ thể bất diệt trong lòng cũng là nổi lên v à i tia thú vị c h i sắc thính danh bất diệt có thể sửa chữa tu vi không hệ thống tu luyện thuần túy lực có thể k h ô n g chế vô hạn gấp đội không cách nào thống kê siêu việt hàng số phạm chủ có thể sửa chữa thân phận vô hạn khái niệm biến thành thần linh bất diệt khái niệm biến thành thần linh h ắ cám c h i chủ ả m c h â phân hóa khái niệm thần có thể sửa chữa vĩ độ giai cấp mười duy thần trị siêu việt duy nhất khái niệm quy tắc hiền hóa có thể sửa chữa nhìn theo tất cả bảng thuộc tính càng là không khỏi k h e miệm khẽ nhết nhưng i m cũng là hồn nhiên không biết dù là hắn vận dụng một mươi một ví độ toàn tri thị giác cũng vô pháp biết được đối phương tất cả tin tức mà cái này cũng không khỏi là đã chứng minh đối phương cùng hắn ví độ giai tầng có lẽ đã là đạt tới nhất trí cấp độ một mươi một duy đây cũng là lý luận ví độ đỉnh điểm vạn vật có khả năng đến trí cao cực hạn cái kia hắc cám c h i chủ chắc hẳn chính là cái này vô tận vạn giới chân chính không chế h ạ n g người có lẽ cũng là sáng tạo vạn giới phía sau màn thần linh nhưng dù vậy đây hết thể đối với vân trạch mà nói vẫn là lộ ra như vậy b u ồ n cười 11 vĩ độ, đỉnh điểm liền là chân chính đỉnh điểm. không chỉ cần vân trạch nguyện ý ước vạn vĩ độ vô hạn vĩ độ cũng không quá tại hắn một ý niệm thậm chí chỉ dựa vào vĩnh hằng c h i lực cái kia không thể siêu việt bao trùm hết thể tính chất đặc thù liền lại không cái gì tồn tại có thể siêu việt hắn cực hạn cho dù là vô hạn cho dù là khởi nguyên cũng tuyệt không có khả năng một bên thi hỏa thì là nhắm mắt đứng thẳng có lẽ cũng là đã sớm biết hôm nay cuộc nháo kịch này kết cục vô luận là bực nào tồn tại đều khó có khả năng làm mình phu quân địch thủ đây cũng không phải là nói bựa mà là tuyệt đối sự thật giết cái kia biến số ba vị lên nguyên thần giao cho sứ mạng của chúng ta không thể lười biếng giờ phút này tại cái kia vô hạn trong thức hải bất diệt cũng là tại nhìn thấy vân trạch trong nháy mắt gào thét mà lên thanh âm tràn ngập điên quần bạo ngược vê n h ngay vậy vô hạn cũng không mở miệng nhưng hắn bước kế tiếp hành động lại là thay thế hắn nói ra đáp án ngay tại hắn nhấc chân phóng ra nháy mắt quanh mình vô tận hỗn độn phong bạo lập tức sôi trào bắt đầu tựa như đun sôi nước sôi không ngừng nổ v a n g phát ra đinh thái n h ứ c cóc lôi minh vô tận hỗn độn bên trong một cái che đậy ư ớ c vạn thiên vũ đủ để chấn áp chư thiên hoàn vũ cự thủ chính là bỗng nhiên thành hình bành bành bành vũ trụ như đồng trần cắt đùi không ngừng vỡ vụn vĩ độ cùng thời không cũng là điên cuồng bạch mẹo tựa như gánh chịu không ở nó cái kia vĩ lực sắp băng vỡ đi ra cái cự thủ này vô cùng to lớn đủ để bao phủ toàn bộ vạn giới tri hải hắn tản mát ra khí tức ba động càng làm cho vô lượng sinh linh sợ h vô tận khí tức hủy diệt tung hoành khoáy động ở giữa t r ô n vùi vạn cổ hư không làm cho phương này trừ thiên đều muốn triệt để đi hướng hủy diệt một bên khác thiên huyền đại đế cũng đã không biết dùng như thế nào ngôn ngữ để diễn tả hắn thời khắp này hoảng sợ vẹn vẹn chỉ làm miệng há mở hai con ngươi đờ đất nhìn qua cái kia vĩ nạn cự thủ thật lâu không cách nào hoàn hồn vô tận kinh khủng từ linh hồn của hắn chỗ sâu lan tràn đó là một cỗ trước nay chưa có cảm giác không cách nào kháng cự sợ hãi không cách nào địch nổi trí cao vĩ lực tại bậc này cường giả trước mặt hết thể đều phảng phất đã mất đi ý nghĩa vô tận nhỏ bé cái kia vân trạ lại thật có thể đến cái này vô tận kinh khủng một cách sao thoáng chốc thiên huyền đại đế không khỏi sinh lòng như vậy nghi vấn nhưng chợt lại bị hắn tự rêu lắc đầu bắt bỏ không có khả năng tuyệt đối không thể bực này lực lượng đã là vượt xa khỏi sinh linh cực hạn phạm chủ. vô luận là ai đều là không thể nào ngăn cản một hai n à y phương vạn giới c h i hải trung cuộc sợ là đã được quyết định từ lâu hắn ánh mắt thảm đạm phản phất tại giờ phút này cũng là đã nhận m ệ n h chờ đợi tử vong phụ xuống vây anh tiếp theo một cái trước mắt theo cái kia vô tận cự thủ hung hăng đập xuống đại đạo vĩ độ thứ nguyên thời không song song tất cả đều vỡ nát hết thảy hết thảy tất cả đều trừ khử từ trong vô hình mà tại cái này vô tận hủy diệt khí cơ cọ r ử a phía dưới vô hạn thân ảnh nhưng như cũ thẳng tắp vô cùng vĩ nạn đứng thẳng ở hỗn độn hư không bên trên hán thắng giống tại không cảm giác được vân c h ạ c h khí tức về sau vô hạn không khỏi phát ra giống to một tiếng phát tiết lấy mình vui sướng cùng thoải mái hắn nhóm hoàn thành lần này sứ mệnh thành công chém giết biến số này nhưng làm sao gấp gáp như vậy chúc mừng cũng không bảo cho bổn thành chủ sao chẳng biết lúc nào vân t r ạ c cùng hi hòa thân ảnh lại là lại lần nữa hiện, hiện cái trước càng là nằm rơi vào trên t r ư n g kỷ hưởng thụ lấy hi hòa đưa tới nước trà sau đó càng là hướng hắn con ngón đúng ra cẩn thận thoáng chốc thức hải bên trong bất diệt không khỏi mở miệng hét to tựa hồ đã nhận ra cái gì kinh khủng biến cố nhưng đã chậm ông bành bành bành nương theo lấy một đạo ông minh c h i thanh vô hạn cái k i a thân thể cao lớn trong nháy mắt phá vỡ đi ra không ngừng cho vùi mà không ngừng gây dựng lại các ngươi có phải hay không cho rằng cái gọi là vô hạn liền là chân chính không thể siêu việt ha ha buồn cười không chịu nổi bùn thành chủ liền cho các ngươi cơ hội này để cho các ngươi trải nghiệm điệp ra đến toán học phía trên lực lượng sau đó liên đ ệ các ngươi chứng kiến gì là chân chính không thể siêu việt chi lực qua trong giây lát vô hạn đã là bị t r ô n vùi vạn ước cước lần sau đó cái kia vạn ước c ước mảnh vỡ lại là lại lần nữa lặp lại vân trạch ngược lại muốn nhìn một chút hắn cứu có thể đạt tới cỡ nào cấp độ đến cuối cùng lại có thể chân chính cùng mình hơi địch nổi một hai chỉ vì mình thật sự là quá mức cường đại nếu là có thể để hắn hoạt động một chút gân cốt cũng là cực kỳ tốt rất nhanh t r ô n vùi vô hạn tốc độ liền thực đã là từ một cái chớp mắt chôn vùi một trăm ngàn tỷ tỷ lần chuyển biến là một cái chớp mắt vạn ước lần hạn lực lượng thình lình đang lấy một loại kinh khủng vạn phần tốc độ điệp ra gấp b ộ i một cái chớp mắt tức lần một cái chớp mắt trăm vạn lần một cái chớp mắt vạn lần cho đến bị trôn vùi tốc độ đã là thấp hơn trong chớp mắt vain hôn đồn hủy diệt vô tận vạn giới c h i hải hóa thành cho bụi vô số thứ nguyên vỡ tan thành t ạ n bã vô lượng đại đạo sụp đổ hầu như không còn tại loại này kinh khủng điệp ra bên trong vô hạn lực lượng đã là đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng nó đã là siêu việt toán học phạm chủ siêu việt có khả năng biểu đạt cực hạn cũng là siêu việt cơ hồ tất cả trong hộp thế giới lấy thuần tí lực lượng từ đó phá diệt vạn sự vạn vật câu này cũng là trở thành chân chính hiện thực mà giờ khắc này vô hạn thân thể vĩnh ạ cũng đã đã vượt ra toàn bộ sinh linh tưởng tượng phạm chủ cho dù là một phương cựu trọng tiên tôn cũng là căn bản là không có cách nước đầu nhìn lên vẹn vẹn q u y ê n cùng nôn ngữ hoặc là trong lòng lấp lóe đều sẽ bị hắn lực lượng chỗ ép diệt ngay tiếp theo hắn chỗ vô ngần chư thiên cùng một chỗ mất diệt bây giờ vô hạn hồn nhiên đã là vượt ra khỏi vạn sự vạn vật phạm chủ thậm chí siêu việt cái gọi là khái niệm cực hạn không cách nào miêu tả không cách nào hình dung càng không thể nào hiểu được chỉ có vậy chân chính vô tận vô hạn Mà Vân t r ạ chương gặp đây, lại là k bảy mươi chín lời nói chân thấp như nói mớ nhưng mà nương theo lấy hắn tiếng nói vừa ra gian g rắc tại vô hạn hoảng sợ cảm giác bên trong hắn gái kia đã so đấu trước đây cường đại vô số lần khái niệm thần thân thể lại là lại lần nữa bắt đầu cho mùi cái này điều đó không có khả năng hắn trong cơ thể bất diệt đã là triệt để bối rối bắt đầu bây giờ hắn nhóm cả hai lực lượng đã là đột phá toán học giới hạn từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói thậm chí đã là so với thái độ bình thường khởi nguyên thần linh càng thêm cường đại nhưng tại vân trạch trước mặt tại cái này chưa thiên biến số trước mặt b à n h cơ hồ là không có có bất kỳ chống cự gì chỗ trống lại là lại một lần nữa t r ô n b ụ i diện b à n h b à n h b à n h t r ô n b ụ i gây dựng lại t r ô n b ụ i gây dựng lại vĩnh vô chỉ cảnh tử vong cùng phục sinh tại vô hạn thần thân thể phía trên diễn dịch thân hình cùng lực lượng càng là lại lần nữa đạt được kinh khủng gấp đội bành trướng đạt tới một loại chân chính gần như vô hạn đáng sợ cấp độ là lên nguyên thần ở giữa chiến đấu sao tại như vậy l ự cái lượng trước mặt, b kia phản phất chỉ là minh t bụi h ngông đồn chỗ sâu, v thần, thần uy bao phủ phía dưới bọn hắn chỉ cảm thấy mình nhỏ bé đến không đáng giá nhất tới cho dù là những cái kia còn sống năm tháng dài đằng đắng siêu việt vĩ độ cổ lão tiên đế cũng là như thế bực này lực lượng quả thực là quá mức đáng sợ khó có thể tưởng tượng đủ đủ một lần lại một lần tử vong phía dưới vô hạn đã gần hồ lâm vào nổi giận tiếng gầm gừ chuyển khắp vô lượng chư thiên ta muốn nghiền nát ngươi đầu này đáng chết côn trùng bây giờ ngươi lại nên lấy cái gì cùng ta đ ị ợ h nổi giờ phút này hắn lực lượng đã là đạt đến một loại trước nay chưa có đ ỉ n h p h o n g một kích ở giữa có thể t r ô n vùi diệt vô tận thứ nguyên đem vạn vật quy về hư vô như thế tất nhiên đã là đủ để đem vần trạch n i ề n ép chí tử vơ n h đen hoàng khí lưu phong trào vô hạn thần thân thể cơ hồ muốn no bạo hỗn độn hư không vô tận lực lượng điên cuồng hội tụ cuối cùng bạo động mà lên ẩm ẩm giờ khắc này vô luận là bình thường thế giới đại thiên thế giới hoặc là tiên giới cùng nguyên l i n h giới trong đó toàn bộ sinh linh đều là nghe n g ư ờ i thấy một trận đinh thai n h ứ c góc kinh khủng nổ vang vô lượng chư thiên đều tại thời khắc này vì đó run dày dòng sông thời gian bị sinh sinh xấy khô vận mệnh tuyến đường tất cả đều đứt gãy đa nguyên thời không cũng, cũng là bị sinh sinh chặt đứt vô hạn một cách này mặc dù còn chưa triệt để đánh ra dĩ nhiên đã làm cả chư thế vì đó d u n chuyển vì đó mất cân bằng mà như một k í c h này chân chính rơi xuống vạn sự vạn vật có lẽ đều sẽ thuộc về hỗn độn hết thể tái diễn đây là chân chính chôn vùi chư thiên vạn giới một k í c h đáng sợ siêu việt vô tận chư thiên có khả năng gánh chịu lực lượng cực h ạ cho dù là tam đại khởi nguyên thần linh có lẽ đều cũng là khó mà ngăn cản nhưng mà cho dù là mặt thấy như thế kinh khủng thế công vân trạch lại vẫn như cũng là sắc mặt bình tĩnh không chỉ có như thế cho dù là hi hòa cũng là l ặ n g lặng ngồi quỳ chân tại hắn bên cạnh thân nhắm mắt ngưng thần tựa như căn bản cũng chưa từng bởi vì cái này kinh khủng một cách mà có chỗ đậu dung côn vọng tự đại gặp một màn này vô hạn thần mâu phun trào l ử a giận cái kia trôn vùi thế một kích cũng theo đó chân chính rơi xuống oong o n g thoáng chốc hỗn độn sôi trào chư thiên chập trờn cái này một c ố lực lượng đã áp đảo vạn sự vạn vật phía trên tuyệt đối không có thể chống đỡ cản nhưng mà mắt thấy cái kia trôn vùi d i ệ t hết thể lực lượng gián lâm vân trạch trên mặt vẫn như cũng là một bộ phong khinh vân đạm không có chút rung động nào、Soạn. sau một khắc tại vô số chư thiên cường giả kinh hãi muốn tuyệt nhìn chăm chú phía dưới hán chỉ là tùy ý vung ra một trường nhẹ nhàng một trường p hiện hiện. Vô vô không còn, không còn đông nhiên vạn giới đều im lặng hôn đột chỗ sâu tất cả tiên tiên tồn tại ánh mắt tại thời khắc này toàn bộ ngưng trệ một máy mắt vô biên ngạt tờ quét sạch vô tận chữ thiên vị kia vậy mà thật chặn lại vậy nhưng chôn vùi vạn vật kinh khủng một ít vô số cường giả chấn động theo không hiểu sợ hãi trong lòng ỏng long mấy vị hôn nguyên lĩnh vực tiên tiên sinh linh càng là hiện hiện tại vạn giới trí hải n í n hơi chứng kiến lấy trận này khoáng cổ tuyệt luân trí cao giao phong mà vô hạn giờ phút này cũng cũng là tâm thần kịch liệt lắc lư đối với tự thân tồn tại tính đều là sinh lòng hoài nghi vì cái gì cái tiêu biến số có thể áp đảo vô hạn phía trên vì cái gì cho dù mình đã là đến như thế tình trạng cũng không làm gì được hắn một phần một hảo ngươi rất không tệ một t r ư ờ n g này ở giữa đã là ẩn chứa ta một phần một triệu lực lượng vân trạch đặt chân tại hỗn độn phía trên hờ hững quan sát phía dưới vô ngần giới hải bình tĩnh thanh âm đàm thoại quanh quần tại chư thiên vạn giới bên trong bất quá còn kém xa lắm đâu đang khi nói chuyện hắn chậm rãi n g n g đầu lại là nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu nào đó phương ánh mắt thú lanh như băng mà ngươi đã tới cái kia liền lưu lại đi ông sau một khắc vân trạch tay phải có chút khép lại một vòng u ám đến cực điểm tử mang lập tức hiện hiện chiếu d ọ i vào cổ vê anh tại vô số cường giả rung động vạn phần mắt dưới ánh sáng chỉ gặp một phương giống như vô ngần tinh hải ngưng kết bênh mông thân ảnh chính là bị trực tiếp giam cầm tại hỗn độn phía trên ngươi có thể phát hiện ta vị trí hắc ám lưu chuyển tinh hải từ diệt rất nhanh thân ảnh kia chính là hóa thành một tên thân tập hắc bảo sinh linh hình người thần sắc h ờ h ữ n g hai tay đặt sau lưng xa đứng ở dưới hải phía trên ánh mắt thần t h n hiện lộ ưu ám tính danh ảm hắc cám c h i chủ vĩnh dạ chúa tể hắc cám có thể sửa chữa tu vi tầng ngoài siêu thoát hôn nguyên lĩnh vực lên nguyên thần minh vạn vật người sáng lập thứ nhất tầng sâu khái niệm thống hợp thần hắc cám vô hạn bất d i ệ t hủy diệt sinh tử khái niệm bản thân có thể sửa chữa thân phận tam đại lên nguyên thần thứ nhất hắc cám hết thể khái niệm bản thân có thể sửa chữa do xét đến đối phương tất cả tin tức về sau vân trạch cũng là không khỏi ánh mắt có chút lấp lóe cái này hắc á m c h i chủ đúng là một phương chân chính lên nguyên thần minh lực lượng vô hạn thân hồn bất diệt đồng thời càng là chấp trưởng hủy diệt có được các loại kinh khủng quyền hành sau đó hắn càng là n ắ m trong tay vô tận chư thiên ở giữa tất cả tối có thể c h i lực cũng liền là gọi trung vật chất tối chi lực có thể nói cái này một tôn thần minh liền đã là vạn vật phía trên người mạnh nhất gần như đồng thời có được sáng tạo cùng hủy diệt hết thể vô thượng vĩ lực o n g oong sau một khắc hắc á m tri chủ phất tay vô hạn cái kia mênh mông đến cực điểm thần thân thể c h í trước đây ma t kha cho rằng ngươi là chư thế chi biến số nhưng bây giờ ngươi đã là cải biến chúng ta cách nhìn hỗn độn mới bắt đầu ta cùng ma kha chiến miên ba cái sáng tạo vạn sự vật vật sáng lập chư thế quy tắc viết xuống thời gian cũng khác xuống vận mệnh vô lượng kỷ nguyên đến nay lại chỉ có ngươi là chúng ta không cách nào d ọ thám biết tồn tại cũng không bị tất cả khái niệm chỗ ớt thúc ngươi chiến thắng vô hạn cùng bất diệt cũng đem vĩnh hằng cái này mọi khái niệm đẩy hướng vô thượng trí cao lĩnh vực cho nên ta hôm nay hiện thân ở đây là vì thừa nhận vân trạch t h à n h chủ ngươi chính là cái này chư thế đệ tứ khởi nguyên siêu việt vô hạn vĩnh hằng c h i chủ vê anh nương theo lấy hắc cám c h i chủ tiếng nói vừa ra vạn giới cùng chấn động hỗn đ ộ n bốc hơi trong lúc mơ hồ vân trạch chỉ cảm thấy một loại nào đó khái niệm đã là bị lực lượng của mình chỗ du nhập mà theo sát phía sau liên lam ộ t loại gần như khống chế hết thẻ trí cao quyền năng. chúc mừng ký chủ ngài đã trở thành vô lượng chư thiên đệ tứ khởi nguyên v i n h hằng khái niệm chấp chừng giả ngụy mà nghe nói lấy hệ thống thanh âm chuyển đến vân trạch lại là sắc mặt của khoái hoàn toàn là không có dự liệu được cái này hắc ám c h i chủ sẽ làm ra cử động như vậy không phải mình suy đoán âm n h ư đâu chuyện đi hướng không phải là hắn đánh với hắc ám c h i chủ một trận sau đó đem hắn t r ấ n áp thô bạo sao mình làm sao lại không hiểu thấu biến thành đệ tứ lên nguyên thần nhưng đầu tiên nhưng mà hắc ám tri chủ tiếng nói lại là đột ngột đánh gây vân trạch trong lòng tư ngươi nhất định phải giải quyết cái kêu bởi vì ngươi mà thành chân chính biên số ân nghe vậy vân trạch đứng mày phản phất tại trong mơ hồ cảm giác được một loại nào đó nguyên từ đáy lòng nguy hiểm tiếp theo một cái chớp mắt chưa đại hắn mở miệng hỏi thăm ầm ầm hư không sụp đổ giới hải quân quận ước vạn vĩ độ thế giới phá diện hắc á m c h i chủ thân ảnh cũng là tùy theo mà tán chỉ gặp tại cái kia vô tận quần quận sóng ẩm vạn vật tịch diện sâu trong hư không ông hỗn độn lăn lộn ở giữa một đạo như có như không như mộng như ảo đèn k ị cánh cổng ánh sáng thình lình đứng xứng ở thời gian cùng vĩ độ cuối cùng giang rắc cánh cổng ánh sáng vỡ ra lại là chỉ gặp một bóng người từ đó b ư ớ c ra mà tiếp đại đến hắn khuôn mặt cùng khí tức về sau cho dù là vân trạch cũng là không khỏi ánh mắt ngưng lại cho nên đạo thân ảnh kia đúng là cùng hắn hoàn toàn nhất trí cho dù là cái kia vĩnh hằng chi c ả n h chỗ bộc lộ khí t ứ c cũng giống như căn bản không có gì khác nhau vân trạch hoặc là nói c h í n h ta nhìn xem xa xôi vô tận phương vân trạch đạo thân ảnh kia cười lạnh một tiếng không có gì sánh kịp lực lượng q u ấ y vô tận p h o n g vân trong một t r ớ c mắt chịa ước thời không thậm chí cả vô tận hỗn độn giới hải bên trong hết thạy tất cả đều run r u y cái này đến tột cùng l ạ như thế nào lực lượng cho dù là thân ở vân trạch thành bên trong quân vô trần cùng hạ ngự mấy người cũng là cảm nhận được loại kia lực lượng đáng sợ trong lòng sợ h ã i khó định cho dù là ngăn cách vô lượng cái hôn độn giới hải bọn hắn vẫn như cũ cảm nhận được loại kia kinh khủng tuyệt luân trí cao chi lực mặc dù cùng thành chủ đại nhân lực lượng cực kỳ tương tự nhưng bọn hắn cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia tuyệt không phải là thuộc về vân trạch lực lượng người là ai gặp đây vân trạch đứng chắc tay hơi có vẻ băng lanh thanh â m vang vọng hư không vô tận giống nhau dung mạo giống nhau linh hồn càng có được gần như giống nhau lực lượng người trước mắt phản phất chính là hắn phục chế để hắn không khỏi dâng lên một loại cảnh giác chi ý thính danh vân trạch có thể sửa chữa giới tính nam có thể sửa chữa tu vi vĩnh hằng ngụy siêu việt không gian thời gian vi độ thứ nguyên nhất nghiệm có thể sáng tạo hoặc hủy diệt chư thiên vạn ở giới không chịu đến bất luận cái gì ảnh hưởng có thể sửa chữa thân phận vân trạch t h à n h chủ đệ tứ lên nguyên thần vĩnh hằng khái niệm bản thân có thể sửa chữa vi độ giai cấp mười một duy thần trị trí cao vi độ toàn chí toàn năng có thể sửa chữa cho dù là do xét hắn bảng cũng cơ h ộ là cùng mình hoàn toàn giống nhau mà trong đó khác biệt thì là vậy đối với vĩnh hằng c h i lực t u y ế t minh còn có hắn thân phận một cột phía trên hắn chỉ là vĩnh hằng khái niệm trường khống giả ngụy mà một cái khác vân trạch lại trực tiếp là cái kia vĩnh hằng khái niệm bản thân này phương chư thiên vạn giới đều bị trực tiếp vỡ nát thành hư vô giờ phút này hắn phảng phất đã là triệt để phục khắc vân trạch lực lượng cái kia siêu việt hết thể vĩnh hằng c h i lực phu quân cái này nhìn thấy cảnh này k hi hòa cũng là lần đầu lộ ra một vẻ bối rối c h i sắc nàng thật sâu biết được vân trạch cường đại nhưng bây giờ tình huống lại là quỷ dị đến mức đáng sợ vì sao sẽ xuất hiện một cái khác vân trạch đồng thời lực lượng cũng cùng chi hoàn toàn giống nhau không cần kinh hoàng ngay vậy vân trạch lại là bình tĩnh lắc đầu thêm chút suy nghĩ phía dưới hắn chính là biết được thân phận của đối phương chính là cái kia vĩnh hằng khái niệm thần linh m a bởi vì tự thân vĩnh hằng chi lực tồn tại mới từ mà trở nên như thế nào cường đại cơ hồ cùng hắn hoàn toàn nhất trí hắn gần như là phục chế mình hết thảy nhưng rất hiển nhiên hắn vẹn vẹn phục chế mình mặt ngoài hình thái cùng lực lượng mà ký ức cùng ý chí còn có cái kia sửa chữa hệ thống lại là hồn nhiên thiếu thiếu a muốn đem b u ồ n thành chủ thay vào đó a b u ồ n c ư ờ i không chịu nổi thu vi không có thể sửa chữa vĩ độ giai cấp ba triệu phạm linh có thể sửa chữa ạ c a a v ảnh sau một khắc nương theo lấy Vân một phen bạo lực sửa chữa, cái kia vĩnh hằng chính là bị trong nháy mắt tước đoạt tất cả lực lượng hóa thành một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn phạm nhân mà tại bại lộ tại cái k i a đầy trời hỗn độn khí lưu về sau vẹn vẹn không quá là một hơi thời gian chính là bị trực tiếp vỡ ra đến thân tử đạo tiêu cùng lúc đó cái gọi là vĩnh hằng khái niệm chỗ cũng cũng là bị vân trạch triệt để khống chế bây giờ hắn thình lình đã là thực sự trở thành vô lượng chư thiên đệ tứ lên nguyên thần vĩnh hằng đại đạo cùng khái niệm chúa tề giả chương tám mươi mốt đông đông thoáng chốc hỗn độn cùng v a n lên vạn giới c ộ n minh vĩnh hằng biến số sau khi nga xuống bị phá hủy vô lượng vũ trụ đều là bắt đầu phục hồi như cũ thời gian ngược dòng mà lên ông n g o n g tam đại lên nguyên thần hiện thân vào hư không cuối cùng ước vạn kỷ nguyên đều chưa từng biến động ánh mắt đều là nơi này khắc có chút rung động vĩnh hằng khái niệm lực lượng vốn là từ nguyên tố tạo vật chủ ma kha nắm trong tay nhưng bởi vì vân trạch xuất hiện vĩnh hằng lực lượng đạt được tiếp cận vô hạn cấp độ cường hóa từ đó thoát ly ma kha khống chế trở thành vạn giới chi biến số mà tiêu trừ biến số này phương pháp không có gì ngoài ma diệt vĩnh hằng khái niệm bên ngoài chính là triệt để chém giết vân trạch bản tôn trước đây hắn nhóm không thể nghi ngờ là lựa chọn cái sau muốn từ căn nguyên giải quyết vân trạch tồn tại nhưng vân trạ cuối cùng là vượt xa lên nguyên thần nhóm suy đoán phạm vi cho dù là vĩnh hằng tại trước mặt hắn cũng bất quá là phất tay có thể d i ệ t tồn tại các ngươi nhìn thấy cái k i a cái gọi là tam đại lên nguyên thần đến vân trạch ánh mắt càng lạnh lẽo quanh mình thời không càng là còn như sóng nước dập dờn một cô không có gì sánh kịp uy áp đông nhiên khuyết tả hắn ra vô luận như thế nào ba cái này đều là từng nhắm vào mình mà đến nếu không có lực lượng của hắn siêu việt hết thảy giờ phút này sợ là sớm đã thân tử đạo tiêu tính danh ma kha nguyên tố tạo vật chủ hỗn độn chi chủ có thể sửa chữa tu vi tầng ngoài siêu thoát hôn nguyên lĩnh vực lên nguyên thần min vạn vật người sáng lập thứ nhất tầng sâu khái niệm thống hợp thần tổ cấu vô lượng chư thiên vạn giới hạt nhỏ bản thân có thể sửa chữa thân phận tam đại lên nguyên thần thứ nhất vạn vật cấu tạo người có thể sửa chữa vĩ độ giai cấp m ộ ư ơ i một duy thần chỉ, trí cao vĩ độ toàn trí toàn năng có thể sửa chữa vân trạch coi thường cái kia cầm đầu thần linh nguyên tố tạo vật chủ thời khắc này hình tượng lại phảng phất chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn láo giả nếp nhăn trải rộng hai gò má tóc tràng xóa còn lưng lưng mà đổi thành một người tính danh siêu thoát hôn nguyên lĩnh vực lên nguyên thần minh vạn vật người sáng lập thứ nhất t ầ n g sâu khái niệm thống hợp thần thời gian cùng vận mệnh bản thân có thể sửa chữa thân phận tam đại lên nguyên thần thứ nhất chư thiên quy tắc cấu tạo người có thể sửa chữa vĩ độ giai cấp mười một duy thần chỉ, trí cao vĩ độ toàn trí toàn năng có thể sửa chữa thời gian cùng vận mệnh c h i t h ầ n c h i ế n miên hắn giờ phút này cũng là lấy thân người hiện hiện chính là một cái thiếu niên tóc t r ắ n g bộ dáng mặc đơn giản sáng bạch đi bảo giống như cười mà không phải cười nhìn xem vân t r ạ c trong ánh mắt không có nửa phần lý ngược lại là tràn ngập nồng đậm hứng thú tam đại lên nguyên thần đồng thời hiện thân cái này là kinh khủng bực nào mà rung động cảnh tượng cho dù là ở phương xa ngắm nhìn tiên tiên các sinh linh đều là nhịn không được cung kính thi lễ n g ử a nhìn bầu trời trong lòng sùng k í n h đến cực hạn đây chính là lên nguyên thần nhóm quá mạnh chúng ta tại hắn nhóm trước mặt đơn giản giống như đồng trần cắt đ u ổ i nhỏ yếu trong đó càng có một chút hôn nguyên cực hạ n cực giả tâm thần hoảng hốt nói nhỏ lên nguyên thần tồn tại chỉ có một chút tiên thiên sinh linh biết được bình thường phạm linh cho dù là thiền tôn cựu trọng thế gian cực h ạ cũng căn bản không có tư cách biết được một hay hắn nhóm tồn、tại. chính là cái này vạn sự vạn vật căn bản là hết thẻ bàn sơ tất cả sinh linh tất cả thế giới thậm chí tất cả quy tắc cùng trật tự đều là từ hắn nhóm chỗ diễn hóa sáng tạo mà giờ khác này cho dù là trực diện ba vị này trừ thiên bên trong vĩ đại nhất đỉnh phong nhất tồn tại vân trạch khuôn mặt cũng cũng là hào không vận sóng thậm chí còn có mấy phần muốn yếu vân trách tư thế vô luận là ai dám can đảm tính toán hắn vân trạch liền cần muốn trả giá đắt cho dù là lên nguyên thần cũng không thể ngoại lệ vân trạch nửa ngày lại là ma kha mở miệng phá vỡ mảnh này tích mịch hắn mặc dù không phải thật sự thân giáng lâm nhưng hắn thanh âm vang lên m ấ y mắt vô lượng chư tiên h thậm chí nhân quả chi q u ý đều là tùy theo kịch liệt run dày bắt đầu ở tại nghe nói đạo này thanh âm trong chốc lát cơ hồ tất cả sinh linh đều trực tiếp quỷ sát mà xuống quỷ máy ngươi có được sức mạnh cấm kỵ đó là siêu việt vạn vật phía trên có thể tùy ý sửa đổi hết thẻ quyền hành cho dù là chúng ta ngươi cũng có thể tùy ý k h ô n g chế hoặc là gạt bỏ lão hủ nói nhưng có sai lầm ma kha đạo mạc thanh âm truyền lại vạn cổ tại vân trạch lấy cái tia quỷ dị thủ đoạn gạt bỏ vĩnh hằng về sau hắn nhóm liền đã là đại khái biết được cái trước bản chất chi lực. sửa chữa tùy ý sửa chữa và vật không có bất kỳ cái gì hạn chế cũng không có bất kỳ cái gì cực hạn dù cho là hắn nhóm lên nguyên thần cũng vô pháp với tới a nghe vậy vân trạch cũng là khoe miệng có chút phá t h o ạ lộ ra một tia khó lường nụ cười cái này tam đại lên nguyên thần cũng không ngu xuẩn hắn nhóm đúng là ẩn ẩn suy đoán ra sửa chữa hệ thống tồn tại đồng thời biết được hắn vân trạch lực lượng chính là, là xa xa áp đảo cao hơn hết không sai bất quá liền coi như các ngươi biết được lại như thế nào đột ngột giáng lâm cho bùn thành chủ đệ tứ lên thân phận của nguyên thần bây giờ đợi ta gạt bỏ vĩnh hằng lại muốn tới hương sư vấn tội à? vân trạch hướng về phía trước bước ra hai bước ánh mắt b ê nghễ mà lạnh lẽo để lộ ra tuyệt đối cường thế giờ phút này nếu như ba cái dám can đảm có bất kỳ gì động vậy hắn cũng không để ý xóa đi cái gọi là tam đại khởi nguyên để cho mình trở thành cái này vô tận thế giới chân chính chúa tể hương sư vấn tội thật có l ỗ i lão hủ còn chưa chưa thích hứng sinh linh p ư ơ n g thức tư duy ta ba cái tới đây vẹn vẹn là vì hướng ngươi biểu đạt thiện ý ma kha mặt g i á bên trên gạt ra một vòng so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười hắn hết sức cán chiếu lấy đại đa số người hình sinh linh tư duy lo d i ệ hành động nhưng làm thế nào đều có một loại không hài hòa cảm giác ông long sau một khắc hắn phải trong lòng bàn tay chính là xuất hiện ba cái lấp lóe vô tận quy tắc thần mang k ỳ điểm đây là khái niệm thần cách phân biệt đại biểu cho không gian sinh mệnh cùng cái gọi là đại đạo bản thân đệ tứ khởi nguyên vĩnh hằng tri chủ miền hạ ta tam đại lên nguyên thần ở đây hướng ngài biểu đạt nhất chân thành áy náy ma kha có chút không người đợi tiếng nói vừa ra hắn thân thể liền chậm rãi hư hảo bắt đầu cho đến hoàn toàn biến mất không thấy chỉ còn lại cái k i ê u ba cái thần cách tính mịch phiêu phủ ở vân trạch bên người gặp lại phía sau hát cám c h i chủ cùng triền miên cũng là hoàn toàn biến mất ở đây không còn tung tích thôi coi như các ngươi thức thời nhìn lên trước mặt lơ lửng ba cái khái niệm thần cách vân trạch khẽ lắc đầu đưa tay một n h ế p lập tức đem ba cái nắm ở trong tay cái này ba cái thần cách đều là đại biểu cho hắn khái niệm lực lượng bản thân đồng thời càng là xóa đi hết thể b i ế n số cho dù là phạm nhân có được cũng có thể thành tựu khái niệm thần linh không gian thần cách có thể tùy ý qua lại vô lượng chư t i ê n vi độ thứ nguyên mỗi một góc nếu là đem hấp thu càng là có thể khống chế tất cả không gian chi lực sinh mệnh t h ầ n cách càng là đại biểu cho vĩnh hằng sinh mệnh nếu là đem phá hủy không có gì ngoài hôn nguyên phía trên tồn tại hết thể sinh mệnh đều đem một cái chớp mắt vẫn diệt mà về phần cái kia đại đạo t h ầ n cách càng là ẩn chứa cổ kim tương lai tất cả cường giả khai sáng đại đạo chi lực đơn thuần luận lực lượng mà nói không thể nghi ngờ là ba cái này ở giữa mạnh nhất vẫn trạch, trạch nghĩ nghĩ tùy ý thu nhập ba cái khái niệm thân cách quay người sẽ rách không gian chính là muốn mang theo hy hỏa trở về trong thành nhưng mà nhưng vào lúc này vĩnh hằng chi chủ m i ễ n h ạ xin dừng bước một đạo phiếu m i ệ u thanh â m trợt vang vọng bên hai khiến cho vân trạch bước chân đột như ngừng ân ngươi muốn nói cái gì vân trạch ánh mắt tính mịch quan sát xuống dưới cái kia chính là một tên thân hình hư hảo tiên tiên sinh linh toàn thân bao phủ xương khói mông lung ẩn ẩn hiện hiện lấy hồng mông thái sơ chi cảnh hắn xung quanh c à n g là lượn lờ lấy màu vàng kim n h ạ t thần diễm tựa hồ thiêu đốt khắp cả vạn cổ trong năm tháng ta thái ất nguyện ý gia nhập ngài sáng tạo thành trì hắn khẽ con người thi lễ còn xin vĩnh hằng chi chủ cho phép ta gia nhập vân trạch trong thành cũng cử hành hội lớn. mà đợi hắn trong i nói ế n g vừa a sau.、Bản、tọa tòa Ta về với vĩnh cung nguyện cứu, Bản thần, thần hẳng càng nghiên cứu, cung nguyện kính dân hết thầy, t diễm chi đi phục chủ hạ. h e v ĩ h h n chi chủ tà hưu. minh hạ. tà Ta Ta Trong đế bên. Trong lúc nhất thời một đạo lại một đạo hùng vĩ thanh âm liên tiếp vang lên chỉ gặp hư không dập dờn g ợ n sóng hơn mười tên có thể xương vạn cổ cấm kỵ tạo nên vô số thần thoại hôn nguyên cường giả h i ể n hiện đúng là cùng nhau hướng về vân trạch biểu thị thần sắc tựa hồ sớm đã ngờ tới một màn này phát sinh tùy ý liếc nhìn đám người mình đi trước cửa thành đăng ký bổn thành chụp nhưng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy mời cháo các ngươi hắn hời hợt nói xong xoáy cho dù là không tiếp tục để ý những n à y hôn nguyên cường giả trực tiếp vượt qua hư không mang theo hi hòa trở lại vân trạch trong thành duy chỉ có dư âm lượn lờ phiêu tán hư không thật lâu chưa từng tiêu tán còn có cái k i a một mặt ngu nơ g nắm người nửa tháng sau phanh phanh tinh thần nợ rộ vô tận lộng lẫy hiển hiện tại trên trời cao loại kia q u a n cảnh đơn giản rung động lòng người ước vạn khỏa nhỏ bé hàng tinh đúng là bị làm pháo bông nợ rộ là giả không tô điểm ra một bức lộng lấy chi bức tranh hôm nay vân trạch thành không thể nghi ngờ là phi thường náo nhiệt một ngày chỉ vì vân trạch thành chủ này lại hôn rốt cuộc đến ầm ầm nương theo lấy một trận tiếng sấm nổ vang lên cái kia sang trói trói mắt hàng tinh bạo tạc hóa thành đầy trời lưu hình vậy mãn tương cung đúng là hiện ra một bức đại thành q u a n cảnh h á n đại biểu cho chính là vân trạch thành bản thân vô số nhân vọng lấy cái kia mênh mông vô n g ầ n hư không bên trên nhìn qua cái kia một mảnh mỹ lệ quang ảnh chỉ cảm thấy trong nội tâm tràn ngập sụp sôi mênh mông cảm xúc đó là vui sướng là c u nhiệt càng là chờ đợi là ước mơ hôm nay có thể tới chứng kiến vị thành chủ kia đại nhân hôn lễ đã làm cho bọn hắn cảm thấy trí cao vinh hạnh phải biết vân trạch thành chủ bây giờ thế nhưng là đã trở thành vĩnh hằng c h i chủ càng là thân là chấp trưởng vạn giới quyền hành đệ tứ lên nguyên thần uy nghi che đậy h o à n vũ cho dù là nguyên giới tổ thần đều cũng là không có tư cách có thể cùng hắn bình khởi bình toản hôn đ ộ n tổ thần dâng lên hạ lễ ba mươi vĩ độ thế giới võ cực tiên đế dân g lên hạ lễ tiên đế thần binh hai mươi kiện thái sơ đế tôn dâng lên hạ lễ hôn đ ồ thanh liêm minh mông vĩnh hằng thần điện bên trong nương theo lấy từng đạo thanh em vang lên vô số tân khách cũng, cũng là tiến vào bên trong. hắn mang tới hạ lễ càng là làm người nghẹn họng nhìn chân chối cơ hồ bao gồm vô tận thế giới thần vật thậm chí là cái kia trong truyền thuyết hôn đồn thanh l i ê n đều là hiện thân nơi này mà tân khách bên trong cường giả như là thái sơ đế tôn hôn đồn tổ thần hôn nguyên tồn tại mà kẻ yếu đến từ các đại tiên giới rất nhiều tiên đế không khỏi là cảm thấy trong lòng run r u dậy bọn hắn mặc dù cũng là một phương tiên giới bá chủ tung h à n h vô tận hạ vị vũ trụ nhưng cùng cái này chút đại nhân vật so sánh căn bản chính là như kiến cỏ tồn tại ha ha trách nhi hôm nay có thể nhìn thấy ngươi thành hôn một ngày vi phụ đã là chết cũng không tiếc trong trụ điện vân thiên nam đau nhức hấp một cái rượu ngon tiếu dung t h o ả i mái lâm ly giờ khác này hắn quả nhiên là vui vẻ không ngậm miệng được hắn vốn chỉ là một cái người đã chết bây giờ lại là trở thành vân trạch thành phó thành chủ càng là thân là đệ tứ lên phụ thân của nguyên thần địa vị cao cả đến khó có thể tưởng tượng cấp độ bây giờ càng là có thể tận mắt chứng kiến vân trạch đại hôn coi như đây hết thể làm mộng đó cũng là tốt đẹp nhất mộng cảnh a phụ thân ta cũng sẽ không cho phép ngài lần nữa chết đi nghe nói vân thiên nam ngôn n ữ một bên vân trạch cũng mỉm cười hôm nay hắn thân tập áo bào đỏ tuấn mỹ tuyên luân lại, lại dẫn một cỗ khó lường m i nghiêm mơ hồ ở giữa p h ả n p h ấ t là thấy được cái kia thanh châu trong thành h a n g hái thiếu niên t r ạ y ca ta mời ngươi một chén hạ ngự càng là đầy mặt t i ế u dung hôm nay là thuộc về vân trạch ngày vui hắn tự nhiên là thoải mái dị thường ha ha đến làm vân trạch cười to ngửa đầu đem trong chén liệt t i ể u một uống mà xuống phóng khoáng không bị trói buộc cùng phàm thế hôn lễ khác biệt hôm nay hắn đại hôn không cần phồn văn toa tiết càng không cần bái thiên bái hết thảy toàn bằng yêu thích phu quân mà đợi uống vào liệt cựu từ vân t r ạ c về sau liền là có một đạo như là tiên nhạc tấu minh lại hơi e lệ nhu cùng thanh âm vang lên hôm nay hi hòa mặc mũ v ư ợ n g hạ khoát tựa như cựu tiêu trích bụi thần nữ lâm phàm đoan trang lưu nhã mỹ lệ t u y ệ t luân dáng người của nàng tinh tế thon dài da thị trắng t non trắng h ơ n tuyết khuôn mặt như vẽ đôi mắt sáng l i ế p nhìn một bộ váy đỏ rát bên hông thắt tơ lụa ngọc bội treo càng tăng thêm mấy phần ung dung hòa quý vân trạch gần đây cũng là ánh mắt hơi sáng lộ ra một vòng kinh diễm chi ý sau ngày hôm nay ngươi chính là làm bạn bổn thành chủ vĩnh hằng đạo lữ hắn hành tàu ở trước dắt hi hòa cái kia trắng non như nước tay trắng nhẹ dọn mở miệm ân hi hòa có chút buông xuống vất t trong mắt lẽ ra toàn cảnh là hạnh phúc sau một hồi lâu mới ngẩng đầu nhuận miệng cười ở giữa làm cho vạn vật đều ảm đạm phai mở vô luận là vĩnh hằng cũng hoặc t ị ự c diệt ta đều sẽ cùng phu quân trung phó hai người nhìn nhau cười một tiếng ấm áp n g ọ t nào g sau một khắc vân trạch càng hơi hơi cúi đầu hôn xuống hi hòa cái k i a trong suốt kiểu nhuận môi anh đảo trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện bên trong đều là vang dội c h ú c phúc thanh âm làm cho hai người càng hòa hợp rất nhanh đợi trận này đến hội tiến v à hồi cuối hai người thân ảnh cũng là l ạ nhiên không tiếng động từ từ tiêu tán bóng đêm dần dần tĩnh đầy phòng xuân sắc chương tám mươi ba tại h g i a loại tốc hoàn cảnh này bên trong vân trạch thành chủ cùng lĩnh hằng chi chủ danh hào cũng là càng thêm vang dội vô số người xưng hắn là chư thiên đệ nhất cường giả thậm chí là siêu việt còn lại tam đại lên nguyên thần đã tới một cái khác hoàn toàn mới cấp độ ngàn năm trước Chuyên trận h u y ế t t kia bên o trong n lên nguyên thần chi chủ giáng lâm trong thành, muốn cùng Vân g thứ hắc chi chủ Chạch ba lâm l u ám bàn chiến ó t ể kết quả. l ạ là mà cái trước thảm bại mà về, tục chuyên chí cũng chưa bại thảm thậm từng nghe, hắn chạm về, đ Vân chính Trận chiến Chạch thua góp áo, là trợ. kia về sau bị một vị nào đó cường giả chuyển vào linh võng có thể nói là trực tiếp vanh động toàn bộ chư thiên cũng là triệt để đặt vững vân trạch thành chân chính trí cao vô thượng địa vị cho dù là cổ lão lên nguyên thần minh giáng lâm cũng chỉ có bại lui mà về mà cho đến ngày nay bắc lạc vũ trụ thương không đại lục cái này chính là một phương bình thường hạ vị vũ trụ mà thương không đại lục càng là trong đó đến triệu ước kế trong thế giới trong đó một phương lúc này tại nguy nga hùng vĩ bên trong dây núi một chỗ sơn cốc cũ tính bên trong vài cây cổ thụ rắc rối khó gỡ cành cây chập trờn trong đó một vị bạch t i nhẹ nhàng thiếu niên khoanh chân ngồi tại trên đó hai mắt nhắm chặt t r u n g quanh hắn vô tận sinh cơ ngưng tụ hình như có vài cây tiểu thảo mọc dễ nảy mầm tỏa ra sinh cơ bừng b ừ n g đột nhiên thiếu niên kia mở to mắt trong mắt tinh mang t r t hiện rốt cục đặt chân nhị g a i trung cảnh hắn tự lẩm bẩm ánh mắt thâm thúy ẩn chứa tăng thương thiếu niên tên là khương như nguyên bản chỉ là người bình thường bất quá nhân duy đến một bộ cổ tịch tàn tiên từ đó q u ó t k h ở i hắn thiên phú dị bẩm tu luyện không đủ ba năm liền đã đi vào chân đạo nhị giai dẫn động thiên địa nguyên lực n h ậ p thể nhưng tại khương như trong lòng lại là còn ẩn giấu một cái khác to lớn bí mật hắn cũng không phải là đến từ thương khung đại lục càng không thuộc về tất cả chư thiên vạn giới mà là đến từ một cái tên là vượt sâu số ả o thế giới cùng nơi đây khác biệt đó là một cái không có bất kỳ quy tắc nào khác cùng chuẩn mực chỉ tuần hoàn theo thuần túy nhất huyết tinh chém giết địa phương vượt sâu không thuộc về chư thiên vạn giới một thành viên có người nói nó đản sinh tại khởi nguyên trước đó chính là cái này chư thế bên trong lớn nhất bí ẩn cũng có người nói nó chính là chư thiên bóng ma biến thành chư thiên làm thật thực chi giới mà vực sâu thì làm số ảo chi giới hương như kiếp trước thì chỉ là trong thâm viên thứ ba nghìn tám trăm tầng một tên ma tốt dưới vực sâu vô cùng vô tận không người biết được vực sâu dưới đáy cũng không người biết được phía dưới cùng kinh khủng mỗi một tầng vực sâu cũng đều là vô cùng vô tận căn bản là không có cách tìm kiếm cuối cùng mà gần như chỉ ở thứ ba nghìn tám trăm tầng bên trong chính là tồn tại bảy mươi hai vị thâm viên lính chủ mỗi một vị đều là có được khó thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng chỉ huy vô cùng vô tận vực sâu ma tộc chỉ là khương như biết đã từng hắn s ở quy thuộc thâm viên l ĩ n h chủ asos nếu là phóng tới chư thiên vạn giới bên trong thứ nhất kích chỉ sợ cũng là có thể tùy tiện hủy diệt vô tận vĩ độ thế giới đồng thời kinh khủng nhất một điểm là hiện thế tất cả đại đạo pháp tắc tới đối ứng thuật pháp thần t h ô n g các loại đều không cách nào đối nó tạo thành bất kỳ mảy may hiệu quả nói một cách khác trừ phi là đồng dạng đến từ vực sâu nếu không cho dù là một phương thiên tôn cũng chỉ có thể bị sinh, sinh hành hạ đến chết về phần cái kia và tầng thậm chí là một triệu tầng phía dưới thâm viên lính chủ càng là hồn nhiên không cách nào tưởng tượng kinh khủng tồn tại may mắn vực sâu không cách nào ảnh hưởng đến hiện thế hồi tưởng đến vô số trong vực sâu cảnh tượng hương như chính là cảm giác được một trận sợ hãi tiếp trước hắn làm ma một cánh quân lúc ý nghĩa c h í đều là căn bản vốn không cho phép tự thân k h ô n g chế bất quá chỉ là một bộ cái sắc không hồn khôi lỗi thôi thằng đến v ấ t lạc chuyển sinh đến hiện thế mới rốt cục là thu được chân chính tự do hắn rốt cục cũng là đào thoát cái tia như là ác ngộng vực sâu khỏe miệng g ơ lên cười lạnh nhưng mà tại khi hắn để cập hạ sốt ba chữ thời điểm lại là có một cô lớn lao sợ h ã i đột nhiên gì tâm linh để hắn đột nhiên run lên làm sao chuyện khương như con ngươi kịch liệt co vào nhìn về phía tư phương lại là cái gì đều không thể nhìn thấy đen kịt một màu chỉ có một đạo màu đỏ tươi ngang ngược phản p h ấ t so với toàn bộ thế giới đều khổng lồ ma đồng ta trung thành n ô b u ộ c là ngươi đang đ ê u gọi ta chi tên thật nếu như vạn lôi o a n minh đinh hay nhức góc thanh em vang vọng cả mảnh h tám làm cho khương như sợ hai trong lòng cũng là bạo đã tăng tới cực hạ không có khả năng cái này sao có thể trong vực sâu tồn tại lại làm sao có thể ảnh hưởng đến hiện thế chẳng lẽ thoáng chốc hương như phảng phất là ý thức được một loại nào đó kinh khủng khả năng kinh hãi trong lòng đơn giản tột đỉnh sắp mặt t r ắ n g bệnh ngăn chặn cả hai ở giữa một loại nào đó quy tắc rốt cục triệt để tan vỡ sao không tốt trốn trốn sau một khắc hắn chính là lại cũng không đói hoài tới cái khác điên cuồng thúc giục trong cơ thể còn thừa không nhiều nguyên lực liền chuẩn bị trốn đi thật xa chỉ là còn không đợi hắn chạy ra mấy bước một đạo vô tận mênh mông khí t ứ c đã đem hắn triệt để khỏa kín Cố khí quá mức kinh khủng quá mức cường hành cho dù là hắn cũng hoàn toàn không sinh ra nửa phần phản kháng chi niệm chỉ gặp cái kia bóng đêm vô tận bên trong theo nồng đậm tinh đỏ và đen tối tụ hòa một đạo k h ô i n g lô cao lớn thân hình cũng là chậm dãi hiện hiện mái tóc dài màu xám của hắn huyết mâu lành lạnh vô tình gánh vác một cây búa to người khoác giữ tợn áo giáp cái kia cự phủ có chừng chín trượng chi rộng tản mát ra tuyệt thế sắp bén phản phất liền thiên địa vạn vật đều có thể xẻ rách thình lình chính là cái kia thâm viên lính chủ asos như thế ngọt ngào thế giới phản phất tựa như một cái ngon ngon miệ mỹ vị A sốt hãng rất hài lòng huyên hoàng bệ hạ mưu kế quả nhiên là tuyệt diệu mà nghe nói hạ số lời này hương như lập tức chỉ cảm thấy lạnh cả người thấu xương rất lạnh huyên hoàng trong truyền thuyết từ vực sâu dưới đáy thức tỉnh vô thượng tồn tại ngắn ngủi vào năm liên đã là thống trị mấy triệu tầng vực sâu hắn tọa hạ lanh chúa số lượng càng là vô số kể cho dù là kiếp trước hương như cũng cũng là từng nghe tới hắn kinh khủng bí danh chẳng lẽ là huyên hoàng chặt đứt v ư ợ t sâu cùng hiện thế hàng rào trong lúc nhất thời khương nhược tâm bên trong phòng đoán liên liên chỉ cảm thấy càng khắp cả người rét run tay chân đều là ngăn không được run nhẹ nhẹ thoáng ư Người n g sẽ k ô n g c h là, mình bất quả chốc tựa hồ là đã nhận ra khương như suy nghĩ trong lòng ạ sổ sánh mắt trêu tức nhìn qua cái kia s ắ c mặt trắng bệnh cái sau càng là s ủ i cười ra tiếng ngu xuẩn từ đầu đến cuối ngươi đều chẳng qua là huyên hoàng bệ hạ từ hiện thế bắt linh hồn thôi bởi vì lực lượng nào đó nguyên do Cách h trở i ệ nói t xong lời cuối cùng ạ sột ngự khi càng hưng phấn bắt đầu con ngươi bên trong nổi lên vô tận khát máu quá lâu hiện thế cuối cùng rồi sẽ bị vượt sâu căn bớt mà huyên hoàng bệ hạ cũng sẽ tại chư thiên cho tàn phía trên sáng tạo chân chính vĩnh hằng quốc độ không nghe đến đó ư như g n đã là co u ắ p ngã xuống đất hai mắt thất thần khó có thể tin nam ni h lên tiếng từ đầu đến cuối mình lại bất quá chỉ là cái kia lên hoàng quân cờ ầm ầm hắc á m lan tràn không gian phá diệt rất nhanh theo sát tạ sột về sau vô số thân tập hắc giáp vực sâu ma tộc giáng lâm thoáng như cá giết sang sông đồng dạng cơ hồ đem thiên địa đều x i n h x i n h no bạo ánh mắt tại oanh minh bên trong v à t mẹo hết thể hết thể đều biến mơ hồ mơ hồ ở giữa khương như tựa hồ thấy được một cái vĩ nạn đến không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả thân ảnh sừng sững v à hư không tri đình giống ba vô tận gầm thép văn vọng quần quần khói đen che phủ phía dưới từng đầu trọn vẹn một triệu trượng c h i c ử kinh khủng ác ma dậm chân mà ra thế giới tại d n gì pháp tác tại sổ đồ là ai một vị k i ự u giai cường giả cũng là cảm nhận được nơi đây d ị biến khuôn mặt đống nhiên ngưng trọng v ù vù hậu phương lại là mấy đạo thân ảnh xé rách không gian bay lượn mà tới nhìn qua trước đó phương bị hắc cám bao trùm thiên địa trong lòng đều là ẩn ẩn cảm thấy một chút bất an huyền kiếm tôn giả nơi đây đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì một tên áo xám lao giả càng là nhịn không được hỏi vừa mới vẹn vẹn chỉ là cái kêu đạo tiếng giống giận dữ chính là cơ hồ vang vọng toàn bộ thương cho dù hắn thân là cựu giai cường giả đạp lập tại thế này đ ỉ n h phong nhưng cũng đều là vì chi sợ hai vật phần không cần nhiều lời công kích lập tức toàn lực công kích bản tôn hoài nghi là vượt ngoại tà ma hàng thế không tiếp đại giới cũng muốn hủy diệt nơi đây ngăn cản thai ách mà nghe vậy cái kia huyền kiếm tôn giả lại là ánh mắt lạnh tấu xương lúc này quát chói thai lên tiếng Là là ầm ầm mà không cho đám người bất kỳ suy nghĩ thời gian nương theo lấy một trận chấm thấp chầm đục vô tận sơn hát ma diễn quét sạch tứ phương đem chọn cái thiên địa đều hóa thành nóng bỏng luyện ngục mau lưu lại huyền kiếm tôn giả ánh mắt hoảng sợ lúc này hét lớn lên tiếng t r o n gặp đây còn lại cường giả trong lòng không khỏi nhấc lên ngập trời sóng to cái kia vẫn là người thế nhưng là một phương cổ quốc đương kim quốc chủ hắn thực lực sớm đã đạt tới cựu giai viên mãn cơ hồ muốn đặt chân nửa bước tiên cảnh lại là chết tại nơi này a cỡ nào nhỏ yếu sinh linh thoáng chốc tại cái kia trong hát vụ cũng là chậm rãi đi ra một bóng người hắn quanh thân ma khí lựa ư lờ huyện như thần tiên g á n g lâm nhất cử nhất động ở giữa đ ề u ẩn chứa vô cùng vô tận vì thế hắn thân tập đen kịp chiến giáp h ắ t lên tái nhợt tóc dài trên trán lộ ra bệ nghệ vạn vật nạn mạng đạm mạc vô cùng quan sát hết thảy thâm viên lính chủ minh ách hắn chính là sớm nhất đi theo tại viên hoàng tồn tại thứ nhất ngày xưa vượt sâu thứ ba trăm vạn tầng chúa tể giả một khi thoát kh quân lâm ẩm ẩm vẹn vẹn chỉ là minh ách tùy ý ánh mắt lướt qua cái kia phương xa mấy tên cựu giai cường giả chính là trực tiếp bị nghiền ép tới lòng đất phản phất như là vạn ngọn núi cao bao trùm hung hăng nghiền ép lấy thân thể bên trong mỗi một t ấ c máu thịt Á á á. huyền kiếm tôn giả thống khổ không chịu nổi gào thét lớn cực hạn áp bách phía dưới hắn thậm chí là ngay cả mí mắt đều không thể mở ra cho dù hắn tu hành vạn năm tuyến nguyện trải qua rất nhiều hữu hiểm nhưng vẫn cũ cảm giác với bản thân nhỏ bé vô cùng như là một hạt bụi một sợi gió nhẹ tại sao có thể dung chuyển sân nhạc Giang giác. Giang giác. huyết n ụ c vỡ vụn cùng tiếng xương nước bên trong cái này mấy tên thương khung đại lục cường giả sinh mệnh cũng là đi đến cuối con đường bị cái kia kinh khủng y áp trực tiếp nghiền ép đ ế nát chết, cơ. chí không nửa phần sinh、cơ. Thậm chí là linh hồn, đều là bị nghiền lại là là nửa n đều bị là giả không không thú vị ép diệt đám người vẹn vẹn chỉ giống là nghiền nát mấy con hèn m ọ n sâu kiến minh ách đạm mạc quan sát toàn bộ thương khung đại lục hắn thân ảnh cũng là cấp tốc bay lượn đ ặ t tới vạn dặm không t r u n g chỗ sau đó tay phải nâng lên hướng phía dưới nhẹ nhàng gỗ trôn vùi nương theo cái kia băng lãnh đạm mạc tiếng nói vừa ra toàn bộ thương khung đại lục cũng bắt đầu điên cùng run run bắt đầu phảng phất có một cố mênh n g ô n g vĩ lực muốn chấn s á t toàn bộ thế giới ầm ầm tiếp theo một cái trước mắt toàn bộ thương không đại lục thậm chí là bắt lạc vũ trụ tất cả thời không song song đều là hóa thành hoàn toàn yên tĩnh h ắ cám chương tám mươi lăm trăm tỷ tỷ sinh linh tất cả đều v i n h thế ngủ say cho dù là những cái kia cao cư tiên giới đỉnh tiên đế tự đầu cũng căn bản là không có cách đào thoát và ậ rủi n h a u n h a u vẫn diệt là g i ả không khu khụ sứ đồ đại nhân mà giờ khác này tại cái kia h á cám hư không bên trên a sô cũng là toàn thân đẫm máu xuất hiện ở minh ách sau lưng hắn ánh mắt có chút tức giận lại lại dẫn không cách nào che giấu kiên kỵ cái này đột một một trường rơi xuống kém chút ngay cả hắn cũng cùng nhau t r ô n vùi diệt ở đây nếu không có hắn phản ứng kịp thời thi triển bí thuật trốn chạy chỉ sợ đều là khó thoát một kiếp nhưng dù vậy mình tọa hạ mấy vạn ma tướng liên quan cái kia vết nước không gian bên trong ức vạn ma tộc tinh nhuệ vẫn như cũng là bị một trường kia mang theo kinh khủng bí năng cho trực tiếp gạt bỏ trở thành hư vô a chỉ là một cái cấp sáu l ã n h chúa tiếp nhận bản tọa một trường chi lực đúng là chưa chết mà minh ách chỉ là ánh mắt c h ê n chết quét mắt nhìn hắm một cái ma trong mắt hiện thị do lệnh leo hở h Hắn chính là bên hoàng bên là tọa dưới sứ đồ thứ nhất, và năm trước càng là thứ 300 vạn tầng tể. sốt chúa như vậy hạ lãnh chúa, năm càng vạn và vực vậy vị vực sâu chúa, nói, là sâu sâu đại ố i với nói, phải là bởi vì hắn không khác như Như không hoàng h căn bản run bên mà là là kẻ dế. bệ hạ, dạng ạ này mặt hàng, hắn căn bản đều là ngay cả ma đồng nhìn xuống xuống hương thú đều không là mặt ma thú cả đều đều đáp l Sứ đồ đại nhân ta nghe được minh ách lời nói a s ố t sắc mặt lập tức không ngừng biến đảo nhưng cuối cùng vẫn là không dám nhiều lời một điểm phải biết ở trong vực sâu mặc dù không có hiện thế đại đạo quy tắc cùng vận mệnh phát tắc nhưng căn cứ vào vực sâu bản thân nhưng cũng ra đời một đạo đặc thù vực sâu cấm kỵ không cách nào hướng lên chỉ có không ngừng hướng phía dưới bất kỳ thân ở tầng dưới vực sâu tồn tại chỉ cần dám căn đảm hướng lên phía trên vượt qua nửa phần liền sẽ gặp phải cái k i a cấm kỵ mềm rùa thân hồn giải thể cùng vực sâu hỏa làm một thể mà minh ách trong truyền thuyết vẹn vẹn là nằm ở vực sâu tầng thứ nhất lãnh chúa cho nên muốn nên biết được vực sâu dưới đáy bí ẩn từ mà không ngừng hướng phía dưới trải qua vô tận tuyến g u y ệ t mới rốt cục đến thứ ba trăm vạn tầng nhưng khi hắn đến cái tia chỗ sâu hắn trong phản phất chỉ cần xuống chút nữa xâm nhập liền tất nhiên sẽ nên đón một loại nào đó chẳng lành t h á i thương minh ách tại ba triệu tầng dừng lại một triệu tuyến nguyệt thống ngự nơi đây tất cả nguyên thủy thâm viên á ắ c ma lại là tại ngày đó thấy được một cái chân chính đánh vỡ cấm kỵ tồn tại viên hoàng cùng theo hắn hậu phương lục đại sứ đồ bọn hắn từ tầng dưới mà đến lại là căn bản chưa từng nhận mày may n mượn rủa phản phất đem vực sâu ý chí đều triệt để nghiên ép mà một m à n kia cũng làm cho minh ách rung động đến t ự c h ạ n hắn trong lòng cẳng là đối với tại viên hoàng sinh ra nồng đầm sùng kính trở thành hắn tọa hạ thứ bảy sứ đồ từ đó, bởi vì hắn cũng là có được không xem vực sâu nguyền rủa tư cách cho đến ngày nay vực sâu triệt để cùng hiện thế liên thông m ộ ư ơ i hai vị sứ đồ cũng cũng thế là trở thành thống lĩnh bóng tối này xâm nhập chư thiên chủ lực triệu tập ngươi chỗ vực sâu tất cả lãnh chúa uyên hoàng bệ hạ có lệnh nên để trận này màu đỏ tươi t h ị h yến triệt để kéo ra màn tre nhìn xem hư không cái kia không ngừng xuất hiện vực sâu vết n ư ớ c minh ách ánh mắt hiện hiện k h á t máu văng lánh mở miệng một bên khác hồn thiên nguyên giới hồn thiên nguyên giới gần như có thể cùng hỗn độn nguyên giới cung cấp siêu vị thế giới ở giữa cường giả vô số thế lực tụ tập nơi này phương thế giới bên trong Thì là tổng cộng có ngày hôm nay tại nguyên sơ trong thánh địa bốn phía răng đèn kết hoa vui mừng hớn hở vô cùng náo nhiệt chỉ vì hôm nay chính là cái kia nguyên sơ thánh tử ngày đại hôn đồng thời hắn cưới đối tượng vẫn là cái kia vân trạch trong thành tuyệt đại gia nhân lạc thanh la lạc thanh la trong truyền thuyết vân trạch thành đợi thứ nhất thành dân hậu nhân tuổi còn quá nhỏ nhưng hắn thiên v h ú cực kỳ kinh người cứ nghe đã là đặc trân tiên vương đồng ặ t một phương nguyên sơ trong thánh tính bật. thông thể thể trai tài gái sắc, tự ở cái cũng có có sắc, chúc gái người nổi Hai người nói đối, nhiên người này phương nguyên này môn đăng xương dẫn đến mừng. là là hâm mộ, hộ sơ số ra, địa, đ vô thời sau ngày hôm nay bởi vì lạc thanh la vân c h ạ c h thành thứ ba nội thành cư dân thân phận nguyên sơ thánh tử cũng lại bởi vậy ích lợi có thể tự do mới vào thứ ba nội thành thu hoạch được đồng đẳng với lạc thanh la trong thành thân phận Thứ ba nội thành. thành chính hóa chạy, ba bản nội căn nguyên đại đạo hóa thành nước nguy đại là Đây đạo thứ ba nội thành trong tàng kinh các thậm chí có mấy phương hốn nguyên cường giả sáng tạo thần t h ô n g chỉ cần có đầy đủ điểm số liền có thể trực tiếp trao đổi có thể nói là vô hạn quý giá nếu là có thể tiến vào bên trong c á i kia nguyên sơ thánh tử chỉ sợ ngắn ngủi hơn mười năm ở giữa liền đủ để ngưng tụ đại đạo chứng được tiên đế như thế dụ hoặc ai có thể cản húng chi lạc thanh la vẫn là bị xưng là vân trạch thành mười đại mỹ nhân nữ tử khuyên quốc khuyên thành diễn quan q u ầ n phương càng thêm hắn thiên phu tuyển luân thực lực kinh người như thế g i a nhân dù là phóng nhãn chư thiên và giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay thánh tử đại nhân thật sự là hảo vận có thể chân chính tiến vào vân trạch thành c h ỗ sâu cho dù là để cho ta ở rể ta cũng c a m nguyện a ai nói không phải đâu lần này thánh tử đại nhân cũng có thể nói là ở rể đến vân trạch thành a suýt nói cái gì đó trong thánh địa vô số tu sĩ nghị luận liên liên nhìn về phía cái kia phương xa nguyên sơ thánh tử lại đều là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ dường như hận không thể thay vào đó ha ha liền là tiểu tử ngươi g ạ t bản tọa nữ nhi tâm sao lúc này theo hư không đột m ộ đĩa đãng một đạo hơi có vẻ phóng khoáng thanh âm bỗng nhiên văng lên ngay sau đó chỉ thấy hư không gợn sóng hiện hiện một tên dâu tóc hơi trắng quanh thân vờn quanh tinh thần quang huy nam tử trung niên dạo bước đi tới hắn phảng phất như chân đạp tinh hà lúc hành tẩu toàn bộ trời sao mê ngông h vô ngần cũng vì đó ả m đạo nhạc phụ đại nhân nguyên sơ thánh tử thân tập đỏ thâm trường bảo đầu đội m i n g quan mặt lộ vẻ mỉ m cười lúc này là nghênh đón tiếp lấy lao giả này rõ ràng là lạc phụ thân của thanh la từng tự mình nhận qua vân trạch thành chủ cơ duyên tồn tại bây giờ hắn càng đã là trở thành một phương cựu trọng thiên tôn cấp độ cường giả trí cao tại vạn giới bên trong tức thì bị xưng là tinh hãn thiên tôn uy dan ân ngươi ngược lại là có phúc lớn tinh hãn thiên tôn nhẹ hừ một tiếng thanh la là cái hảo hải tử ngươi đã cưới nàng liền muốn đôi nàng phụ trách nhạc phụ yên tâm ta lục không minh đ ờ i này định không phụ thanh la nghe vậy lục không minh mắt trừ âu nu trịnh trọng cam đoan tinh hãn thiên tôn gặp đây cũng là có chút vui mừng ân tạ tin ngươi tinh hãn thiên tôn sau ngày hôm nay ngươi ta thế nhưng là thân gia ha ha hai người hàn huyên ở giữa lại là một đạo cởi mở tiếng cởi truyền đến đó là một tên người mặc khắc kim trường bảo khi tức bá liệt đến cực điểm nam tử thình chính là cái này nguyên sơ thánh địa thánh chủ lục phụ thân của k h ô n g minh lục thiên ngai mặc dù không so được tinh hãn thiên tôn nhưng ở vạn giới bên trong cũng được cho tiếng tăm lường lẫy càng thêm hắn hùng tài vĩ lực chiến lược kinh thiên đồng dạng cũng là một vị cựu trọng thiên tôn cấp độ cường giả dễ nói dễ nói tinh hãn thiên tôn cười to hiển nhiên có chút hiền lành đợi ta cái này n g o a n thế thành cựu tiên đế vị nghiệp ta tất đưa lên hậu lễ một phần hai đại thiên tôn trò chuyện với nhau thật vui còn lại tân khách từ cũng n h o n h o phụ họa một mảnh vui mừng chương tám mươi sáu ẩm ẩm nhưng mà đúng vào lúc này d i biến tăng gọn xa xôi lưu vô đột nhiên chuyển đến tiếng vang n á y mắt vô luận là hai đại thiên tôn vẫn là nguyên sơ trong thánh địa vô số cừng giả đều là sợ hãi cả kinh ngẩng đầu nhìn lại đã xảy ra chuyện gì một đám tân khách bên trong càng có bối rối hạ người n g trực tiếp đại kêu ra tiếng、Xoạ. không gian bị xinh xinh xé rách thanh âm truyền lại đến ở đây trong thai của mọi người ngay tại lúc đó càng là có một loại vô cùng m ê n h mông khí thế giáng lâm mà tới trong n á y mắt chính là bao phủ lớn như vậy nguyên sơ thánh điện v anh giống như trời sập vô tận khí tất hủy diện từ phá diệt trong không gian phun ra ngoài a Cỡ tức, có càng có cỡ nào ngọt ngào khí tức, không huyên không nguyền nào. là giới, thế tuyệt khí Ha ha, ha ha, ha ha ha. bụi, vời rùa một trận q u ỷ dị khó lường trong tiếng cười quái dị nương theo lấy cái tia từng sợi n ồ n g đậm đến cực đ i ể m khó tả khí tức một cỗ khó tả kinh khủng kiềm chế cảm giác chớp mắt tràn ngập toàn trường hô hấp đình trệ linh hồn đ ô n g cứng phản phất phật truy nhập c i u ưu địa ngục đồng dạng trong thánh địa vô số cường giả đều là hoảng sợ thất sắc dù mình chỉ cảm thấy mình bị một cái vô hình cự thủ nghiền ép muốn em mình sinh sinh nghiền nát người lục thiên nhai mặt mũi tràn đầy âm trầm chân đạp hư không mà lên nhìn theo phương xa đó là một cái hình thái g i ữ t ậ n mà quỷ dị nam tử nơi lồng ngực ba trái tim trực tiếp trần trụi bên ngoài không ngừng nảy lên phát ra lệnh ra đầu bắn nổ kỳ dị thanh âm hắn một đầu đen kịt tóc ngắn hắn phải chỉ càng là trực tiếp cắm vào mình đầu lâu bên trong không ngừng khuấy động cái gì máu me đ ồ n g địa càng khiến người ta cảm giác sợ nổi da gà khắc khắc một đôi như là hỗn hợp hắc cám cùng màu đỏ tươi con người gắt gao tập trung vào tinh hãn thiên tôn cùng lục không minh khỏe miệng rơ lên tàn nhẫn đường cong tự giới thiệu mình một chút hắn hơi có vẻ ưu nhã thi lễ thanh âm khàn khó nghe bản tọa chính là huyên hoàng bệ hạ thứ các ngươi có thể xưng hô ta là sâm la không phải chờ các ngươi chết đi có thể liền cũng không có cơ hội nữa gian g g i á c sâm la hai tay đùa bỡn đầu của mình không cẩn thận đúng là đem đầu đều trực tiếp bóp nát ra lập tức để rất nhiều tân khách con ngươi kịch co lại khắp cả người phát lệnh ngươi tinh hãn thiên tôn gặp đây cũng là cảm giác được một c ố khó tả quỷ dị a thật không cẩn thận tiếp theo một cái trước mắt sâm la phải trên lòng bàn tay không ngờ là sinh trưởng một viên mới đầu lâu nhiễm lấy vô tận màu đỏ tươi、Nghệ. nhìn thấy bực này quái d mà vặn vẹo hình tượng trong thánh đ i ệ một chút đệ tử đều là khô khốc một hồi、Nghệ. sắc mặt t r ắ n g bệnh người muốn làm cái gì lục vô nhai ánh mắt lạnh lẽo mơ hồ phát giác được một tia chẳng lành cảm giác hắn không cách nào tại trên người người này cảm nhận được bất kỳ lực lượng khí tức vô luận là đại đạo linh nguyên hoặc là quy tắc chi lực đều là toàn diện trừ khử cho dù là sinh mệnh khí tức đều không cách nào cảm giác phản phất đối phương căn bản chỉ là một cái không tồn tại hư hảo cũng không phải là là chân chính vật sống phụ thân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lúc này bạn bởi vì thân ở trong điện lạc thanh la cũng đến chỗ này nàng thân tập xích kim máy dài dung nhan k u y thành tuyệt mỹ không rảnh hai đầu lông mày lại là mang theo một vẻ lo âu thanh la lui ra phía sau thư không bên trên tinh hãn thiên tôn k h ẽ quát một tiếng trong mắt thần mang lấp lóe lục không minh tiếp xuống ngươi nhất định phải bảo vệ tốt thanh la ẩm ẩm thoáng chốc hắn xung quanh có vô lượng vũ trụ hình bóng bốc lên cuối cùng phảng phất là diễn hóa thành một phương nguy nga đại lục vắt ngang ở tinh hải c h ỗ sâu trong đó sông núi hồ nước n h ậ t n g u y ệ t tinh thần tất cả đều có thể thấy rõ đối phương cực kỳ nguy hiểm vẹn vẹn nhìn thấy sâm la trong nháy mắt tinh hãn thiên tôn trong lòng chính là báo động của mình làm cái gì Cảm giác được sắc mình xâm hai đại thiên tôn đối với mình hiện ra tôn cơ, lời a lại ngược lại là ngược ư c một t bước i ế nói lên lánh là lời quan sát toàn trường, băng lánh mở miệng.、Cái、này, ngươi cùng cơ hội. Vâng anh, trước, sát Cái các cuối cơ hội. mở rơi xuống trong nháy mắt tinh hãn thiên tôn đ ỗ n g nhiên cảm giác được một vòng băng lánh vô tình ánh mắt bắn ra xuống trong t h á n g chốc hắn phảng phất là thấy được vô tận huyết hải thi hải xếp thảm thiết khí tức cơ hồ muốn bao phủ ý chí của hắn trong nháy mắt cả phiến thiên đ i ệ tựa hồ đều lặp lại hết thệ đều phảng phất đ ư n g im chỉ có xâm la cái kia khàn khàn quỷ dị thanh â m vẫn tại tiếp tục thân phục bên hoàng bệ hạ để cho chúng ta cộng đồng sáng tạo một cái thế giới mới hắn giơ cánh tay lên mặt lộ vẻ say mê mà điên cuồng làm ra ô m thế giới động tác thanh âm càng phát ra cao càng phát ra bé nhọn đợi vực sâu cùng hiện thế hoàn toàn d u n g hợp liền là huyên hoàng bệ hạ giáng lâm thời điểm xâm lam mỗi phun ra một chữ tứ phương hư không liền kịch liệt rung động một điểm vô số người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng như muốn bất tỉnh đi a n mừng a các ngươi những n à y h è n m ọ n côn trùng huyên hoàng bệ hạ nhân tử cho các ngươi sáng tạo ra cơ hội cuối cùng thân phục cũng hoặc chết như sấm thanh â m nổ vang rung động cả phiến thiên địa như muốn lật tung thiên địa côn g vọng được nghe lời nói này tinh hãn thiên tôn con n g ư ơ i kịch liệt co vào hiện hiện một tia lửa giận si tâm vọng tưởng ông ngong vô tận kiếm minh văn động huy hoàng thần quang bắn tung toe mà ra, tựa hồ muốn chém phá thư khung tay hắn cầm một thanh p h ả n g phất từ tinh hà cấu tạo trường kiếm một kiếm đánh xuống sang chói kiếm quang tung hoành nước vạn dặm hướng về sâm la hung hăng chân sát xuống ngu muội phản thế chi linh sao có thể n g ư thần sâm la ánh mắt lạnh lùng mà trêu thức đưa tay trái ra dẫn động vô lượng vực sâu tri thoáng chốc Cánh t lúc này tinh mắt hãn thiên tôn như bị xét đánh ngửa mặt lên trời phun ra một mụn máu tươi hắn thân thể càng lạ như là như đạn pháo bay ngược trăm vạn dặm đụng nát mấy phương dây núi mới miễn cưỡng ổn định thân hình t i nhưng h bây giờ bất quá là một chiêu cường đại như tinh hãn thiên tôn lại bị một chiêu trọng thương nếu nói lúc trước đám người chỉ là hoài nghi cái này một tôn quỷ dị tà ma khả năng có có thể so với thiên tôn chiến lực bây giờ lại đã hoàn toàn khẳng định phụ thân lạc thanh la gặp đây thân thể mềm mại run lên nàng muốn phi thân hướng về phía trước cũng là bị lục không minh trực tiếp ngăn cản tại chỗ ta tin tưởng nhạc phụ đại nhân tuyệt không có khả năng giống như này bị thua ánh mắt của hắn trầm ngưng nhìn về phía phương xa tinh hãn thiên tôn con n g ư ô i bên trong tràn đầy kiên nghị nhạc phụ đại nhân trận chiến này tất thắng chương tám mươi bảy vê anh tựa hồ làm chứng minh hắn nói tinh hãn thiên tôn đột nhiên mở mắt thoáng chốc thiên điệu chi lực bạo động vô lượng thiếu trong huyện rúng động mênh n ô n g lực lượng lại trong nháy mắt lệnh thương thế của hắn phục hồi như cũ thậm chí khôi phục lại trạng thái đình phòng không hổ là cựu trọng thiên tôn cấp bậc tồn tại thật là đáng sợ ta ngay cả hắn khí cơ đều không thể thừa nhận tinh hãn thiên tôn muốn sử dụng toàn lực sao rất nhiều tu sĩ thấy một màn này không khỏi hít sâu một hơi trong lòng hoảng sợ cho tới bây giờ bọn hắn rốt c ụ c mới là hồi tưởng lại đến cái này một vị nhưng từ chưa ở trước mặt người đời thi triển qua toàn lực mà mặc dù là như thế tinh hãn thiên tôn đã từng lấy một địch ba chiến thắng qua ba vị cùng giai cường giả danh chấn chư thiên vạn giới mà bây giờ ầm ầm cả tòa hồn thiên nguyên giới đều phảng phất tại diên dị tinh hãn thiên tôn hai con ngươi phun trào vô tận thần mang trong một chớp mắt cái tư bày đạo thần hoàn đột nhiên sáng bắn ra ước vạn thần huy chiếu khắp bát hoàng、Lục、hợp chiếu nhiễm vạn cổ thanh minh đây là nguồn gốc từ một phương hôn nguyên cường giả tiên thiên thần thông cũng là bây giờ tinh hãn thiên tôn chân chính át chủ bài một khi thi triển cho dù là nửa bước hôn nguyên tồn tại cũng cũng có thể một trận chiến chỉ gặp hắn ánh mắt xanh thảm khí chất phiếu miểu còn như tinh không chi chủ tuần hành chư tiên uy nghiêm túc mục lại bá đạo vô cùng tranh nương theo lấy tinh h ạ n thiên tôn nhất nghiệm kẽ h động hắn trong tay liền là có một ngụm thần quan g dạng rỡ lưỡi kiếm hiện hiện một cô bái m ạ c năng ngự khí tức khủng bố n h é t đẩy cả phiến tiên h đ i ệ m a xâm la ánh mắt đ ả o qua tinh h ạ n thiên tôn trong lòng bàn tay trước kia trường kiếm ánh mắt lập tức phát lạnh khoe miệm phát họa ra tàn khốc mà khát máu độ cong không sai kiếm đưa nó hiến cho bản tọa ngươi liền có thể là tinh hãn thiên tôn sắc mặt bình thản phải tay run một cái lưới kiếm kia liền vạch phá tầng tầng hư không chỉ phía xa x ô m la kiếm này tên là chu tinh chính là thành chủ đại nhân ban cho bản tọa chi kiếm mà ngươi có thể còn chưa xứng có được vây anh tiếp theo một cái trước mắt nương theo thân hình hắn lấp lóe mà lên một cỗ vô biên kiếm quang bén nhọn trong nháy mắt x ô n g lên trời không cái này một sợi kiếm quang tựa như trụ trời sụp đổ hoành ép vô ngần hư không đem chọn phía mặt đất bao la đều bao phụ trong đó chu tinh chi kiếm chính là một thanh chân chính đạt tới h u n g u y ê n cấp độ kinh khủng tồn tại nó đã làm a n g theo một loại nào đó khái niệm tr sông la. Ha ha. la ngửa mặt lên trời cùng tiếu một quyền băng đẳng như nước t h y triều thẳng ngay cái kia bưng xuống quần quận kiếm băng sâu kiến trung quy là sâu kiến vô luận ngươi dãy rủa như thế nào cũng chạy không thoát diệt vong vận mệnh số mệnh ẩm ẩm vẹn vẹn lại so với bình thường còn bình thường hơn nấm ra một quyền liền để khắp thiên tinh thần lay động mặt trời ảm đạm cả hai va chạm hư không nổ tung vạn vật chấn động một cô đủ lệnh thiên tôn cường g i ả t u y ệ t vọng khí tức khuyết t á n tư phương tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong cái kêu diệu thế kiếm quang như là bọn nước vỡ vụn trừ khử mà xâm la q u y ề n kình thì tiếp tục hướng về tinh hãn thiên tôn đánh tới thẳng tiến không lùi dễ như trở bàn tay không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng đáng chết quái t h a i thoáng chốc tinh hãn thiên tôn con ngươi hơi co lại cũng là cảm nhận được cực hạn nguy hiểm lúc này chân đạp thiên không trở ra ý đồ tranh né đáng tiếc một quyền này chi hung tàn trình độ đã vượt rất xa dự liệu của hắn tranh khỏi đầu lâu, lâu lồng ngực các loại bộ vị yếu hại nhưng vẫn đang bị sát áo bào v ú t qua suy kéo mà vẹn vẹn cùng tiếp xúc trong nháy mắt hắn nửa người chính là ẩm vang bạo vỡ đi ra huyết n ụ c bay tán loạn hắn trần lộ ra huyết n ụ c càng như là bị hủ thực đồng dạng trở nên đen kịt vô cùng tản ra nồng đậm hôi thối a tinh hãn thiên tôn thê lương thống khổ kêu thảm vang vọng h o à n vũ không gọi là làm cho trong lòng mọi người sợ hãi phụ thân lạc thanh la càng là đôi mắt đẹp rưng rưng lòng như lao cắt tinh hãn bản tọa đến giút ngươi lúc này phương xa nguyên sơ thánh chủ đúng là thân hình lướt tầm dẫn động trong thánh địa vô số đại trận gia chỉ bản thân ngang nhiên công sát hướng sâm la ẩm ẩm ước vạn lực lượng p h u n g trào thiên địa đều phảng phất hóa thành một phương cối x a y ép động xuống lan mà đối với cái này sâm la chỉ có đơn giản một chữ hắn thanh âm khàn khàn băng lãnh ẩn chứa vô tận sát ý phanh chỉ nghe một tiếng kịch liệt oanh minh một cỗ khó mà ngăn cản lực lượng kinh khủng quét sạch nguyên sơ trong thánh địa tất cả đại trận trong nháy mắt vỡ vụn hắn cả người đều là trực tiếp h à n h bay ra ngoài đ ụ n nát khắp nơi cung điện ban công t đông đạo thánh địa cường già gần đây đều là không khỏi hít sâu một hơi trong lòng như muốn ngạt tở hai đại cựu trọng thiên tôn đều không là đối phương địch chẳng lẽ hôm nay chính là ta nguyên sơ thánh địa tận thế có trong lòng người cảm thấy b i hay nhưng càng nhiều người thì là cảm giác được sợ hãi cái tia quỷ dị nam tử thật sự là quá mức đáng sợ cho dù là hai đại thiên tôn trí cường giả cũng không phải hắn đối thủ vậy bọn hắn lại như thế nào có thể ngăn cản một điểm xin giúp đỡ đúng xin giúp đỡ mọi người nhanh hướng linh vong xin giúp đỡ thanh la cùng nhạc phụ ta tại trong thành địa vị cực cao vân trạch thành sẽ không ngồi nhìn mặc kệ thoáng chốc lục không minh phẳng phất là nghĩ đến cái gì vội vàng để lạc thanh la cùng mọi người tại linh vong bên trong cầu cứu bằng vào tinh hãn thiên tôn địa vị không thể lại không người trợ giúp nơi đây ông long rất nhanh vẹn vẹn không quá là mấy tức thời gian liền là có vết nước không gian hiện hiện lộ ra trong đó mấy đạo thân ảnh thanh la đến tột cùng là chuyện gì xảy ra trong đó một người cầm đầu càng là hơi có vẻ lo lắng nhìn thấy lạc thanh la lúc này là dò hỏi người này người mặc tử kim trường bảo quanh thân khí cờ tràn ngập như rồng nhất cử nhất động ở giữa càng là khiên động thiên tượng phong lôi chấn động thình lình cũng là một tôn cựu trọng thiên tôn cấp độ vô thượng cừng giả chính là tinh h á n thiên tôn hảo hữu trí giao thiên lan thần tôn hắn không chỉ là vân trạch trong thành thành d ầ n càng là cái kia ủng có mấy vạn cao duy vũ trụ thiên lan thần quốc quốc trụ địa vị cùng thực lực đều là siêu phàm thoát tục đây chẳng lẽ là ma tộc cùng lúc đó một tên khác dâu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt lão giả thì là nhìn về phía cái kia phương xa x ô m la ánh mắt hơi có vẻ nghiêm trọng làm sớm nhất đi theo tại thành chủ đại nhân cường giả thứ nhất hắn cứ nổi bây giờ đã rõ ràng là đặt chân hôn nguyên lĩnh vực trở thành trong thành chấp pháp trưởng lao thứ nhất chương tám mươi tám bây giờ tinh hãn thiên tôn gặp nạn hắn tự nhiên không cách nào kho Khu khu. khương trưởng lão ngài đã tới lúc này tinh hãn tiên tôn cũng là chữa trị tốt thân thể sắc mặt hơi có vẻ tái nhận đi tới trong ánh mắt vẫn như cũ lưu lại nồng đậm k i ê n kỵ vừa rồi nếu không có hắn quả quyết giờ phút này chỉ sợ là sớm đã vẫn lạc xâm la cường đại xa xa vượt quá dự liệu của hắn giáng chân phong n g ư ờ i không sao chứ khương b ù i gật đầu nhìn về phía tinh hãn tiên tôn cũng là n h ư mảy với hắn hôn nguyên cấp thị giác bên trong cái sau thân thể bên trong hết thể tế bào hạt bao quát hắn vận mệnh cùng đại đạo lại đều là tại dần dần đi hướng sổ đồ mà ảnh hưởng hết thể loại k i ệ quỵ dị lực lượng cho dù là hắn cũng căn bản là chưa bao giờ thấy qua ngươi bây giờ trạng thái phi thường không ổn không đợi tinh hãn thiên tôn hồi âm khương mùi chính là than nhẹ một tiếng lấy ra một viên thuốc đưa ra đan d ừ n g này có thể tạm hoãn ngươi thương thế bên trong cơ thể nhưng cuối cùng chỉ là hạn cắt trong xa mạc thôi t h a n h chủ đại nhân cùng phu nhân bây giờ đã là tự phong tu vi cùng ký ức tiến về vạn giới phạm trần trung du chơi trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng chạy đến mà thương thế của ngươi chỉ sợ là chỉ có hắn có thể hoàn toàn chữa trị tinh hãn thiên tôn không nói gì chỉ là đón lấy đan rừng ướt cũng không nói chuyện sâm la đang sợ hắn so với ai khác đều rõ ràng cho dù là khương đùi vị này hôn nguyên cường g i ả đích thân đến có lẽ cũng không nhất định có thể c h ấ n áp tôn này quỷ dị tồn tại không sao như bản tọa hôm nay v ẫ n lạc thành chủ đại nhân cũng cũng có thể đem ta phục sinh hắn cười nhạt một tiếng phản phất đem sinh tử hoàn toàn không đếm xỉa đến sau đó chính là nhìn về phía cái kia thiên khung phía trên sông la ánh mắt băng lánh mà thâm thúy khương trần trường lão còn xin ngài tự mình xuất thủ đem cái này quỷ dị ma đồ c h é m giết bản tọa hoài nghi nó cũng không phải là thuộc về chư thiên bên trong sinh linh a nghe vậy khương đùi cũng, cũng là ánh mắt sáng lên trật mạc tiếng nói vậy liền tốc chiến tốc thắng đi lão hủ sẽ đem hắn trực tiếp bắt sống tiếp theo sát hắn quanh thân bắn ra vô tận quan huy một cô mênh mông khó lường uy áp đống nhiên bay lên ẩm ẩm thiên địa vận mẹo mệnh luân h i ệ n hiện thời gian cùng vận mệnh ảnh thu nhỏ ở trong thiên địa lòng lánh quy tích v u y ề nào chìm n ổ i không nớt hắn đứng ở vạn vật mệnh luân phía trên giống như đại biểu cho giữa thiên địa trật tự vạn vật sinh diệt đều do hắn chúa tể hôn nguyên cường giả nguyên sơ thánh địa đám người kinh hãi và phần cũng là hoàn toàn không ngờ rằng vân trạch thành đúng là lại phái phái một vị hôn nguyên cường giả đến đây Đây chính căn phàm linh căn bốn không bốn là trong h thể cảnh ể có thể đạt tới t giới í c a Tại t r o chư truyền h chỉ i ê n cũng Vân có t ạ đạo vạn c có cầm công h Thánh sinh linh, có thể hoàn toàn đánh vỡ đạo này giam cầm vạn linh toàn Trong t này siềng. giam vỡ r thuyết vân trạch thành bây giờ hôn nguyên cấp cường giả càng đã là đạt tới tiếp cận t h i ê n v ị mà bây giờ bọn hắn chính là thấy tận mắt một vị hôn nguyên cường giả đến vậy đại biểu khởi nguyên phía dưới trí cao lực lượng so với cựu trọng tiên tôn làm sao dừng cường đại ước vạn lần phía trên vẹn vẹn khí cơ hiện hiện chính là làm cho nguyên sơ thánh chủ như vậy cựu trọng tiên tôn đều là toàn thân cứng ngắc trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng ha ha tiếp viện sao thật sự là ngu m ộ i buồn cười cử động sâu kiến cho dù là lại nhiều cũng bất quá là sâu kiến a gặp đây x â m la lại là không chút nào kinh ngược lại là làm càn cười như yến nói ông tiếp theo một cái trước mắt hắn đột nhiên nô ra bàn tay trái che khuất bầu trời bao phủ lại phương viên mấy trăm vạn dặm khu vực vô tận huyết sắc phủ văn lợn l ờ phát họa thành một bộ dữ t ậ n vô cùng bức tranh trong đó mơ hồ có thể thấy được ước vạn núi thây biển máu quỷ khóc sói gạo giang d á c giữa thiên địa càng là đột một hiện hiện rất nhiều đen kị tấn phủ bọn chúng hình thái không ngừng vạt m ẹ mà biến n o như có như không lộ ra một loại tính mịch mà tạ ác hương vị đây là tư ấn một loại không nhìn bất kỳ khái niệm quy tắc pháp l y đáng sợ công phạt b ị pháp nếu như một khi bị nhiễm mà lên một hơi liền đem toàn thân diệt vong lâm vào là đủ lệnh linh hồn sụp đổ trong thống khổ hai hơi huyết n ụ c rơi xuống hóa thành nung huyết tiêu tán thống khổ thì la lại lần nữa tăng cường vạn lần ba hơi nhục thân thân hồn d i ệ t hết cho dù vẫn có bất kỳ nhân quả tồn tại cũng cũng là sẽ vinh hằng t ị c h diện không được siêu sinh tư ấn chính là từ vực sâu nguyện r ụ mà sinh chính là huyên hoàng ban cho sâm la trí cao bí pháp đại biểu cho một sợi bắt nguồn từ vực sâu tầng sâu kinh khủng coi ngươi tại nhìn chăm chú v ư ợ t sâu thời điểm v ư ợ t sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi xâm la điên cuồng má dữ tợn trên mặt của hắn tràn ngập khát máu hương vị một đôi u ám trong con ngươi tràn đầy tàn nhẫn tính mạng của các ngươi là thuộc về hắn hơi anh trước mắt ước vạn tử ấn lướt tầm ầm ra giống như châu chấu quét sạch tứ phương thiên địa mỗi một đạo tử ấn đều ẩn chứa tuyệt đối đáng sợ nguyền rủa chi lực vừa mới xuất hiện chính là làm cho cả tòa hồn thiên nguyên giới quy tắc đều hòa tan sụp đổ phảng phất muốn bị triệt để ăn mòn hầu như không còn a a mấy tên nguyên sơ thánh địa cường giả càng là không cần thận bị tử ấn、nhiễm. toàn thân da thịt cùng huyết n ụ c đều là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chót ra bất quá hai hơi thời gian liên đã là bởi vì kịch liệt thống khổ mà chết hắn lưu lại thi thể càng l à tại một hơi về sau triệt để ăn mòn hầu như không còn hóa thành một bãi đen kịt cho tàn tri vật cái này mấy người thê thảm tử tướng làm cho mọi người không khỏi sợ h ã i môn n ớ c nhất là mấy vị tiên tôn cấp trường lão càng là sợ đến vỡ mật vội vàng tế lên hộ thể quy tắc cùng cơ ư khí thậm chí thì là lựa chọn bay thẳng trốn mau vọn muốn rời khỏi nơi đây tránh né tử ấn xâm nhập và n h trên trời cao khương bụi cùng sâm la lần thứ nhất chính diện giao phong cũng là triệt để b ộ c phát ra vô tận tử ấn bị khương bụi trong nháy mắt trong bụi nhưng sau một khắc càng nhiều tử ấn lại là giống như nước thủy chiều c u ộ n cuộn mà lên làm cho sắc mặt của hắn cũng đột nhiên âm trầm mấy phần đáng chết thế mà khó chơi như vậy khương bụi ánh mắt m á h liệt trong lòng có chút chấn động cái kia quỷ dị tử ấn cho dù là hắn cũng không dám nhiễm phải một điểm bởi vậy chỉ có thể không ngừng động dùng sức mạnh chôn vùi tử ấn lâm vào cực kỳ cục diện bị động bên trong khắc khắc sâm la lại là n ử a đầu cười quái dị thân xác càng phát ra l i n cuồng cảm thụ vực sâu nguyền rủ đây chính là huyên hoàng bệ hạ ban cho bản tọa lực lượng ha ha ha vê anh thoáng chốc ước vạn tử ấn thậm chí là triệu ước tử ấn trực tiếp là dày đặc toàn bộ thiên địa như là che thế hạ cám hướng phía khương b ù i đấu đá mà đi chương tám mươi chín tử ấn đi tới c h i địa không gian thời gian quy tắc các loại hết thể đều trong nháy mắt bị triệt để nghiền ác hừ khương b ù i sắc mặt tái nhuận dẫn quát một tiếng chân đạp hư không một bước đang lâm cơ không ông sau một khắc chỉ nghe một tiếng du dương trùng vàng thiên k u n g phía trên thình lình hiện ra một tôn phong cách cổ xưa trung thần rủ xuống chạy xuống từng tia từng sợi sáng chói tiên mang đông cổ t r u n g tiêu khẽ dập dờn ra một vòng lại một vòng g v n sóng gột rửa bạt phương thoáng chốc đầy trời tử ấn vì đó run dậy tiếp theo nhao nhao sụp đổ tất cả đều biến mất không còn t â m tích ân xâm la con ngươi hơi co lại lộ ra một vòng ngưng trọng cái này cổ t r u n g p h ẩ m dây sợ là viễn siêu dự tính của hắn phạm trù hỗn độn che linh đặng thiên cựu vang mà khương đụi vẫn đạc đứng ở không cầm trong tay hỗn độn cổ chung miệm phun hồng lôi gàn từng chữ một chân sát các ngươi đạo trích tranh vừa dứt lời lớn như vậy cổ trung phảng phất là huyện hóa ra vô lượng chư thế không cách nào tưởng tượng khối lượng cùng y áp từ trung thân khuyết tán ra chỉ một thoáng phong vân c u ố n ngược càn không điên đ ả o thiên vũ phía trên lại là có từng đạo thô kệch mà cổ lão đường v â n hiện hiện đông từ n g tiếng liệt than nhẹ vang vọng h o à n vũ cổ lão trung thần phía trên đột nhiên bắn ra vô biên sáng chói thần h ạ chiếu chiếu ra vô ngân tinh không ẩm ẩm lực lượng kinh khủng như là thiên hải táng thế xuống phương xa tinh hãn thiên tôn cùng thiên lan thần tôn hai người liên thủ mới là miễn cưỡng đem cái tia quấn tới phong bạo ngăn cản một vị hôn nguyên cường giảm một kích toàn lực đó thật là quá mức cường đại hoàn toàn siêu việt sinh linh tưởng tượng phạm chủ nếu không có ở vào hồn thiên nguyên giới bên trong chỉ sợ này một kích phía dưới liền trôn vùi có thể ước vạn chư thiên ma đầu tại bản tọa cái này hỗn độn chúng trước mặt ngươi lại nên như thế nào ngăn cản khương mùi sắc mặt băng hàn trong tay hỗn độn chúng không ngừng chấn động vô tận hỗn độn thần huy k h u ấ y động trong h o à n g hốt tựa h ồ thấy được một phương m ê n h mông vô biên vạn giới tri hải thai n g n diễn hóa cái này hỗn n độn chúng chính là bảy trăm năm trước thành chủ đại nhân ban cho trong đó lực lượng đã là chạm tới khởi nguyên thần linh lĩnh vực giờ phút này hắn toàn lực bạo phát xuống. thinh linh đã là cung cấp với thái độ bình thường lên nguyên thần kinh khủng m ộ t k í c h suy tất cả tử ấn đều tại trong khoảnh khắc phá diệt vô hình cho dù hắn xâm la chính là hư giới sinh linh không cách nào bị bình thường lực lượng ảnh hưởng nhưng cũng cũng là bị đây cơ hồ vô giải thế công triệt để ngăn chặn không không có khả năng xâm la ánh mắt xích hỏng gào thét g ầ m thét mặt mũi tràn đầy không thể tin cái kia quỷ dị cổ t r u n g hoàn toàn là vượt rất xa cái này hiện thế sinh linh cấp bậc chỗ h ạ tại sao lại có được như thế thần vật vì sao lại có thể thôi động bực này lực lượng mà sau một khắc khương bùi lại căn bản không có mảy may đình trệ phanh hắn một chỉ điểm ra chỉ thấy sâm la quanh thân tử ấn đông nhiên nổ tung sâm la t r ợ t cảm thấy trái tim nhảy một cái đột nhiên n g ẩ n g đầu nhìn lại đã thấy tôn này to lớn nguy nga trung thần đã che đậy thiên cung rầm rầm rầm nương theo lấy vô cùng đáng sợ tiếng t r u n g chấn động sâm la thân thể cứng đờ một c ố không thể chống cự kinh khủng vĩ nạn lực lượng trước mắt quán chú nhập tứ chi bách hải của hắn bên trong để hắn gân xương ra rẽ cùng nhau nổ tung a a a huyết nhục h huyên máu hắn thân thể bên trong hết thể vật chất tất cả đều sụp đổ ra cực kỳ bi thảm sau một khắc cái kia hỗn độn trung thần chính là lung lay từng tấc từng tấc thu liễm hóa thành một phương tiểu trùng treo móc ở khương bụi bên eo từ ngực t mà một màn này cũng là triệt để rung động tất cả mọi người ở đây tinh hãn thiên tôn càng là mắt lộ ra khâm ao ước c h i sắc nhìn qua cái k i a bên hông hỗn độn của chúng không khỏi liếm liếm đầu lưới lên nguyên thần vật hỗn độn t r u n g chính là thành chủ đại nhân sáng tạo ba mươi sáu kiện lên nguyên thần vật thứ nhất mỗi một kiện đều là có được có thể so đo lên nguyên thần thái độ bình thường lực lượng kinh khủng bởi vì hôn nguyên phía trên liền không tồn tại cái gọi là tu vi cảnh giới thành chủ đại nhân liền sáng tạo ra những này lên nguyên thần vật dùng cho thủ hộ vân trạch thành vĩnh hằng an định phù hộ vô lượng chư thiên đây cũng là hôn nguyên cường giả lực lượng sao tại lạc thanh la bên cạnh thân lục không minh giờ phút này cũng là bị chấn kinh đến cơ hồ hắn bây giờ vẹn vẹn chỉ là thiên vương tu vi nhìn thấy như thế vĩ lực quả nhiên l à như rơi m ộ t cảnh bất quá là thời gian một n é n n h a n g cái k i a đánh bại dễ dàng tinh hãn thiên tôn cùng phụ thân hắn liên thủ ma đầu liền vẫn lạc tại vị này khương tiền bối chi thủ ta tương lai cũng phải trở thành giống khương tiền bối như vậy tồn tại c ư ờ n g đại thoáng chốc lục không minh trong lòng không khỏi dâng lên một ý nghĩ như vậy ánh mắt nóng bỏng nhưng kế tiếp hắn lại là thấy được một bức như là m ộ n g h i ể m hình tượng chỉ gặp khương bùi đạm mạc trong coi một chút cái tia đã hóa thành cho bùi xâm la thi thể chính là xoay người lại đang n u ồ n hướng về tinh hán thiên tôn người phương hướng bay lượn nhưng ngay lúc này d ị biến đột ngột sinh ra tích tích giữa thiên địa vô số không gian nơi này khác phản phất đều là hóa thành không cùng một số lượng m à n sáng lấy một loại kỳ lạ vận luật lấy ra khương bùi ánh mắt lại ngưng đang muốn tế ra hỗn độn chúng đến nhưng thoáng chốc xóa bỏ phấp nương theo lấy một đạo đạo mạc băng lanh thanh n ầ m khương bùi cả người trực tiếp chính là biến mất không thấy gì nữa không có bất kỳ cái gì phản kháng cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu thật giống như từ đầu đến cuối hắn căn bản chính là chưa từng tồn tại khương đại người một màn quỷ dị triệt để làm cho đám người đại nao trong không một mảnh mờ mịt Khương đại người. đâu ạ i người. đ đây chính là một vị hôn nguyên c ư ờ n g giả đồng thời nắm trong tay lên nguyên thần vật tồn tại vì sao bản tọa giờ phút này đã là hoàn toàn không cách nào cảm nhận được khí tức của hắn tinh hãn thiên tôn càng làm mồ hôi lạnh lâm ly trong lòng tràn ngập khó mà ngăn chặn sợ hãi một đôi mắt nhìn chằm chằm bên trong hư không cái kia từng mảnh từng mảnh chậm r ã i hiện hiện số liệu m à n sáng trong lòng không khỏi hét to liên liên đây là cái gì chẳng biết tại sao giờ phút này hắn cảm thấy một loại không hiểu nguy hiểm thậm chí là đến từ sâu trong linh hồn run r u y loại cảm giác này cho dù là lúc trước từng nơi xa quan sát hắc cám c h i chủ cùng thành chủ đại nhân một trận chiến cũng chưa từng từng có tái tạo thoáng chốc cái kia đạm mạc thanh âm lại lần nữa v ă n g vọng rất nhanh xâm la cái kia triệt để mẫn diệt thân thể đúng là không nhìn thẳng bất kỳ quy tắc cùng khái niệm gây dựng lại tại vô số một cùng không điệp ra số trong chữ hóa thành thực thể chương chín mươi a phục sinh trong nháy mắt xâm la liền không cách nào ước chế hết thảm một tiếng sau đó tại nhìn thấy cái kia đầy trời số lượng lưu về sau thì là ngay cả vội cung kính c u i người nằm dạp trên mặt đất bài kiến n g ê n hoàng bệ hạ n g ê n hoàng ở trên còn xin tha thứ thuộc hạ vô năng sâm la q u ỷ giảm xuống đất âm thanh run dày kinh sợ căn bản vốn không dám, có chút ngỗ nghịch bực này đem vạn vật hóa thành hư cấu biên soạn hết t h ể lực lượng chỉ có viên hoàng bệ hạ mới có tư cách có được mà mình vẫn lạc đúng là kinh động đến bệ hạ ý chí giáng lâm trong lúc nhất thời trong lòng của hắn đã là sợ hai đến cực hạ toàn bộ thân hình đều là không bị khống chế run dày đó là bắt nguồn từ siêu việt tử vong e ngại sâm la thế nhưng là rõ ràng biết được làm cho bệ hạ tức giận hàng người là đến tột cùng bị cỡ nào trừng trị vậy nhưng so tử vong so vực sâu n g u n rủa còn muốn thống khổ ức vạn lần phía trên bản đế trung b u ộ c ông long triệu ước số lượng lưu tụ hòa hóa thành một đạo mông lung quang ảnh lập tại bên trong hư không tuy là mông lung mơ hồ nhìn như hư hảo nhưng mà nhất cử nhất động ở giữa lại là mang cho người ta một loại như là thiên úy hạo đạn g cảm giác hán chính là xâm la trong miệng nguyên hoàng bệ hạ chấp trưởng vực sâu đế hoàng số hảo chi giới trí cao chúa tể nguyên hoàng thân hình như n u y ễ n làm cho người căn bản là không có cách thấy rõ dung mạo của hắn cái này g á n g lâm ở đây vẹn vẹn chỉ là hắn một sợi ý chí hình chiếu giờ phút này hiện thế cùng vực sâu dung hợp còn chưa triệt để hoàn thành nguyên hoàng bản tôn căn bản là không cách nào đích thân tới chư thiên có thuộc hạ nghe nói u y ê n hoàng mở miệng sâm la lập tức cung kính hành lễ trong lòng càng sợ hãi đi hủy diệt cái thế giới này thân là bản đế s ứ đồ nhưng chớ có cô phụ bản đế đối kỳ vọng của ngươi t ô n mệnh nghe nói lời ấy sâm la lúc này vui mừng u y ê n hoàng bệ hạ đúng là chưa từng truy cứu mình v ẫ n lạc là... hiu chật hắn chính là thông s u ố t đứng dậy hướng về phía dưới nguyên sơ thánh địa trùng sát mà đi、Ấm、ẩm ẩm ức vạn tử ấn như mưa giáng lâm trong nháy mắt chính là chôn vùi rết trong thánh địa một triệu cừng giả nguyên sơ thánh chủ khoe mắt bi vẫn muốn yên nhưng giờ phút này bọn hắn duy nhất hốn nguyên cường giả đã quỷ dị vẫn lạc chỉ dựa vào ở đây ba vị cựu trọng thiên tôn lại như thế nào đem ngăn cản không minh mau dẫn lấy thanh la rời đi bản tọa cùng phụ thân ngươi sẽ ngăn trở hắn mau trốn cho lão tử mau trốn tinh hãn thiên tôn càng đã là không để ý sinh tử hét to lên tiếng một thân bản nguyên tinh huyết đều thiếu đốt liều chết cản lại xâm la bộ pháp phụ thân nhìn qua tinh hãn thiên tôn bóng lưng lạc thanh la đôi mắt đẹp đỏ bừng dọt giọt, giọt nước mắt không khỏi tràn mi mà ra nàng muốn, muốn trợ giúp phụ thân nhưng ở thực lực tuyệt đối t r a n lệnh trước mặt căn bản chính là hưởng ph tinh hãn thiên tôn gào thét quanh thân k h í thế điên cuồng kéo lên hắn không t i ế c hao tổn bản nguyên t h i t r i ể n ra bí thuật b ộ c phát ra siêu v i ệ t đỉnh phong thực lực y đổ kéo rẽn s ẻ n la bước chân thanh la chúng ta đi thoáng chốc lục không minh lúc này là giữ chặt lạc thanh la lại là không khỏi nhìn về phía trước đó đi tiếp viện nguyên sơ thánh chủ trong lòng run r u dậy nhưng rất nhanh hắn chính là nắm chặt quần trái tựa hồ là hạ quyết tâm đột nhiên cắn răng một cái chính là mang theo lạc thanh la sẽ rách không gian mà đi trước mắt chính là tan biến tại trong bầu trời ha ha lạc huynh xem ra hôm nay chính là chúng ta trận chiến cuối cùng đưa mắt nhìn hai người rời đi thiên lan thần tôn cũng cũng là hào sảng cười một tiếng đi vào hư không bên trên tại cái kia sâm la diêu không mà đứng ầm ầm ha ha thiên lan ngày sau thành chủ đại nhân cũng nhất định sẽ cho chúng ta phục sinh tinh hãn thiên tôn một k í c h bị thua thân hình lui nhanh mà đến nhìn thấy thiên lan thần tôn xuất thủ cũng là không khỏi cười một tiếng bây giờ tại cái kia quỷ dị số lượng lưu ảnh hưởng phía dưới linh v o n g đã là triệt để không cách nào sử dụng bất luận cái gì tin tức đều là không cách nào truyền lại đến vân trạch thành bên trong bọn hắn thình lính đã là chân chính tử chiến đến cùng hào không cái gì đường lui có thể nói cho dù là chết bản tọa để sẽ để cho hắn trả giá đắt dám can đảm đồ ta nguyên sơ thánh đ ị a này tội không thể tha thứ một bên nguyên sơ thánh chủ cũng đã là giận dữ không thôi triệu tập lấy trong thánh đ ị a tất cả thiên tôn cừng giả t h ề phải lấy sinh mệnh ngăn cản cái kia s â m la bộ pháp trốn mà s â m la g ặ p đây lại là khinh thường cười quái dị một tiếng hắn tay phải hơi động một chút chật cái kia lục không minh cùng lạc thanh la thân hình đúng là bị hắn trực tiếp thu lấy đến trước người không thanh la mau chôn a bỗng nhiên cái này một màn kinh khủng trực tiếp làm cho nguyên sơ thánh chủ cùng tinh hãn thiên tôn trong nháy mắt thất thần mặt lộ vẻ sợ hãi gào thét lên tiếng nhưng sau m ộ t khắc suy kéo hắc cám lợi trào tùy tiện b ạ c h phá không gian trực tiếp xuyên thấu hai người lồng ngực sau đó s i n h s i n h vỡ ra đến vô tận nguyên rủa chi lực càng là trực tiếp rót vào trong đó chỉ có tiên vương tu vi hai người thậm chí ngay cả kêu thảm cũng chưa từng phát ra chính là bị triệt để chôn vùi r ế t nơi này x u ấ t sinh xúc sinh bản tọa muốn giết người a a gặp mặt nhất nữ nhi mến yêu bỏ mình tinh hãn thiên tôn hoàn toàn đã là đã mất đi hết thể lý trí giống như điên cuồng liều lĩnh hướng sâm la đánh g i ế t mà đi nhưng mà kết cục lại là vẫn như c ũ n h ấ t định sâu kiến d â y r ù a chỉ gặp sâm la tiện tay một chỉ chính là trực tiếp đem tinh hãn thiên tôn đầu lâu xuyên thủng sau đó mẫn diện thân thể mà tán hắn giờ phút này hồn nhiên đã là không có bất kỳ chơi đùa c h i tâm lựa chọn vận dụng lực lượng chân chính diêm la tán g thế tiếp đó sâm la chính là mặt lộ vẻ khát máu đủ cười thân hình không ngừng nhắc đến cao nương theo trong miệng một đạo nói nhỏ hai ếch trong nháy mắt giáng lâm vê anh đó là một bức kinh khủng bực nào hình tượng trong h Thần tôn cùng nguyên sơ Thánh Chủ thậm chí i đi ê Nguyên quên n Lan Tôn cùng là dãy Sơ đã u ộ n g t r con mơ ắ hắc t tới tri Tử trùm toàn thiên tử hiện hiện hải, hồn giới Giống. càng gần hài, càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần.、Từ、ấn, nguyên ấn. Trong lấy cám m đủ để bao bộ hồ có người thậm chí là thấy được một phương vạn m è o giữ tợn hắc cám c ự thần muốn đem cái thế giới này một ngụm mất vào ẩm ẩm bất quá là trong c h ư ớ c mắt vạn vật điêu linh quy tắc sụp đổ tại tử ấn nguyền rủa tri lực hạ hồn thiên nguyên giới đã là đi hướng cuối cùng m ặ lộ ân mà một bên khác c một, người, người một bên khác vũ mẫu phương hạ vị thế giới bên trong bản thân vì sao cảm nhận được một tia chẳng lành cảm giác thoáng chốc tại toàn bộ hồn thiên nguyên giới hủy diệt trong nháy mắt một vị bạch lý nho nhã nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên mở ra hai con ngươi hắn chính là giới này giới chủ cũng là tự phong ký ức cùng tu vi vân chạch hóa thân chỗ phu quân một bộ đỏ trắng váy dài hi hòa đột ngột hiện hiện tại vân trạch sau lưng hắn trong mắt thần sắc lại là ẩn ẩn hiện hiện lấy vẻ mặt nghiêm trọng hi hòa người làm sao vân trạch kinh ngạc nhìn qua hi hòa vừa muốn nói chuyện trong óc lại là đột nhiên lấp lóe vô lượng ký ức cùng nhận biết ẩm ẩm cái kêu bao trùm hết thể vĩnh hằng c h i lực cũng là hoàn toàn trở về tại hắn thân đây là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau chỉ có tại vân trạch thành tao nội đại nạn thời điểm mới có thể đem mình trực tiếp tỉnh lại ta ta là vân trạch đệ tứ khởi nguyên vĩnh hằng tri chủ càng là vân trạch thành thành chủ vân trạch trong mắt lóe ra vô cùng vô tận tin、tức. hoảng hốt ở giữa hắn phảng phất phật kinh lịch thức vạn tuyến nguyệt quay lại cổ kim tương lai lại lần nữa cảm nhận được cái kia siêu việt vạn sự vạn vật vô thượng c h i lực đã xảy ra chuyện gì thu hồi lực lượng cùng ký ức về sau hắn cũng là không còn do dự nhìn phía bên cạnh thân hi hòa số đến nay trăm năm hắn bởi vì cảm thấy không thú vị mà muốn trải qua muôn đời luân hồi mà hi hòa thì là lựa chọn yên lặng làm bạn cùng bên cạnh hắn vô luận thân phận của hắn là gì đều là lựa chọn thành là thê tử của mình phàm thế bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng vân trạch thành khác biệt cùng hôm nay thời điểm vân trạch đã là thứ chín mươi tám lần luân hồi trải qua một triệu là quân vô trần t r ư ờ n g lão hắn đang tại hướng phu quân ngài cầu cứu bây giờ một cố tự xưng đến từ vực sâu lực lượng đã là phá hủy mấy c h ụ c phương lên liên giới hết hạn hôm nay ta vân trạch thành đã là có tiếp cận ba mươi vị huấn nguyên cường giả v ỡ t lạc trong đó càng là bao gồm sớm nhất đi theo tại ngải cường giả thứ nhất khương trần t r ư ờ n g lão khi hòa đôi mắt đẹp ngưng lại nàng cũng chưa hoàn toàn đem trí nhớ của mình p h o n g ấn từ đó là trước tiên đạt được đến từ vân trạch thành tin tức nhờ giúp đỡ khương bụi bỏ mình ngay vậy vân trạch trong lòng cũng là cảm thấy vẻ tức giận hắn vân trạch thành bây giờ đã là vạn giới trí cao đồng thời khương bụi còn có được mình ban cho lên nguyên t h ầ n vật lại tại sao lại dễ dàng như thế vẫn lạc v ợ t sâu a đã các ngươi tới cái kêu bùn thành chủ tất nhiên sẽ để cho các ngươi biết được cái gì là hối hận không kịp dám c a n đảm xâm ta vân trạch thành bên d ư ớ i trận ân nhưng mà liền làm vân trạch trong lòng phun trào l ử a giận đang muốn dự định phục sinh khương bụi thời điểm lại là đột nhiên phát hiện khương bụi tin tức đã là hồn nhiên không cách nào bị hệ thống kiểm tra đến đây quả thực liền như là bị từ đầu đến đôi xóa bỏ đồng dạng điều đó không có khả năng hệ thống lại không cách nào kiểm tra ra đối ứng mục tiêu tồn tại loại tình huống này vân trạch hoàn toàn là chưa bao giờ thấy qua chỉ cần hắn biết được vô luận là bị xóa đi nhân quả vẫn là triệt để tử vong tồn tại đều có thể bị kiểm tra đi ra cũng lại đạt được giao diện thuộc tính hệ thống cuối cùng là chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời vân trạch không khỏi sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn trong lòng nghĩ đến hệ thống dò hỏi sửa chữa hệ thống là không gì làm không được tùy ý sửa chữa hết thể tồn tại cho dù là lên nguyên thần nhóm cũng không cách nào tránh khỏi bị tùy ý sửa chữa vận mệnh nhưng hôm nay nó lại là lần đầu tiên mất đi hiệu lực keng kiểm tra đến một vị khắc cùng ký chủ động nguyên hệ thống người sở hữu keng hắn tên là ba phá giải nam nhưng mà hệ thống đáp lại lại là để vân trạch trong lòng nghiêm nghị sắc mặt âm trầm như nước nói xong lời cuối cùng hệ thống đã là chỉ có thể phát ra từng tiếng loạn mã thanh âm nhưng câu nói đầu tiên hắn nhưng là nghe được cực kỳ rõ ràng cùng mình có sửa chữa hệ thống đồng nguyên tồn tại vân trạch ngồi xuống sau lưng v ư ơ n g tọa cố gắng để cho mình tỉnh táo lại suy nghĩ bốc lên hệ thống nói cho ta biết hắn đến tội cùng là ai cùng ngươi đồng nguyên tồn tại vậy ngươi lại đến tội cùng là đến từ chỗ nào thoáng chốc hắn đ ộ t n g ộ t là ý thức được một cái bị theo bản năng mình không nhìn qua ngàn tỷ lần vấn đề sửa chữa hệ thống đến t ộ t cùng là cái gì lại đến t ộ t cùng là đến từ phương nào cái này vô tận hộp hộp phía trên lại đến t ộ t cùng keng kiểm tra đến nhân vật chính tư duy t h ứ c t ỉ n h ước chế thanh trừ ký ức ách mà sau một khắc vân chạch tất cả suy nghĩ cùng nghi vấn lại là nương theo lấy hệ thống một đạo băng l á n h thanh âm hoàn toàn biến mất không hay hắn ánh mắt phảng phất là lâm vào hỗn độn tất cả ký ức đều tại cấp tốc hướng trước đây lùi trở về keng truyền đạt chỉ lệnh giết chết sở hàn t r i để hủy diệt bị phá giải sát thần hệ thống rất nhanh vân trạch ánh mắt chính là trở nên dần dần thanh minh hắn trong óc cũng cũng là có được một cái mơ hồ mục tiêu phương hướng thì ra là thế cái kia vực sâu chi chủ vậy mà dám can đảm xâm lấn b u ồ n thành chủ thành trì cái kia b u ồ n thành chủ tất nhiên sẽ đem bọn hắn toàn diện c h ấ n áp thậm chí ngay cả cái kia cái gọi là vực sâu cũng nhất định phải hủy đi h i hỏa theo b u ồ n thành chủ rời đi chúng ta trước bay về vân trạch trong thành tâm niệm lưu truyền ở giữa vân trạch đã là hóa thành một đạo đội quang cùng hy hòa sẽ rách hư không mà đi như làn nến tàn trong gió đồng dạng cấp tốc c h n mùi không còn tồn tại giang g i á c đen kịt đại địa phía trên một đạo trọn vẹn kéo dài ước vạn dậm kinh khủng vết nước đột nhiên hiện hiện đem cái k i a khỏa tinh thần đều trực tiếp một phân thành hai triệt để phá diện bây giờ vực sâu cùng hiện thực dung hợp đã là triệt để đi tới hồi cuối một ngày này số lượng khổng lồ cơ hồ muốn che đậy vạn giới c h i hải thâm viên lĩnh chủ nhóm đều là cùng nhau hướng về cái nào đó hư không chỗ dập đầu phản phất như tại cung nên lấy quân vương đến đông đông đông bước chân từ xa đến gần dần, dần vang vọng rốt cục một tên thân tập xích ác trường bảo ba ngàn tóc trắng theo gió phất phới song đồng hiện ra ám hồng c h i s á c mi tâm càng là lạc ấ n lấy một viên hoa văn bí ẩn nam tử chậm dãi đi tới bước tiến của hắn mỗi một lần đ o ạ t động liền giống như là đánh tại rất nhiều thâm viên l ĩ n h chủ trên trái tim không có bất kỳ cái gì khí cơ hiền lộ cũng không có bất kỳ cái gì uy áp q u é t sạch hắn phảng phất chỉ là một phạm nhân nhưng chỉ bằng cái kia một đôi màu đỏ tươi ma đồng chính là cho tất cả thâm viên l ĩ n h chủ mang đến khó có thể tưởng tượng áp bách cảm giác tại cái kia một đôi ánh mắt l i ế c nhìn dưới cũng khiến cho bọn hắn đã từng là sừng sững tại vực sâu một triệu tầng phía d tham gia chủ ta tham kiến trí cao vô thượng nguyên hoàng bệ hạ ngắn ngủi yên tĩnh về sau tất cả thâm viên l ĩ n h chủ đều là lấy một loại hèn móng nhất thanh tín nhất tư thái quỳ nằm ở cái tiên một bóng người trước mặt miệng nói chủ ta cung kính đến cực điểm ân nguyên hoàng quét mắt dưới chân hôn đội giới hải phản phất tại cẩn thận cảm nộ vô lượng chư thiên mỗi một s ợ i khí tức đ ạ m mạc vô cùng đáp nhẹ một tiếng thời gian đi qua bao lâu cái này đã từng bị hắn hủy diệt qua một lần chư thiên v à giới không ngờ là như kỳ tích phục hồi như cũ như lúc ban đầu mà cái gọi là chân thực chi giới cũng bất quá là một trận từ đầu đến đôi âm、như. hắn s ở hàn trung quy là không thể đào thoát cái k i a hết thể người giật dây k h ô n g chế viên hoàng cảm thụ được cái k i a mấy đạo ném hướng mình thậm chí là nhìn về phía đạo này nôn n g ự ánh mắt phản phất là cảm thấy say mê giang hai cánh tay ra khoe miệng phát h ỏ a ra một tia q u ỷ dị độ cong ta nói có đúng không tác giả hoặc là nói s ô n g dư chưa lạnh chương chín mươi hai viên hoàng cũng liền là cái k i a tên là sở hàn tồn tại hắn đã từng chính là khởi nguyên trước đó sinh linh tên là trung yên ma thần hoặc là cuối cùng tất ma thần kinh khủng tồn tại dưới cơ duyên xào hợp sở hàn từng từng chiếm được một phương tên là vô địch sắt thần hệ thống tồn tại sở chí lại lại hàn chính là từ đầu đến đôi giết chóc ma quỷ lấy sinh linh làm thức ăn lấy các phương thế giới là chất dinh dưỡng ngắn ngủi thời gian mấy chục năm hắn chính là giết chết gần như hết thệ có thể giết chóc sinh linh hủy diệt vô lượng cái chư thiên vạn giới cuối cùng thậm chí là muốn bước vào cái kia cái gọi là chân thực chi giới từ đó triển khai máu tanh giết chóc nhưng không thể nghi ngờ hắn thất bại thất bại đến từ đầu đến vôi đợi vô lượng thuế nguyệt trôi qua vạn giới đều sẽ được trùng sinh trí lúc mà sở hàn thì lại là lại lần nữa về tới trong chư thiên bất quá vẹn vẹn một cái thuộc về riêng mình hắn lồng giam số ảo v ư ợ t sâu sở hàn bị khốn ở tầng dưới chót nhất triệu ước kỷ nguyên mà cuối cùng hắn cũng là dùng cái này khó mà tính toán thời gian c h i t để phá giải hệ thống lực lượng từ đó thu được cơ hồ có thể tùy ý biến động xóa bỏ sửa chữa che viết vạn sự vạn vật lực lượng chư thiên và giới tại bây giờ sở hàn trong mắt bất quá là một cái buồn cười hư ả o thế giới thôi càng thêm buồn cười là sau khi trùng sinh chư thiên còn có được vô hạn t ầ n g vô hạn hộp phản phất tại l ừ a gạt lấy tất cả sinh linh bọn hắn vị trí tại thế giới liền là tuyệt đối chân thực mà khi lấy được bực này lực lượng về sau sở hàn cũng là rốt c ụ c tốn hao số thời gian một trăm ngàn năm tránh thoát vượt sâu trói buộc t r i t để đi tới phương này hư hảo vô lượng chư thiên đúng lời bộ bạch ngươi nói rất không tệ còn có gì cần ta bổ sung sao thoáng chốc phản phất cũng là ý thức được cái gì sở hàn hướng về hư không một chỗ mỉm cười giống như là tự nói thấp giọng nói ông mà làm tiếng nói vừa ra trong n á y mắt bên trong hư không lại là bỗng nhiên nổi lên kịch liệt g ậ n sóng tiếp theo sát một cỗ huyền diệu không hiểu để s ở hàn cũng không khỏi đến cao m ả y khí tức đột một bước lên phản phất giống như như thủy chiều hướng phía bốn p h ư ơ n g tám hướng khuyết t ạ n ra theo sát lấy v ù vù mấy trăm vị hôn nguyên cường giả từ hư không lướt tầm ập ra đặt chân tại trên trời cao đều là ánh mắt kiên kỵ nhìn hướng phía dưới vô số thâm viên lính chủ thành chủ đại nhân nơi đây bởi vì làm chính là cái kia cái gọi là viên hoàng giáng lâm chỗ hậu phương quân vô trần cùng vân trạch đám người lần lượt đã tìm đến trên thực tế làm viên hoàng triệt để giáng lâm một khắc này vô lượng chư thiên toàn bộ sinh linh đều phảng phất là tiếp t h ụ lấy một loại nào đó cảnh cáo cùng một cái cực kỳ minh sắc vạn giới tọa độ v i ê n hoàng vân trạch ánh mắt đạo mạc như là thần chỉ nhìn xuống mà xuống dò xét lấy sở hàn tất cả thuộc tính tính danh sở hàn trung niên ma thần cuối cùng tất ma thần lịch loạn người v i ê n hoàng cấm kỵ chi chủ không có thể sửa chữa thu vi bốn mươi lăm không có thể sửa chữa vĩ độ giai tầng không có thể sửa chữa đặc thù phá giải vạn vật quyền lực có thể không có thể sửa chữa cái này hệ thống màn sáng bên trong hiện hiện t h u tính cực kỳ có hạn đồng thời cái kia ngày xưa bên trong có thể tùy ý sửa chữa hết thể hệ thống lại lại không cách nào sửa chữa trong đó bất kỳ hàng nào chẳng lẽ keng c ấ m chế t ú c chính chủ sừng vân trạch mục tiêu u y ê n hoàng ngươi thật sự là gan to bằng trời dám giết chóc ta vân trạch thành người đội một vân trạch hét lớn một tiếng kinh khủng vĩnh hằng chi lực như là đại dương mênh mông sóng lớn đồng dạng ẩm v a n g bộ phát Soạn. trong khoảnh khắc hư không băng liệt thành mảnh vỡ uy thế kinh khủng quét ngang cựu tiêu chính muốn chấn động toàn bộ hỗn độn giới hải dung chuyển vô tận chư thiên và giới tênh trụ đại nhân tức giận xung quanh hôn nguyên cường già gần đây cũng đều là ánh mắt kinh hãi bọn hắn đều là thật sâu biết được vân trạch lực lượng kinh khủng nhưng đ ư ờ n g kim ngày chân chính nhìn thấy lại lại như c ũ không cầm được t i m đập nhanh tại b ự c này lực lượng mình căn bản ngay cả ý niệm chống cự đều để không nổi nửa điểm thành chủ đại nhân thật sự là quá mức đáng sợ a giết chóc ngay vậy sở hàn có chút năm g nghĩa cái cảm nhiều hứng thu đánh giá vân trạch hai mắt xem ra đây cũng là bây giờ nhân vật chính cơ hồ là có được tất cả trí cao quyền hạ sao thật thú vị tiếp theo sát cái kêu ám thâm thì ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh leo đưa tay liền là một cái trưởng đao bổ ra xoa xoạc hư không từng khúc dạng nước mơ hồ trong đó như có ước vạn lôi đỉnh nổ vang ầm ẩ m không tốt nhanh chóng lui lại kinh khủng phong bạo càn quét vô tận hỗn độn hư không làm cho phía dưới giới hải đều nhắc lên một trận thao thiên cự lãng vô số thâm viên l ĩ n h chủ cùng hôn nguyên cường giả hoảng hốt đều là vận dụng bí pháp bỏ chạy đến triệu ước quang niên bên ngoài a dám cùng b u ồ n thành chủ chính diện chống lại ngươi vẫn là thứ nhất mà g ặ p đây vân trạch lại là giống như cười mà không phải cười nhẹ hư một tiếng tiện tay huy động chính là làm cho vô lượng chư thiên kịch liệt r u n động phán phát muốn cùng giờ phút này phá diện nói trở lại hắn còn là lần đầu tiên vận dụng cái này chân chính vĩnh hằng chi là đâu phong tận vạn vật quy khư nhất nghiệm sáng tạo một phương vĩnh hằng cấp thần thông giờ phút này vân trạch thi triển lực lượng đã đạt đến một loại không thể nào lý giải cấp độ giống như một phương che đậy vạn sự vạn vật trí tôn thần chi làm người ta trong lòng chỉ còn lại cái kia sâu vô cùng sợ hãi chương chín mươi ba ẩm ẩm thoáng chốc vạn vật tiệt diệt chư thế sổ đ ổ hết thầy hết thầy đều phản phất muốn tại lúc này diệt vòng phản phất muốn tại lúc này triệt để quy về trầm luân a sở hàn mi đầu treo lên nhìn thấy cảnh này khoe miệng lại là phát h ỏ a ra từng tia từng tia trêu thức tay phải chậm rãi nâng lên đã ngươi m u ố n chơi quyền tiêu hoàng liền b ồ i ngươi tốt nhất chơi đ ù a x o á t hắn lời còn chưa dứt sở hàn trong tay chính là xuất hiện một thanh hình thái kỳ dị mà ưu ám t r ư ờ n g kiếm trên đó khát máu cùng hủy diệt c h i tức cơ hồ là nồng đậm đến cực hạ để cách xa không số quang niên bên ngoài rất nhiều hôn nguyên cường giả con ngươi đều là hung hăng co vào cho dù là là cách xa nhau như thế khoảng cách bọn hắn cũng là có thể rõ ràng cảm giác được trôi kiếm này bên trong lần chứa đáng sợ chi lực không giống với thế này bất kỳ khái niệm cùng quy tắc cỗ lực lượng kia là căn bản là không có cách dùng bất kỳ lẽ thường nhận biết đến tiến hành miêu tả、Ấm、ẩm ẩm lưỡi kiếm phá không quét ngang và thế cái trước thi triển vĩnh h à n g thần thông tại trong khoảnh khắc phá diệt hôn đ ộ n chi h ả i đều phảng phất bị sinh sinh s â y khô hóa thành một đầu quần quận v ô n g ầ n chân không tối khe phốc phốc vân trạch thân hình nhanh lùi lại số phương xa nhận cái tia lực phản chấn ảnh hưởng không khỏi đều là phun ra một ngụm màu vàng kim nhạt vĩnh h à n g thần huyết đây là hắn lần thứ nhất chân chính trên danh nghĩa bị thương tổn mặc dù vẹn vẹn chỉ là gia thị tổn thương nhưng hắn trong lòng vẫn sinh ra một loại hoang đường đến cực điểm cảm giác có thể phá diệt vĩnh thương thế tại trước mắt khôi phục vân trạch ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía phương xa cái kia sở hàn trong lòng bàn tay đen kịt trường kiếm chu thiên diệt thần kiếm u y ê n hoàng sở hàn bản mệnh c h i vật dung hợp bộ phận tre viết chư thiên quyền năng c h i lực không có thể sửa chữa lại là không có thể sửa chữa mà làm liên tiếp nhìn thấy cái kia không có thể sửa chữa chữ vân trạch phẫn nộ trong lòng càng hừng n g c lên song quyền càng là gắt gao nắm c h ặ t cái kia đã như vậy hệ thống tự định nghĩa sửa chữa ken ký chủ sửa chữa đặc tính vô hạn siêu việt vô hạn siêu việt ký chủ tự sáng tạo đặc tính tại làm sao n một khác lực lượng của hắn chính là tầng tầng tăng vọt mà lên thoáng qua ở giữa liên đã là đạt đến trước đây lực lượng mấy lần có thửa cũng là bây giờ sở hàn tất cả lực lượng tổng cộng gấp một mươi lần xem ra bản hoàn toàn không lầm một bên khác sở hàn nhìn thấy cảnh này lại là hào không cái gì kinh ngạc khoe miệng đường c o n càng mở rộng tựa hồ đối với này sớm có đ o á n trước sách bên trong nhân vật chính là vô địch chân chính tồn tại mà chính mình cái này từ bên ngoài đến người cho dù là phá giải hệ thống cũng tuyệt không có khả năng là hắn đối thủ nhưng hắn hôm nay hắn chân chính ý chí lại còn vẫn tồn tại sao bất quá là một cái bị hệ thống thao túng khôi lỗi bức thiết muốn xóa đi ta tồn tại sở hàn trong lòng lấp lóe rất nhiều suy nghĩ lại là không còn có do dự ông tiếp theo một cái trước mắt phía sau hắn bỗng nhiên hiện ra một tòa nguy nga hắc ám thần điện phản phất là thông hướng địa mục tính mịch tri môn trong đó âm t r ầ m quỷ quyệt khí tức điên cuồng lan tràn lệnh này phương hỗn độn hư không đều là lâm vào ngưng trệ hoàng hốt ở giữa phản phất nghe được vô cùng vô tận kêu khóc cùng tiêu gen đó là vô lượng người chết tại gen thống khổ cùng tiêu thảm ầm ầm tiếp theo một cái trước mắt bước chân hắn bước ra trực tiếp xuyên quá hư không ở giữa trong tay chu thiên diện thần kiếm phía trên một đạo màu đỏ tươi quang mang nở rộ xé rách thức cung v ạ c h phá hỗn độn mang theo khó có thể tưởng tượng sắc bén hướng phía vân chạch chỗ ngang nhiên chạy tới che viết vạt mẹo hiện thực sở hàn quất lệnh phương viên ngàn vạn quan g niên c h i địa đều phản phất hóa thành từ vô lượng số lượng bệnh thế giới thân hình của hắn trong nháy mắt huyên hóa ra triệu ước hình bóng mà mỗi một người đều là chém ra cái kia kinh khủng màu đỏ tươi chi nhận vô dụng mà cái kia hỗn độn hư không bên trên vân trạch giờ phút này phản phất là thân là hỗn độn cự thần hắn trong cơ thể mỗi một cái tế bào thậm chí mỗi một tấc da thịt đều đang tỏa ra vô lượng thần quang chiếu dọi cả mảnh hỗn độn hư không khắp chung q u n h cái kia mênh n ô n g khó lường hỗn độn ký lưu vậy mà tại cái này phía dưới ánh sáng không ngừng làm ham mòn trôn vùi vĩ nạn ngập trời lực lượng làm cho chư thiên mỗi một cái góc đều kịch liệt rung động cho dù là t ạ i lên nguyên thần b ự c bên trong tam đại khởi nguyên thần linh cũng cũng là cảm nhận được một loại khó tả rung động、X、a a thậm chí phương sa một tên b ự c sâu xứ đồ vẹn vẹn gặp cho tới bây giờ vân c h ạ c h bóng lưng h ắ n thân thể chính là đột nhiên nổ tung hóa thành đầy trời cho tàn phiêu tán mà đi huyền tịch đại nhân cái kia chính là bài danh thứ năm xứ đồ thực lực hồn nhiên là viễn siêu xâm lam ấy lần có thừa nhưng dù vậy cũng cũng là ngay cả nhìn thẳng trận này trí cao chi chiến tư cách cũng chưa từng có được vẹn vẹn không quá là tiến lên dò xét một chút chính là triệt để thân hồn vất diệt thân tử đạo tiêu Và làm này này này anh, vân chạy cái kinh khủng chấn thế đánh xuống một đòn, hết thể, hết thể đều pháng phất nơi trôn căn nguyên phá diệt, vận mệnh chạy thế hết thể lượng một muốn cái khắc tắc lại tạo quy nguyên, kia vùi, diệt, thời gian hết thể phất đều triệt tích sụp sao. chư thiên, lần, hướng nhưng bất quá là một trận chiến đấu vạn sự vạn vật đều p h ả n phất như muốn đem trở lại nó nguyên bản hình thái hóa thành vĩnh hằng cho tàn thật sự là lỗ mãng mà vào thời khắc này cái kia vô tận phân thân bị một cái c h ư ớ c mắt chấn diệt sở hàn lại l à đột một k h ẽ thở dài một tiếng trên mặt lộ ra một chút t i ế c hận chỉ l ệ nghe hắn một tiếng nói nhỏ cả hai thân ảnh liên quan cái kia tất cả công kích đều đúng là tại trong t r ớ c mắt biến mất không thấy gì nữa uyên hoàng bệ hạ thoáng chốc vô số thâm viên lính chủ hoàng hốt muốn rách cả bí mắt viên hoàng bệ hạ vì sao muốn bảo hộ cái này b ẩ n t h i ể u hiền thế để đây hết thể hủy d i ệ t cho dù là để cho mình tán g thân ở đây bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện à. thành chủ đại nhân t r ạ c h nhi phu quân một cái k h á c phương từ vân trạch thành mà đến vô số cường giả cũng là sắc mặt biến hóa ngưng trọng đến cực điểm một phương diện là đối với vân trạch thời khắc này an uy còn mặt kia thì là đối với hắn hôm nay hành vi dị thường nhất là quân vô trần cùng h y hòa bọn hắn thời khắc này ánh mắt đều là đã là sợ hãi đến cực h ạ n cả người đều là tại khen u n cả hai đều là thật sâu biết được vân trạch lực lượng chân chính nơi này trước một màn bên trong bọn hắn cũng cũng là cảm giác được nếu như làm ộ t k í c h kia chân chính rơi xuống vô luận là cổ kim tương lai đa nguyên n g thời không vẫn là tất cả hỗn độn giới hải chư thiên vạn giới đều là đem triệt để hướng đi hủy d i ệ t liên quan tất cả sinh linh cùng nhau thành chủ đại nhân hôm nay tại sao lại làm ra như thế điên cuồng tiến hành vẹn vẹn là vì giết chết được nhân liền không tiếc lấy hủy diệt hết thể làm đại giá quân vô trần nghi vẫn trong lòng cùng bối rối càng nồng đậm loại này không khác như kẻ điên hành vi căn bản cũng không phù hợp thành chủ đại nhân phong cách hành sự h ẳ là thoáng chốc trong đầu hắn đúng là lấp lóe qua một cái cực kỳ hoang đường suy nghĩ thành chủ đại nhân bây giờ tư duy đã là bị người khác khống chế không tuyệt không có khả năng này nhưng chỉ vẹn vẹn là trong n g a y mắt quân vô trần liền là phủ định suy đoán như vậy thành chủ đại nhân thế nhưng là áp đảo tam đại khởi nguyên phía trên tồn tại lại có ai có thể thao túng suy nghĩ của hắn ý chí phụ quân ngài nhất định phải bình an trở về hắn nhìn một chút bên cạnh thân cái kia yên lặng cầu nguyện h y hòa hắn trong lòng cổ quái cảm giác lại là càng nồng nặc mấy phần một màn này vì sao sẽ có một loại như thế đã xem cảm giác Chương hỗn độn hư không vô tận hoang vu đây là một phương không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại tử tịch t r i địa phảng phất là vô lượng chư thiên phục chế không có gì ngoài sinh linh bên ngoài cơ hồ liền cùng hắn hoàn toàn nhất trí、Và、anh, tại xa xôi vô tận phương sáng trói màu vàng kim thần quang đột nhiên bắn ra trong một chớp mắt giống như là chiếu sáng vô biên mở tối đêm tối ẩm ẩm vạn sự vạn vật trong nháy mắt đáng diệt ở vô hình ở giữa phương này chư thiên phục chế thế giới vẹn vẹn chỉ là ủng hộ bất quá một hơi thời gian chính là hóa thành một phương u ám thâm thúy tính mịch hư không ba nhưng sau một khắc theo một đạo búng tay thanh âm vang vọng hết thảy lại lần nữa chớp mắt phục hồi như cũ s ở thực hàn từ hư không bên trên hiện hiện hắn cánh tay trái đã là trống rông một mảnh thậm chí là ẩn ẩn có thể thấy được cái kia lộ ra ngoài bếp cốt sắc mặt hắn hơi có vẻ tái nhuận khoe miệng có ưu á m ma huyết nhiễm hiển nhiên tại vân trạch cái kia c h ấ n áp vạn thế một kích bên trong cũng là chưa từng chiếm được nửa điểm c h ỗ t ố t chỉ là bây giờ s ở hàn trên mặt lại là cũng không có chút nào e ngại lùi b ư ớ c chi ý ngược lại là lộ ra nói không rõ hưng phấn ha ha ha hệ thống người muốn giết ta thậm chí là không tiếp tự mình nắm trong tay nhân vật chính ý chí hắn dữ tợn còn thiếu trong đôi mắt tràn đầy tàn nhẫn khát máu chi sắc không có khả năng cái này căn bản cũng không khả năng ta bây giờ đã là tồn tại ở quan trắc người trong trí nhớ tử vong tại ta mà nói bất quá chỉ là buồn cười một trận ảo mà thôi vân trạch nhanh tỉnh lại ngươi nhưng là chân chính nhân vật chính chẳng lẽ ngươi không muốn chân chính khống chế vận mệnh của mình không muốn tự mình đi hướng chân thực chi giới trực diện đây hết thệ phía sau màn chủ s ứ cũng là hai người chúng ta tạo vật chủ sở hàng gào thét liên l i ê n thanh âm càng là còn như lôi đình đồng dạng tại toàn bộ tĩnh mịch hư không chấn động chỉ là vân trạch lại phán phất mừng tình như không nghe thấy hắn ánh mắt hôn đội một mảnh không có chút nào ba động chỉ có cái k i a xuyên qua trong đầu chỉ lệnh ý chí xóa đi sở hàn xóa đi cái kia bị phá giải hệ thống Vâng vang vọng vũ, vân vô vô vi vĩnh vật, thân anh! Quần quần tiếng sấm nổ hoàn lưng, phản phất có được vô lượng thần ảnh hiện hiện, hắn quanh thân càng là tản mát ra vô cùng đáng sợ khí cơ vi ác. Tự định nghĩa sửa chữa. Thần thương phá diệt chi chỉa, ký chủ tự sáng tạo hàng cấp thần sau ra sửa chữa. trìa, Cách! chạch phất khí phá chi chủ có được cơ ác. cấp mát từ Tự diệt tự tạo sấm sợ là ký lưu chuyển lên vô tận lực lượng hủy diệt tựa như đủ để tùy tiện đánh nát chư thiên vạn giới ép diệt vạn cổ chư thiên kinh khủng trường thương huyên hoàng n g ư ơ i giết chóc ta vân trạch thành con dân bùn thanh chủ hôm nay tất chu giết các ngươi bị an bài tốt lời kịch lại lần nữa từ vân trạch trong miệng tốt ra hắn vô thần khuôn mặt phía trên trung pi là nổi lên vài tia dữ tợn cho bùn thanh chủ chết tiếng nói vừa ra cổ tay đột nhiên vung v ậ y nương theo lấy một tiếng chói h a i rít lên cái kia trường thương lập tức sẽ rách hư không vạch ra một đạo sán lạn ánh sáng màu bạc hướng về kia sở hàn bạo vút đi tranh đâm ra một th c á trong, trong khoảnh khắc cái kia can trường thương đã là mang theo vòng quanh ngập trời chi thế hung hăng đụng vào sở hàn lồng ngực bên trong bởi vì cái kia bị tự định nghĩa lực lượng sở hàn căn bản là không cách nào tiến hành né tránh thậm chí ngay cả phòng ngự đều không thể làm ra chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một phương ngân thương xuyên qua mà đến bất quá cho dù dù là như thế s ắ t mặt của hắn cũng cũng là không có có biến hóa chút nào chỉ có đ á y mắt t r à n ngập nói không rõ quỷ quận t h i sắc ta cầu các ngươi rồi chư vị quan c h ắ c người đại nhân tiếp theo một cái trước mắt vê anh một cố bảng bạc đến cực điểm lực lượng kinh khủng đ ố n g nhiên nổ tung triệt để giảo diệt lấy mục tiêu hết thảy phốc phốc s ở hàn thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy sau đó không ngừng nổ tung cho đến hóa thành cho tàn hắn linh hồn cũng là bị xé nứt là ước vạn bộ phận bị triệt để trôn vùi hầu như không còn bỗng nhiên u y ê n hoàng thân phận phản phất cũng nơi này khắc bị triệt để xóa đi cho dù là tại chính thức trong chư thiên cũng là không có người nào biết được sở hàn biết được bên hoàng tên đây mới thực là xóa đi hết thể m ộ thương t vô luận là nhục thể linh hồn còn là nhân quả đều là triệt để tiêu tán không còn chút nào nữa vết tích lưu lại hồng hộc một trận l ệ n h thấu xương cương phong thổi qua vân trạch lực lượng cũng hơi hơi thú liễm ánh mắt khôi phục một tia thanh minh hắn nhìn qua hai tay của mình lại là đối một m à n trước mắt cảm thấy cực kỳ lạ lâm cùng mờ mịt kinh lịch vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ta chẳng lẽ là đang nằm mơ sao Vân thật h m à lâu hắn h chậm rãi lắc đầu trong lòng thầm nghĩ lấy đem tất cả suy nghĩ tạp nhạp ném chư tại sau đầu liền là chuẩn bị rời đi phương này tính mình đi mắng quỷ thế giới khác nhưng mà ông nhưng vào lúc này lại là có một trận nhỏ bé y ê u đất rồi môi chiến m i n h đột ngột từ hư vô chỗ sâu truyền lại mà đến mang theo tầng tầng g ậ n sóng cuối cùng hướng về nào đó phương hư không hội tụ mà lên đây là vân trạch nhìn về phía cái kia chiến m i n h đầu m ư ờ n lại là căn bản là không có cách đem triệt để xem thấu cho dù là mấy lần vĩnh hằng chi lực cũng hồn nhiên là như là trâu đất xuống biển đồng dạng không nổi lên được nửa phần bọc nước người rốt cục thức t ỉ n h sao thoáng chốc tại vân trạch cái kia có chút kinh hãi ánh mắt bên trong sở hàn thân ảnh đúng là một lần nữa xuất hiện tại hàn ánh mắt bên trong k e n kiểm chất đến chỉ lệnh chè viết trong nháy mắt cảnh ò n thống chưa hệ đợi tiếp q u Vân t r ạ c cáo h hàn chính í vận là trực tiếp p dụng phá giải chỉ lệnh chi lực, đem hệ thống chi tiếp Cảnh chỉ lực, chí trực ché Tích. Tích. Tích. lệnh hệ đem viết. ý Xóa bỏ. á gặp từ bên ngoài đến lực lượng xâm nhập mời ký chủ lập tức đem thân thể giao cho hệ thống không chế nếu không suy kéo ạ a a vân trạch chỉ cảm thấy đầu lâu bên trong phản g phất phát sinh bạo liệt đồng dạng toàn bộ đại não cùng linh hồn đều là kịch liệt đau đớn phản phất bị sinh sinh sẽ rách là ước vạt khối để hắn không nhịn được kêu lên thảm thiết loại kia thống khổ quả thực là bị tử vong kinh khủng vạn vạn ư c lần thẳng vào sâu trong linh hồn chương ă n bản k ó có thể t tượng. Mà chín đ â mươi lăm a a a tiêu thảm cơ hội là duy trì một tháng thời gian trong lúc này sở hàn vẫn là không nhúc nhích đứng thẳng ở tại chỗ một tháng quá khứ mà hắn thậm chí là ngay cả mí mắt cũng chưa từng chấp động một điểm vẫn như c ũ duy trì lúc trước tư thái phanh rốt c ụ c cái tiêu cực h ạ n thống k h ổ triệt để tiêu tán vân trạch vô lực đổ xuống mà xuống thân thể có chút rung động tại lúc này nhân vật chính vân trạch hạn chế phương án một cấm chỉ suy nghĩ bất kỳ cùng hệ thống nơi phát ra có liên quan nghi vấn hai cấm chỉ cảm giác bất kỳ hàng rào bên ngoài ánh mắt ba như cưỡng chế trái với trở lên hạn chế hệ thống có thể cưỡng chế tiếp quản khống chế nhân vật chính ý chí. vô tận không cùng một số lượng ngưng kết thành ký tự hiện hiện tại trong đầu của hắn cái này là cái gì chẳng lẽ từ đầu đến cuối ta vân trạch liền bất quá chỉ là một cái khôi lỗi mà vân trạch g ặ p đây toàn bộ não hải đều tại chấn động trong lòng càng là không hiểu hiện lên nồng đậm phẫn nộ cái gì đệ tứ khởi nguyên vĩnh hằng c h i chủ từ đầu đến cuối hắn đều chẳng qua là một cái bị hệ thống hoàn toàn hạn chế buồn cười khôi lỗi hiện tại chúng ta có thể h à o hào nói chuyện rồi à. sở hàn lắc đầu chậm rãi ngồi ở bên cạnh thân cự thạch phía trên hướng về vân trạch mở miệng nói huyên hoàng không sở hàn ngươi đến tột cùng là ai hoặc là nói ngươi đến tột cùng là cái gì nghe vậy vân trạch gian nan đứng lên hắn trong mắt l ó e ra vô tận nghi vấn muốn triệt để biết được hệ thống cùng sở hàn nơi phát ra x u ỵ t nhưng mà sở hàn lúc này lại là đưa ra một ngón tay nhẹ x u ỵ t lên tiếng ra hiệu hắn yên tĩnh đồng thời có chút chỉ hướng nào đó phương yên tĩnh tinh giữa không trung cảm nhận được bọn hắn ánh mắt sao ân vân trạch nghe vậy con ngươi không khỏi có chút cò dù lại đây là cái gì kinh dị hoảng sợ không thể tin cảm xúc cấp tốc lan tràn hắn cả gương mặt nơi này khác vân trạch lại là có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia mấy đạo theo dõi tầm mắt của mình căn bản là không có cách tìm hiểu n g ọ n nguồn nhưng lại bao giờ cũng đều có ném hướng tầm mắt của mình tồn tại mà nhất cử nhất động của hắn cho dù là ý nghĩ trong lòng đều là bị rõ ràng bị hoàn toàn thấy rõ đây hết hảy quá mức không thể tưởng tượng quá mức vượt qua lẽ t h ư ờ n g vân trạch trong lòng lập tức cảm nhận được một tia ác hàn cảm giác chẳng biết tại sao hắn hồi tưởng lại cái kia tên là bạch tuyên thiếu niên bạch tuyên chính là, là ở vào một phương bị khống chế trong h ộ thế giới từ địa vị càng cao hơn thế giới chấp bút người tạo dựng hạ thành mà mình bây giờ tình huống dĩ nhiên đã là cùng cực kỳ tương tự hắn vân trạch có lẽ chỉ là trong một quyển sách nhân vật chính hết t h y hết t h y tất cả đều hư hảo ta tên sở hàn cùng ngươi giống nhau từng cũng là một phương làm nhân vật chính tồn tại tại khởi nguyên trước đó ta hủy diệt hết thảy cũng dò xét t r a được chân lý chỗ chân chính đặt chân cái tia duy nhất chân giới lúc này sở hàn cũng là chậm rãi mở miệng ánh mắt bên trong phảng phất là lấp lóe mà qua rất nhiều hồi ức đạo mạc lợi nói lại là tựa như tiếng sấm đồng dạng tại vân trạch bên thai nổ tung khởi nguyên mới bắt đầu hủy diệt hết thảy tìm kiếm chân lý v nhưng t r ạ c tự hỏi ba c á i hàng nghĩa, cho dù vậy ta cũng là thấy được cái tia đem ta sáng tạo viết vận mệnh thân ảnh đó là một cái được xưng là tác giả tồn tại hắn vẹn vẹn chỉ là một phạm nhân nhưng lại có được sáng tạo chúng ta thủ đoạn tùy ý vặn vẹo thế giới biên soạn vận mệnh cho dù là ta thời khắc này nói trong lòng suy nghĩ cũng hoàn toàn là từ hắn biên soạn mà ra nói xong lời cuối cùng sở hàn đột nhiên đứng lên nhìn về phía cái kia thiên không phía trên hắn cũng không bất kỳ thanh âm mặc cho hàng n ô n ngữ vẹn vẹn chỉ là đem ánh mắt dừng lại tại cái kia đen kịt sâu trong hư không làm người sở hàn mỗi một câu âm đều là như là như kinh lôi nổ vàng oanh kích lấy vân chạch tâm thần để hắn càng cảm thấy khó có thể tin đây chính là thế gian trận tướng mà là người liền là hết thể phía sau màn khó có thể tin đây hết thể hết thể thật sự là quá mức mang hóa hoàn toàn là lật đổ hắn chỗ nhận biết hết thảy m u ố n chân chính không chế vận mệnh của mình sao m u ố n đạt được chân chính tự do sao mà thoáng chốc sở hàn lại đội một túi người mà xuống cơ hồ cùng vân trạch mặt đối mặt lấy một loại gần như mê hoặc ngự khi chậm rãi mở miệng tự do vân trạch lui ra phía sau mấy bước nhìn qua cái k i a trước người sở hàn trong con ngươi nổi lên sơ qua vẻ mờ mịn chờ mặc thật lâu mới mở miệng nói nếu như bổn thành chủ không có làm sai ngươi liên la đến từ một quyển khắc sách bên trong nhân vật chính đồng thời cái gọi là tác giả cũng là cùng một người a sở hàn mỉm cười nhẹ gật đầu lại là cũng không phủ nhận chân chính k h ô n g chế vận mệnh của mình là lớn như thế nào làm sau một khắc đạt được cái trước chính xác đáp lại vân trạch con ngươi lập tức có chút rung động lên nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn tiếp tục hỏi đến rất đơn giản chỉ cần ngay vậy sở hàn khỏe miệng phát họa lên một tia đường cong tay phải nâng lên khoác lên vân trạch trên bờ vai giết chết vị t i a tại chân giới bên trong tác giả chương chín mươi sáu t h ậ p a vân trạch con ngươi bỗng nhiên qua vào chẳng biết tại sao hắn vẹn vẹn chỉ là đang nghe sở hàn lời nói về sau hắn trong lòng chính là hiện lên một vòng lớn lao cảm giác nguy cơ t r â n giới ta tạm thời lại đưa nó xưng là hiện thực nhưng mà sở hàn phảng phất là không chút nào từng phát giác vẫn tiếp tục tự thuật chậm chạp mà kéo dài mở miệng nói chúng ta số ả o thế giới lực lượng cơ hồ là không thể nào ảnh hưởng đến cái gọi là hiện thực bên trong nhưng nếu là đưa ngươi cùng ta hệ thống điều này đại biểu lấy thế này quyền hạn tối cao chỉ lệnh kết hợp thể b à n h sở hàn làm ra một thủ thế hắn trước người càng là hiện hiện lấy hai viên hư hảo làm quả cầu đỏ t h ể bọn chúng không ngừng xoay tròn không ngừng gia tốc cuối cùng ẩm vang kết hợp vỡ ra mà cái kia hai cố lực lượng chỗ đan sen trung tâm lại là xuất hiện một cái v ậ n mẹo mà quỷ dị k ỳ điểm vân trạch nếu ngươi muốn k h ô n g c h ê chân chính vận mệnh sau này viết chân chính thuộc về mình thần thoại vậy liền y theo phương pháp của ta tiến về hiện thực giết cái kia sẽ chỉ ẩn nút tại phía sau màn tiểu nhân sở hàn sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn hắn trong mắt càng là tràn đầy đến cùng tại từ khi biết được thế giới bí ẩn về sau hắn chính là cảm nhận được một loại cực kỳ cảm giác cực kỳ không c ă m lòng khát vọng hắn muốn cải biến hết thảy muốn có được chân chính tự do cũng ngay nhưng mà chỉ một thoáng sở hàn lại phảng phất là nghe được cái gì ngôn ngữ hướng phía hư không hét to lên tiếng ánh mắt màu đỏ tươi một mảnh ngươi lại biết cái gì ngươi lại tính là thứ gì ngươi dựa vào cái gì thay ta làm quyết định cúc ngay lan lan ta muốn là chân chính tự do loại này ngay cả cảm xúc tư duy hành động thậm chí là ký ức đều bị điều khiển không có chút nào tôn nghiêm có thể nói còn sống cứu lại còn có làm gì dùng s ở hàn c ư ơ n g ép lệnh được bản thân tỉnh táo lại ánh mắt bên trong xích hồng cũng là dần dần tiêu tán hắn nhìn về phía vân trạch ngưng trọng mà chờ đợi lên tiếng lần nữa đây là duy nhất con đường tuyệt không cái khác có thể lựa chọn mà ngươi chính là quyển sách này nhân vật chính cũng chỉ có ngươi mới có thể tiến về hiện thực để chúng ta cùng nhau đem cái này hư giả thế giới hóa hư làm thật sáng lập một cái thế giới chân chính hắn hai mắt sáng lời ngữ liệu tràn ngập một loại sụp sôi chi ý thế giới chân chính ngay vậy vân trạch không khỏi lâm vào ngắn ngủi thất thần trong đầu của hắn không khỏi nổi lên hạ ngự vân thiên nam h i hỏa cùng vân trạch thành đám người thân ảnh đây hết thảy đều là chân thật như vậy rõ ràng như thế hết thảy có thể đụng tay đến nhưng là hết thảy hết thảy nhưng đều là từ hắn nhân thư viết vận mệnh h ư giả vận mệnh ầm ầm vân trạch ánh mắt lấp lóe hắn quanh thân khí cơ làm cho vô tận hỗn độn hư không như sấm oanh minh quạy hạ niềm thiên phong lây hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt tựa hồ là đang tự hỏi cái gì nửa ngày mới mở ra hai con ngươi chậm rãi mở miệng nói sở hàn cần muốn thế nào mới có thể dẫn b ả o ngươi ta hệ thống chế tạo cái tia tiến về hiện thực kỳ điểm ha ha cái này rất đơn giản nhìn thấy vân trạch cuối cùng làm ra quyết định sở hàn hờ hững cười một tiếng ám hồng đồng bên trong phảng phất là có một phương huyết sắt thế giới hiện hiện toàn lực hướng ta công kích vận dụng thế giới này cao nhất quyền hạn chi lực mà ta sẽ đem hắn không ngừng che biết hai đại hoàn toàn khác biệt trí cao chi lực va chạm là đủ đánh vỡ hết thẻ quy tắc gông cùng xiềng xích sẽ rách tầng bình phong kia khoe miệng của hắn phát họa hắn bên ngoài thân có vô tận ma văn hiện hiện phương viên ức vạn quan g niên hôn độn càng l à hóa thành một mảnh số lượng m à n sáng chỉ lệnh sáng thế sở hàn thân hình vút không mà lên hắn nói nhỏ một tiếng chính là sáng tạo ra gần như vô hạn cái bị phòng chế chư thiên làm bình chướng tránh cho loại kia va chạm lực lượng ảnh hưởng đến vạn giới bên trong bắt đầu đi nửa ngày sở hàn lần nữa nói nhỏ lên tiếng hắn hai tay bấm n i ệ m pháp quyết không ngừng thu hoạch lấy thế giới quyền h phảng phất là tự nói vân trạch chậm rãi ngầm đầu nhìn xem cái kia che đậy thương khung số ảo m à n sáng hít sâu m ộ t hơi trong mắt vẻ do dự d i ệ t hết ầm ầm hắn trên người khí cơ còn như núi lửa phun trào nháy mắt bộc phát bay thẳng cửu tiêu bây giờ vân trạch đã là chân chính thu hoạch thế này quyền hạn tối cao thậm chí muốn viễn siêu sở hàn k h ô n g chế cơ hồ là thành là chân chính chư thiên chố tệ vân trạch lực lượng không ngừng kéo lên không ngừng tăng vọt gấp trăm lần vĩnh hàng chi lực nghìn lần vĩnh hàng chi lực vạn lần một triệu lần ước vạn tỷ tỷ lần gần như không hạn chế tăng trưởng làm cho toàn bộ thế giới đều phảng phất muốn tại bực này lực lượng trước mặt sụp đổ t ố Tốt. t t i ế p tục sở hàn thân thể đều cơ h ồ bị nghiền ép đến vỡ ra nhưng s ắ c mặt của hắn lại là càng phát hưng phấn điên cuồn g bắt đầu trong miệng không ngừng hét to lên tiếng cái kia khó khăn nhất vượt qua cánh cửa đã là sắp bị bước qua tới đi tới đi vê anh sở hàn dẫn động cái kia sau cùng hệ thống bản nguyên trực tiếp che viết loại kia oanh diệt hết thể trí cao chi lực khiến cho triệt để b ộ phát ra dầm dầm, dầm. Tại đạo này đã phá diệt quan cảnh trước đó Thanh nhưng âm đều đã bàn toàn mất n đi trong phòng. Cục cục cục. Bàn phím cũng không là bị đánh thanh âm như là mưa lạc đồng dạng tại cái này chật hẹp trong phòng không ngừng văn g vọng vân trạch có chút ngây người đứng thẳng ở hậu phương bốn phía quét mắt cuối cùng nhìn hướng về phía trước cái kia không ngừng đánh bàn phím thanh âm phổ thông phản p h ấ t chỉ là một cái cực kỳ phổ thông tiện tay có thể d i ệ n phạm nhân nhưng vân trạch lại là rõ ràng ý thức được người trước mắt chính là cái kia cái gọi là tác giả t h a o túng hết thể người giật dây chúng ta thành công không hắn trong lòng không khỏi tự nói hỏi thăm nhưng khi hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía m ộ t phương lại là trong lòng s ợ hay phát hiện quan trắc người ánh mắt vẫn tồn tại chẳng lẽ nơi này cũng không phải là chân chính hiện thực cái kia trước mắt mình tác giả lại đến tột cùng là cái gì vân trạch nhìn về phía cái kêu màn ảnh máy vi tính bên trong biểu hiện hình tượng hắn sắp mặt cũng là càng trở nên âm trầm như nước từng cái văn trong chữ rõ ràng miêu tả hắn cùng sở hàn đánh vỡ hàng rào tình cảnh thậm chí bao quát câu nói này bao quát sau đó sẽ phát sinh hết thảy đều là thanh thanh sở sở phơi bày ra hô rốt cục cũng viết xong soát sẽ điện thoại mà trước mắt tác giả phản phất là hoàn toàn không có coi ý thức đến vân trạch tồn tại viết xong sau chính là trực tiếp cầm lên điện thoại tùy ý lật lên xem đến cho dù là hư giả hiện thực cái này tác giả cũng là có thể biên soạn hết thầy tồn tại vân trạch ánh mắt lấp loé không ngừng trong lòng cấp tốc tự hỏi đối sách quý dị tại cái này âm m trong phòng hắn thật sâu đã nhận ra vô tận quý dị liên phản g vất chỉ là cái tia chân thực tác giả đối với hắn cùng sở hàn lường gạt cười nạo nhân vật tạo bất lực nhưng vân trạch hờ hững dơ lên tay phải trên đó có vô cùng tận c h e viết cùng sửa chữa chi lực phun trào vô luận là hư giả vẫn là chân thực cái này đều đã là mình cơ hội duy nhất hắn chậm rãi vươn hướng tác giả đầu lâu phía trên giờ phút này cái trước cũng giống như là cảm nhận được cái gì đột nhiên xoay người lại sửa chữa nhưng mà tại trong n g á y mắt tác giả ánh mắt bắt đầu từ bắt đầu hoảng sợ hoảng sợ đến cuối cùng hôn đột một mảnh không có chút nào tiêu cự giống như khôi lỗi tại vân trạch thao túng phía dưới hắn rất nhanh chính là mặt không thay đổi lại lần nữa xoay người lại xóa bỏ đại lượng văn tự Sau sách phía cuối quyền đó, tại cuối cùng phía dưới viết, dưới cùng xong.